trương 331, lĩnh hội thiên hạ khương trường sinh khí phách tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đã nghe được thường giao l ă n g cùng tử hoàn thần quân đối thoại khi hắn thấy thiên địa dị tượng lúc liền để ý tại thường giao l ă n g trên thân không nghĩ tới tử hoàn thần quân thật đúng là biết được ma khí thủy chiều theo ngư khí của các nàng đến xem t ự a hồ ma tộc thân phận cực kỳ đặc thù thậm chí có loại thượng giới không dung cảm giác khương trường sinh nhớ kỹ hắn một vị con cháu khương diệp cùng ma tộc có quan hệ Ma tộc còn muốn lập Khương Diệp rời đi thiên cảnh. Khương Diệp nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn lưu tại thiên cảnh, cũng đem biết được tình huống nói cho hắn. Ma khí thủy chiều, Ma tộc lại đang nổi lên cái gì? Khương Trường Sinh nhấc mắt nhìn đi, trên trời mây đen c u ồ n cuộn, để cho người ta ở giữa bách tính nghị luận gầm nghĩ. Hắn quan sát tỉ mỉ, xác định ma khí thủy chiều sẽ không nguy hại đến thiên cảnh. Đoán c h ừ n g Ma tộc có người tại đột phá, chẳng qua là đưa tới cực lớn dị tượng. hắn ở trong lòng diễn toán ma tộc người mạnh nhất giá trị bản thân đi đến 7 tỷ cấp bậc thiên địa đế cảnh thất trọng thiên rất mạnh nhưng khoảng cách thái hoang đỉnh tiêm còn kém một khoảng cách khương trường sinh tạm thời không muốn động ma tộc thế là nhắm mắt luyện công ma khí thủy chiều kéo dài mấy canh giờ mới vừa tán đi chuyện này cũng không có tại thiên cảnh dẫn tới tiếng vọng thời gian tiếp tục trôi qua sau đó một quãng thời gian khương trường sinh không nữa thấy thường giao lăng mà thường giao lăng cũng không c ó lại gấp. Nàng hiện tại lại nhiều điều tra ma tộc nhiệm vụ, chuẩn bị thời gian dài đợi tại Thái Hoang võ giới. 4 n ă m sau, Tiên Nguyên 40 n ă m thiên cảnh cuối cùng thoát khỏi dị tộc tập kích. Lần này là dựa vào thiên cảnh người tự mình giải quyết. Khương Trường Sinh không có ra tay, sự thật chứng minh hắn là đúng. Nhân tộc vốn là tràn ngập kỳ tích chủng tộc, càng đến tuyệt cảnh càng dễ dàng bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trận này bền bỉ chiến bên trong, rất nhiều võ giả siêu việt cực hạn. đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là địch nhân cùng thiên cảnh tranh lệch không tính cách xa nếu thật là xuất hiện siêu việt võ đạo thánh vương lực lượng khương trường sinh vẫn là đến ra tay một ngày này khương trường sinh lần nữa thần du thiên ngoại ý thức nhảy ra thái hoang từ khi tiến vào đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 về sau là hắn có thể làm đến điểm này những năm gần đây hắn bắt đầu từ thiên ngoại quan chắc thái hoang quan chắc cái kia cuồn cuộn hư không tăng tiến chính mình đối đạo lý giải Ý thức của hắn đi vào cực xa hư không bên trong, nhìn xuống đi, Thái Hoang rất nhỏ, nhưng còn vô pháp làm đến dùng thần niệm bao trùm toàn bộ Thái Hoang, tựa như hắn có thể đi Thái Hoang bất kỳ chỗ nào, nhưng mong muốn thần niệm bao trùm toàn bộ Thái Hoang còn kém xa lắm. Thái Hoang to lớn đã không phải là kiếp trước địa cầu có thể so sánh, thậm chí cầm Thái Dương hệ đẩy vào Thái Hoang đều lộ ra nhỏ. Bất quá, đây chỉ là không trường sinh cảm thụ thế giới khác nhau, xem vô pháp dùng chủ quan ý thức cùng tưởng tượng đi so sánh. khương trường sinh thần du thiên ngoại lúc đột phá thiên khung hàng rào lúc rõ ràng có loại nhảy lên cảm giác cũng không phải là từng bước một đi đến thiên ngoại cái này khiến hắn đối với thiên địa quy tắc có càng sâu lý giải hắn ngẩng đầu nhìn lại đầu kia xoắn ốc cự hà vẫn như cũ treo cao tại phía trên từng khỏa tinh thần tại sông bên trong chảy xuôi chui vào vũ trụ đỉnh mây đen bên trong thiên hà mặc dù có thể thấy nhưng hắn không rõ ràng chính mình khoảng cách thiên hà vẫn còn rất xa lần này Khương Trường Sinh thử tưới gần Thiên Hà, ý thức của hắn tốc độ cao bay đi, thần du trạng thái dưới tốc độ của hắn so thân thể tốc độ phi hành càng nhanh, theo khoảng cách Thiên Hà càng ngày càng gần. Thiên Hà mang cho tầm mắt rung động càng ngày càng mạnh, xem ra Thiên Hà bên trong tinh thần không thể so Thái Hoang nhỏ đi nơi nào. Qua một hồi lâu, khoảng cách Thiên Hà càng ngày càng gần, Khương Trường Sinh đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao bị một đầu long bản lượn quanh, đó là một đầu khí lưu hình dáng long, thân hình cùng bạch long rất giống. nhưng long thân dài hơn xoay quanh ở giữa long tích như dãy núi chập trùng hùng vĩ vô song hai khương trường sinh đối con rồng này sinh ra hứng thú không chỉ là chân long vẫn là lực lượng nào đó biến thành ánh mắt của hắn rơi tại khí lưu cự long chỗ quay quanh tinh thần bên trên thần niệm thăm dò vào trong đó rất nhanh hắn vẻ mặt chấn động bên trong thế giới so bên ngoài thoạt nhìn lớn vô cùng bao la thậm chí khiến cho hắn có loại đối mặt thái hoang cảm giác không giống với thái hoang chính là phiến thiên địa này dùng nhân tộc làm chủ vận triều san sát chinh chiến không ngừng hắn thậm chí bắt được rất nhiều tương đối mạnh mẽ khí tức siêu việt võ đế tồn tại dựa theo trước đó cùng thường giao l ă n g chỗ trò chuyện thiên địa đế cảnh phía trên chính là võ đạo thông thần cảnh giới lại hướng lên chính là thiên nguyên cực võ thường giao l ă n g nhận định k h ô n g trường sinh là võ đạo thông thần cảnh giới còn từng đề nghị miêu tả qua thiên nguyên cực võ mạnh mẽ trực trật Thái Hoang võ giới dùng thiên địa đế cảnh vì đỉnh tiêm thực lực, mà phương thiên địa này thì là võ đạo thông thần cảnh giới vì đỉnh điểm. Hắn không cảm thấy là Thái Hoang chúng sinh từ chất kém, mà là Thái Hoang thần quân đang làm trò quỷ. Tên này đánh ép nhân tộc, làm sao có thể nhường Thái Hoang sinh ra đối với mình có uy hiếp tồn tại? Hôm nay đi đến võ đạo thông thần cảnh giới, Thái Hoang thần quân bế quan một lần, có lẽ liền sẽ toát ra thiên nguyên cực võ. Chỉ cần hắn muốn c h è n ép Thái Hoang võ giới, liền không thể không cẩn thận. như vậy nghĩ đến hắn tại Thái Hoang võ giới khởi thế cũng có thể cứu v ứ t Thái Hoang võ giới như không khác Thái Hoang võ giới được luyện chế thành đan dược mặc kệ là một tộc kia đều phải chết không trường sinh một bên quan chắc vùng thế giới kia một bên trong lòng cảm khái chúng sinh sao có thể nghĩ đến thiên ngoại tồn tại lại sao có thể nghĩ đến sáng tạo thiên địa thần muốn đem bọn hắn luyện chế thành đan dược Thái Hoang Thần Quân cử động lần này kỳ thật đối với đương đại cùng với trước kia p h à m Linh mà nói không có bất kỳ cái gì nguy hại. Dù sao hắn còn chưa bắt đầu hành động, cấp độ tranh lệch thật lớn đủ để cho chúng sinh trở thành ếch ngồi đáy giếng. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến chính mình thật cũng không phải là cấm địa chi c o n ếch. là như thế nào lực lượng tại hạn chế tiên đạo huyền hoàng đại thiên địa bên ngoài lại là cảnh tượng như thế nào? Tưởng tượng của hắn chỉ có thể cơ với mình nhận biết. nhưng nghĩ như vậy tượng vốn là không nhất định chuẩn xác, tựa như kiếp trước địa cầu nhân không cách nào tưởng tượng vũ trụ bên ngoài tình huống, coi như có thể nghĩ đến cũng là cơ với mình nhận biết tiến hành cùng loại s á o oa tưởng tượng. Khương Trường Sinh dần dần tiến vào ngộ đạo trạng thái, lại là 6 năm trôi qua, tiên nguyên 46 n năm đến, Khương Trường Sinh vẫn ở vào ngộ đạo trạng thái, tử tiêu cung bên ngoài vô luận người nào kêu gọi hắn, hắn đều không để ý đến, thường giao lang cũng không thể không tạm thời rời đi. tiến đến điều tra ma tộc một ngày này khương trường sinh từ từ mở mắt trong mắt lóe lên tinh quang tại hai con mắt của hắn bên trong từng mảnh từng mảnh sông núi đại dương mênh mông nó lên chính là thần du thiên ngoại lúc thấy trong cơ thể đạo quả còn tại cao tốc vận chuyển dẫn đến b ằ n g bạc p h á p lực hắn phát hiện lần bế quan này vậy mà nhường tu vi tăng thật lớn một đoạn lúc trước hắn cũng không phải là không có thần du thiên ngoại chỉ là không có giống lần này tới gần thiên hà quan chắc một thế giới khác lần này ngộ đạo về sau khương trường sinh đối với thiên địa quy tắc cảm giác càng thêm rõ ràng giống thiên cảnh liền thêm ra rất nhiều vô hình thiên địa quy tắc nhân gian nhìn như bình thường kỳ thực là vô số lực lượng đắp lên mà thành coi như là phổ phổ thông thông người trên thân cũng quấn quanh lấy sinh cơ mệnh số nhân quả khí vận âm dương thời không các loại quy tắc chi lực liền như là vô số xiềng xích trói buộc người hành động cùng tư duy khương trường sinh bắt đầu cảm giác các tín đồ tiếng lòng hiểu rõ thiên cảnh biến hóa hắn mặc dù không có xuất đầu lộ diện nhưng thiên cảnh vận hành vẫn như cũ tốt tại quần thần cùng bách tính xem ra thân vì đạo tổ thánh thượng bế quan mười năm không tính là gì dù sao thánh thượng có thể là vạn tiên chi tổ ở kiếp này chẳng qua là nhận thức nhân gian hồng trần cũng thi ân tại bọn hắn thiên cảnh tạm thời không có gặp được phiền toái ba vị thừa tướng quản lý rất không tệ chẳng qua là gần đây lòng của bọn hắn có chút loạn không trường sinh truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn vào thấy mình Không đến thời gian một nén nhang, ba người cùng nhau đến đây bái phỏng, quỳ lại tại khương trường sinh trước mặt. Bệ hạ, thái h o a n g xuất hiện vương tộc di mạch, đó là một vị thông thiên triệt địa cường giả đang ở tụ tập đại lượng dị tộc mong muốn vây công thiên cảnh, cùng chúng ta giao hảo c h ủ n g tộc đều chiếm được uy hiếp. Hiện tại liền đợi đến ngài lên tiếng. Trần lễ dẫn đầu nói, ngữ khí lo lắng. Kết giao dị tộc đều nghĩ tìm kiếm khương trường sinh đáy, nhìn một chút khương trường sinh có lòng tin hay không. Nếu là không có. bọn hắn cũng không thể kéo lấy nhất tộc chịu chết, bọn hắn có thể đối nhân tộc nhất thân thiện biểu hiện liền là không ra tay. Trần lễ trì hoãn rất lâu, sắp kéo không đi xuống. Khương Trường Sinh nói, ừm, c h ẫ m đã sớm biết việc này, về sau bất kỳ chủng tộc nào hỏi các ngươi, các ngươi cứ việc để bọn hắn yên tâm, chỉ cần c h ẫ m vẫn còn, kẻ địch chẳng qua là thái hoang các tộc cũng không cần sợ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lời nói này nghe được Trần lễ, Dương Triệt, Bạch Tôn mặt lộ vẻ vui mừng. bọn hắn muốn liền là câu nói này kỳ thật bọn hắn tin tưởng khương trường sinh thực lực nhưng ngồi ở vị trí cao có đôi khi không phải chỉ bằng thực lực làm việc khương trường sinh có thể biểu hiện ra không sợ hết thảy khí phách bọn hắn mới tốt càng an tâm làm việc dương triệt hồi báo một thoáng thiên cảnh vạn quân tình huống đã nhiều năm như vậy thiên cảnh quân đội thực lực tổng hợp cùng ngày đều tiến vào tác chiến tướng sĩ nhân số đã vượt qua 2 tỷ hầu cần quân càng là mấy lần số lượng đây vẫn chỉ là quân đội Võ Lâm cũng là một cỗ cường đại lực lượng, nếu là lợi dụng được, thiên cảnh gặp được nghi nan lúc, bày ra thực lực càng mạnh. Bạch tôn thì hồi báo khí vận sự tình, mặc dù khương trường sinh khí vận cùng võ đạo khí vận khác biệt, nhưng trung quy là khí vận, vận bộ đã quen thuộc hắn khí vận, khí vận có thể điều trị thiên tượng, địa tai các loại, còn có thể dùng cho chiến đấu bên trên, cho nên vận bộ tác dụng rất lớn, thậm chí đã trở thành thất bộ bên trong trọng yếu nhất, quốc vận không tốt. mặt khác lục bộ cũng gặp được đủ loại dân sinh vấn đề ba người hồi báo một hồi lâu mới giờ đi không trường sinh thì bắt đầu tìm kiếm thường giao lăng ở giữa gặp mặt lúc hắn thần không biết quỷ không hay tại thường giao lăng trên thân đặt xuống luân hồi ấn ký có thể bắt được nàng động tĩnh cô gái này đã rời đi thiên cảnh trước mắt chính cùng khương tử ngọc khương thiên mệnh đợi tại cùng một chỗ đào chân tường khương trường sinh nghe được các nàng đối thoại không khỏi buồn cười muốn đào con cháu của mình nhưng không có dễ dàng như vậy. Tử hoàn thần quân đối khương tử ngọc, khương thiên mệnh thiên tư cảm thấy rất hứng thú, hứa hẹn bọn hắn sau khi phi thăng có thể tìm nàng, trợ giúp bọn hắn tại thượng giới trở nên càng mạnh. Nghe thường giao lăng thổi phòng thượng giới phấn khích, khương tử ngọc hai người xác thực cảm xúc sục sôi. Nguyên lai võ đế phía trên còn có càng bao la hơn thế giới, luôn luôn tự phụ khương thiên mệnh cũng bị nhen lửa tập võ đấu trí, bắt đầu dùng cảnh giới cao hơn làm mục tiêu. Khương trường sinh thu hồi tầm mắt. tiếp tục l i ệ t công, mồ linh lạc, bạch kỳ bọn người tại tập võ, hắn không đáng đi quan tâm. một bên khác, mặt đất bao la bên trên, một tôn to lớn sơn quy trên mặt đất chậm rãi bay lượn, phía dưới sơn nhạc đều không kịp nó mai rùa bên trên sơn nhạc to lớn, nó nhìn như bay chậm, trên thực tế tốc độ rất nhanh, dù sao hình thể của nó quá khổng lồ. tại mai rùa sơn nhạc đỉnh, một đạo thân ảnh đang ở nhìn về phương xa, hắn nửa người trên như người. nửa người dưới thì là đuôi rắn, khoác lên h ắ c vũ trường bào, mái tóc dài màu xanh phất phới lấy. nhìn kỹ lại, này từng sợi tóc dài đúng là từng đầu màu xanh rắn, kinh dị đáng sợ. Chương 332, vương tộc mệnh số, cuồng vọng chi ngôn, to lớn sơn quy bốn chảo lạc lư, s á c lên đỉnh núi xé rách biển mây, cực kỳ trắng quan. gió lớn lay động tóc xanh xả nhân vũ bào, hắn khuôn mặt lạnh lùng, tầm mắt nhìn c h ầ m trầm phương xa. hắn tên đế xương, vương tộc di mạch. dám bỏ qua ta đáng giận đế sương vừa nghĩ tới thiên cảnh đạo tổ cự tuyệt chính mình cầu chiến hắn ánh mắt liền toát ra sát ý thu thiệt hắn còn muốn kéo nhân tộc một thanh đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn không khách khí một đạo thân ảnh đột nhiên theo biển mây bên trong nhảy lên ra cấp tốc rơi vào bên cạnh hắn cùng hắn cùng nhau đứng trên đỉnh núi nếu là khương trường sinh thấy cảnh này tất nhiên có thể nhận ra đối phương chính là đã từng cấp cho lâm hạo thiên cơ duyên thu phục võ nhân đại đế lão g i ả d ơ bẩn một vị phục sinh thượng cổ võ đế đế xương liếc mắt nhìn hắn mạn bất kinh tâm nói chiến đế ngươi thật đúng là khó dây dưa à lão g i ả dơ bẩn truyền cho lâm hạo thiên chiến đấu trí nhớ chính là hắn thân thể trí nhớ dùng chiến vì danh thành tựu chiến đế tên chẳng qua là hắn bây giờ bộ dáng rất khó để cho người ta liên tưởng đến vị kia tại nhân tộc trong lịch sử vang dội cổ kim chiến đế chiến đế nhếch miệng cười nói làm việc tốt thưởng gian nan ngươi nghĩ muốn đối phó thiên cảnh đạo tổ quá mức nguy hiểm rất có thể sẽ chết. trước đó, đem vương tộc võ đế thi thể nhường cho ta. ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. coi như không vì mình, cũng phải vì mặt khác. vương tộc di mạch cân nhắc a. đế xương hử lạnh một tiếng, rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không có ra tay. rõ ràng hắn cũng rất chần c h ờ hắn không sợ chết, nhưng hắn là vương tộc di mạch bên trong tồn tại cường đại nhất. nếu như liền hắn đầu đã chết, cái kia vương tộc hy vọng phục sinh liền mong manh. những cái kia chết đi vương tộc võ đế phục sinh về sau ta sẽ xuất lĩnh bọn hắn trợ giúp ngươi phục sinh vương tộc cũng xem như giúp bọn hắn đi trước kia nhân quả ngươi cảm thấy thế nào chiến đế cười tùng tìm nói đế sưng nói sang chuyện khác hỏi thiên cảnh đạo tổ thật không thể chiến thắng chiến đế quả quyết nói ra ít nhất giới này bên trong không thể chiến thắng hắn có thể kinh động thiên địa chi thần cái k i a mạnh đến bao nhiêu sa minh tộc cường lương tộc trúc dung tộc chết nhiều ít võ đế ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Mặt khác, ta hoài nghi thiên địa chi thần cùng thiên ngoại ma hà có quan hệ, vương tộc sở dĩ hủy diệt chính là bởi vì thiên ngoại ma hà. Bây giờ thiên ngoại ma hà sắp đột kích, thiên địa chi thần không đi quan tâm thiên ngoại ma hà đối chúng sinh ảnh hưởng, lại muốn hiệu lệnh vạn tộc đối kháng thiên cảnh đạo tổ, thân là vương tộc di mạch ngươi, chẳng lẽ liền không có nửa điểm hoang mang? Nghe vậy, đế xương nhíu mày. Trên thực tế, làm nghe nói thiên địa chi thần tồn tại lúc. hắn liền cảm thấy hoang đường. đây cũng là hắn nghĩ khiêu chiến thiên cảnh đạo tổ nguyên nhân. hắn thật cất một phần trợ giúp nhân tộc tâm. vương tộc một mực thờ phụng thiên địa chi thần. năm đó tuổi nhỏ lúc cảm thấy thiên địa chi thần căn bản không tồn tại. nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên địa chi thần là tồn tại. nếu tồn tại, vì sao không bảo hộ vương tộc? đế s ư n g bởi vậy đối thiên địa chi thần sinh ra oán hận, cho nên muốn trợ thiên cảnh đạo tổ. chẳng qua là không nghĩ tới thiên cảnh đạo tổ không nể mặt nó. khiến cho hắn rất là tức giận. Ngươi mời thiên cảnh đạo tổ đánh với ngươi một trận, nói thật, khiếm khuyết cân nhắc, hắn đến thủ hộ nhân tộc, làm sao có thể rời đi? Chiến đế cười ha hà nói, tuy là t r ê u t r c nhưng ngữ khí của hắn bắt c h ẹ t rất khá. Đế sương khẽ nói, không phải truyền ngôn thiên cảnh đạo tổ chính là tiên thần, biết phân thân thuật sao? Chiến đế bất đắc dĩ nói, truyền ngôn thôi, cảnh giới càng thấp, càng sùng bái tiên thần nói đến, nếu thật là tiên thần. cái kia vạn tộc càng không cần thiết đối kháng hắn, hắn cùng thiên địa chi thần tranh đấu há là chúng ta phàm linh có thể bước chân? đế xương nhíu mày, chiến đế tiếp tục thuyết phục, nghe được đế xương trong lòng càng ngày càng sốt ruột. một lát sau, đế xương thật sự là nhẫn nhịn không được, quát, lăn, ta không muốn lại nghe, ta nhất định phải cùng đạo tổ đấu một trận, xem hắn đến cùng có như thế nào năng lực. chiến đế hỏi, cái kia vương tộc võ đế thi thể, ngươi liền cầu nguyện ta sống sót đi. Đế Hương khẽ nói, nghe được chiến đế nhớ m à y Đây là nghĩ kéo vãng sinh tộc vào cuộc. Chiến đế thở dài một tiếng, nói: đã như vậy, vậy liền chúc ngươi thành công. Hán lui lại hai bước, thả người vọt lên, nhảy lên vào trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Đế x ư ơ n g bình tĩnh nhìn phương xa, nhẹ giọng tự nói: vương tộc mệnh số nên tuyệt sao. Bốn năm sau, tiên nguyên năm mươi năm, xuân về hoa nửa ngày. Mộ Linh Lạc đến đây bái phòng Khương Trường Sinh. Trường Sinh ca ca, sau khi lên ngôi, ngươi làm sao ngược lại càng đắm chìm ở bế quan? Mộ Linh Lạc ngồi tại Khương Trường Sinh bên cạnh, mở miệng hỏi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Khương Trường Sinh thành vì thiên tử sau sẽ thường xuyên cùng quần thần liên hệ, cũng có thể có càng nhiều thời gian phóng nhãn thiên hạ. Không nghĩ tới cũng không phải là như thế, nhất là những năm này Khương Trường Sinh hơi một tí bế quan. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói, con đường tu hành. vĩnh viễn không phần cuối há có thể lãnh đạm làm sao gần đây luyện công gặp được bình cảnh mộ linh lạc khẽ lắc đầu nói cái kia thật không có chẳng qua là gặp ngọc nghiên giật cô nương liền là phủ nguyệt thế gia cái vị kia nàng tựa hồ đối với ngươi rất có oán niệm muốn gặp người khương trường sinh tự nhiên nhớ kỹ ngọc nghiên giật năm đó chính là nàng đại biểu phủ nguyệt thế gia tới lôi kéo hắn cuối cùng ngược lại lôi kéo phủ nguyệt thế gia đầu nhập vào đại cảnh tại về sau t u y nguyệt bên trong Ngọc Nhiên Dật cũng thường xuyên đại biểu Phù Nguyệt Thế gia cho Long Khởi Quan tặng lễ, đã từng hướng Khương Trường Sinh biểu lộ qua tình ý, chẳng qua là bị hắn từ chối nhã nhặn. Hắn thấy Ngọc Nhiên Dật ưa thích chính mình, chẳng qua là sùng bái sự cường đại của hắn thôi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Ngọc Nhiên Dật còn lo lắng lấy hắn. Bây giờ Phù Nguyệt Thế gia cũng không thiếu địa vị cùng quyền thế, nàng còn có thể chờ hắn, cũng tính không dễ. Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, rút ra một cây sợi tóc. đưa cho mộ linh lạc nói lần sau gặp được nàng nắm vật này cho nàng có thể bảo đảm nàng một cái mạng mộ linh lạc tiếp nhận sợi tóc gật đầu nói ngọc cô nương thật không tệ xác thực có khả năng suy nghĩ một chút thân là thiên cảnh thánh thượng này hậu cung chỉ có ta cũng rất quái nàng cũng là nhìn rất thoáng phụ thân của nàng gia gia đều có tam thê tứ thiếp đang là quy củ như vậy mới có thể mộ r a trở thành gia tộc cự phách khương trường sinh chỉ có nàng một vị hoàng hậu tại hậu cung tại dân gian cũng đưa tới rất nhiều chỉ trích để cho nàng thật tốt tập võ đi tâm tư đừng t ả n nói cho nàng ta tại vị trí này sẽ không quá lâu không sớm thì muộn muốn thành tiên phi thăng mong muốn bắt kịp ta liền phải hảo hảo luyện công khương trường sinh bình tĩnh nói hảo hảo luyện công cũng có thể sống đến c à n g lâu tại võ đạo thế giới quyết định địa vị mình liền là võ đạo hắn đối tình cảm của mình không có nhiều như vậy yêu cầu dù sao hắn đã là lại sống một thế người trải qua sinh tử hắn càng để ý sống sót hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương liền bồi mộ linh lạc thời gian đều không có bao nhiêu sao có thể lại đến một vị nữ tử mộ linh lạc k h ó e miệng khẽ cong nói lời này của ngươi cũng là nói cho ta nghe à khương trường sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng chẳng qua là cười không nói hai người chờ đợi nửa ngày sau mộ linh lạc rời đi từ khi khương tử ngọc sau khi lớn lên nàng cũng rất ít trong hoàng cung đợi càng chính là tại linh sơn tập võ thân là hoàng hậu cùng với thiên cảnh nổi danh cường giả nàng tự nhiên có tư cách một mực đợi tại linh sơn không người nào dám có ý kiến xuân hà giao tế bắc cảnh dò xét đến các tộc tới gần thiên cảnh tình báo tin tức cấp tốc truyền ra những trong năm này liên quan tới thái hoang vạn tộc muốn vây công thiên cảnh tin tức sớm đã truyền ra thiên cảnh đám võ giả không có kinh hoàng ngược lại hết sức phấn chấn rất chờ mong tại thánh thượng dẫn đầu dưới bọn hắn tin tưởng nhân tộc có thể đánh lui hết t h y cường địch t Cường Châu, Châu phủ nội thành, Dương Trinh, t ừ Thiên Cơ, Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh đ á g người ngồi tại trong hành lang đang ở nghe trinh sát tình báo. Thường Giao Lang cũng ngồi ở chỗ này, trên mặt mang mạng che mặt, giống như tiên tử. Đợi trinh sát nói xong, t ừ Thiên Cơ phất tay nhường hắn lui ra. Trước mắt thăm dò đến chủng tộc số lượng đã vượt qua 20 chi, còn đang tăng thêm. Lần này đại chiến chính là nhằm vào toàn bộ thiên cảnh, chiến tuyến chiều dài chính là trước nay chưa có. chúng ta nhất định phải sớm làm tốt bố trí. Dương Trinh trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù đạo tổ rất mạnh, chỉ khi nào chiến tuyến kéo đến thật dài mức độ, tất nhiên chết rất nhiều người. So với thắng thua trận này, hắn càng để ý thương vong. Khương Thiên mệnh trà sát hai tay nói, cái kia chẳng lẽ có thể để cho ta lĩnh một chi quân đội? Khương Tử Ngọc đi theo mở miệng nói, ta cũng được. Vừa vạn cho Thiên Cảnh vạn quân một lần l ị c h luyện, thuế biến cơ hội. Chúng ta mặc dù là tại đối mặt vạn tộc, có thể khoảng cách chân chính vạn tộc đại quân còn rất sớm, còn có càng nhiều chủng tộc tại trên đường chạy tới. Dương Trinh không có trả lời, mà là nhìn về phía Từ Thiên Cơ. g i à n a Từ Thiên Cơ cười nói, vậy dĩ nhiên có khả năng, ta cho phép. Nghe vậy, Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh lập tức mặt mày hớn hở. Từ Thiên Cơ nhìn về phía Thường Giao Lăng, hỏi, Thường c ô Nương, người lai lịch bất phàm, mặc dù điện hạ không có độ r a nhưng người đối Thái Hoang hiểu rõ tất nhiên so với chúng ta sâu. ngươi cảm thấy thiên cảnh muốn như thế nào mới có thể để cho vạn tộc thần phục? Thường Giao Lang hồi đáp một mực chiến, một mực thắng, hoặc là chiến thắng Thái Hoang Thần Quân. Đáp án này nàng cũng không nói ra miệng, cũng chỉ là tại trong đầu của nàng nói lên. Đạo tổ là không thể nào chiến thắng Thái Hoang Thần Quân. Ta cũng hiểu biết đến một mực tiếp tục đánh, chỉ là muốn tới một trận một trận chiến định càn khôn chiến tranh. Từ Thiên Cơ lắc đầu cười nói. Những người khác đi theo m ở miệng. phần lớn người đều cảm thấy không có khả năng bởi vì thái hoang thật sự là quá lớn chủng tộc càng nhiều mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã gần như không có khả năng thường giao lăng không nói gì thêm mãi cho đến sau khi mọi người tản đi nàng vừa rồi cùng khương tử ngọc hai người tạm biệt đuổi trở lại kinh thành một tháng sau nàng tiến vào hoàng cung bái phòng khương trường sinh hai người tại trong ngự hoa viên gặp nhau nàng vẫn như cũ là tới khuyên nói khương trường sinh Khương Trường Sinh cắt ngang nàng thao thao bất tuyệt, hỏi: Nếu là Thái Hoang Thần Quân chết rồi, Tử Hoàn Thần Quân có thể tiếp nhận Thái Hoang võ giới? Thường Giao l ă n g s ử n g sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng hơi hơi nhăn lông mày, nói: Thái Hoang Thần Quân chính là Thiên Nguyên Cực võ. Mặc dù này cảnh giới tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bên trong không coi là nhất lưu, nhưng đối với võ giới người mà nói, đó là cao không thể c h ạ m cảnh giới. Võ đạo thông thần cùng Thiên Nguyên Cực võ t n h lệch khó có thể tưởng tượng. Ta từng gặp ta chủ ra tay. loại t r à n g cảnh đó, nàng không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng cũng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Khương Trường Sinh ra vẻ thở dài, nói: Thái Hoang Thần Quân mạnh mẽ, chấm đương nhiên sẽ không nghi vấn. Chẳng qua là chấm không muốn rời đi Thái Hoang võ giới, chấm cũng không thể buông tha nhân tộc, chỉ có thể lựa chọn đánh với Thái Hoang Thần Quân một trận. Một khi chấm thành công c h u diệt Thái Hoang Thần Quân, có lẽ sẽ dẫn ra một chút cường giả. Nếu là Tử Hoàn Thần Quân có thể tiếp nhận Thái Hoang võ giới, cái kia không thể tốt hơn. ngày sau tử hoàn thần quân có nhu cầu thiên cảnh cũng sẽ hồi báo chương 333, m ộ t tiếng này có không có tư cách nghe xong khương trường sinh thường giao lăng có chút trần chờ nàng mở miệng nói tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngài đến có thể thắng nàng cảm thấy khương trường sinh quá cuồng vọng nhưng cũng có thể hiểu được dù sao tại thái hoang võ giới bên trong khương trường sinh x á c thực tung hoành vô địch chưa từng gặp được đối thủ đổi lại là nàng cũng sẽ đối với mình tràn ngập lòng tin c h ấ m sẽ hết sức chẳng qua là hy vọng tử hoàn thần quân có thể sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối dù sao thần quân cái chết tất nhiên ảnh hưởng cực lớn không thể vội vàng ứng đối khương trường sinh nhìn c h ầ m trầm thường giao l ă n g nói ra thường giao l ă n g nghĩ đến tử hoàn thần quân dặn dò chỉ có thể kiềm chế cảm xúc gật đầu đồng ý hai người không có trò chuyện bao lâu thường giao l ă n g hồi p h ủ khương trường sinh khó được không có luyện công bắt đầu ở trong ngự hoa viên uống trà đối phó tiếp xuống vây công dùng cái gì thần thông tốt đây khương trường sinh thổi trên chén trà hơi nóng yên lặng nghĩ đến một bên khác thường giao lăng tốc độ cao hồi phủ sau đó lấy ra ngọc thạch cùng tử hoàn thần quân liên hệ nói ra khương trường sinh thỉnh cầu tử hoàn thần quân nghe xong trầm mặc hết sức rõ ràng nàng cũng không tin khương trường sinh có thể đối phó thái hoang thần quân nhưng đối phương chậm chạp không chịu đáp ứng phi thăng nàng cũng không thể tránh được đã như vậy ta đây liền chuẩn bị một chút nếu như hắn chết ta đây liền chờ đợi Thái Hoang Thần Quân Trường Sinh đ a n nếu là hắn thắng đón lấy Thái Hoang võ giới đối ta cũng có có ích Tử Hoàn Thần Quân chậm rãi nói ra thường s a o l ă n g nói Thái Hoang Thần Quân mệnh lệnh vẫn rất có dùng vạn tộc đã điều động thiên cảnh nhân tộc lâm vào lặp lại không ngừng chiến dịch đúng là mỉa mai nếu là vạn tộc biết được bọn hắn kính ngưỡng thiên địa chi thần mong muốn đem bọn hắn luyện chế thành Trường Sinh đ a n cũng không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Từ hoàn thần quân bình tĩnh nói, tự nhiên là không tin. Thường Giao Lăng thở dài một tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất hạ giới, tại thiên cảnh ở lâu, nàng cũng nhận biết đến g i ớ i giới sinh linh thế giới quan. Đứng tại võ giới sinh linh góc độ đi xem, ai có thể nghĩ đến sáng tạo thiên địa thần mong muốn đem bọn hắn luyện chế thành đan dược? Bị vạn tộc t i ể u trừ nhân tộc sao có thể nghĩ đến chủ sự sau màn đồng dạng vì nhân tộc? nghe lệnh báo ân vạn tộc như thế nào lại biết được bọn họ cùng nhân tộc xuống tràng là giống nhau mỗi tháng đi qua khương trường sinh không tiếp tục ngộ đạo bình thường luyện công cũng sẽ lưu cái tâm nhãn tránh cho chính mình luyện qua đầu hắn đang chờ vạn tộc nhằm vào nhân tộc trận thứ hai đại chiến đến hắn đã cảm nhận được vượt qua 25 loại khác biệt chủng tộc khí tức tại hướng thiên cảnh tới gần tại chỗ xa hơn còn có chủng tộc khác tới gần bọn hắn không có tùy tiện hành động mà là có kế hoạch phân tán ra đến hình thành một cái lưới lớn muốn đem chọn cái thiên cảnh bao vây thanh thế vẫn còn lớn sách lược cũng không tệ phân tán đến xa như thế khương trường sinh một người rất khó cứu hỏa ít nhất tại dị tộc trong mắt dạng này sách lược là có thể được đáng tiếc khương trường sinh còn liền là có thể cứu hỏa vô luận chiến trường kéo đến bao xa hắn còn không sợ khương trường sinh dùng thần n i ệ m tiến hành vĩ mô quan chắc về sau yên lặng nghĩ đến đoán c h ừ n g còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới có thể mở chiến. Sa Minh Tộc, cường lương tộc thất bại đã để các tộc đối khương trường sinh tràn ngập kiêng kỵ, không dám tùy tiện hành động. Cùng lúc đó Dương Triệt bắt đầu điều động các châu đại quân đi tới Bắc Cảnh. Hắn không có buông lỏng cảnh giác, nhưng xuyên hải các châu cũng đề phòng lấy, tránh cho dị tộc đi đường biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cảnh tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại Hương hỏa tiến đồ nhóm phủ lên hạ vì thiên cảnh mà chiến trở thành người tập võ lớn lao vinh quang. k h ơ n g trường sinh cũng không có lộ ra địa phủ tồn tại hắn không muốn đi hứa hẹn kiếp sau mặc dù chết trận xa trường chỉ cần ác nghiệp lỗi nặng thiện quả tại địa phủ bên trong nên bị trừng phạt cũng phải chịu dù cho là tín đồ của hắn cũng là như thế hương hỏa giá trị là đúng hắn có trợ giúp nhưng đối với tín đồ mà nói cũng không có trả giá cái gì tín niệm chẳng qua là suy nghĩ trong lòng thôi đứng tại góc độ của bọn hắn chính bọn hắn đều không rõ ràng chính mình giao xảy ra điều gì chỉ cảm thấy đạo tổ có ân với bọn hắn, chỉ là thần du đại thiên địa bên trong tuyệt học cũng đủ để cho bọn hắn mang ơn. Mặt khác, thiên cảnh tướng sĩ không chỉ là chiến đấu cho hắn, cũng là vì gia viên của mình mà chiến. Lại là một năm mới đến, tiên nguyên 51 năm, trung tuần tháng 3, chiến tranh sắp bùng nổ. Khương Trường Sinh đứng tại Tử Tiêu Cung trên đỉnh, cầm trong tay xạ nhật thần cung đang tại hoạt động gần cốt, khoảng cách lần trước ra tay đã qua 31 năm, lần trước vẫn là phân thân ra tay. trải nghiệm cảm giác không được. Từ khi sau khi đột phá, Khương Trường Sinh còn chưa toàn lực chiến đấu qua, chuẩn xác mà nói, từ khi thoát khỏi đại thừa Long Lâu mối nguy về sau, hắn liền không có toàn lực ra tay qua. Toàn lực mà chiến là hắn khát vọng lại sợ phát sinh sự tình. Kinh thành trong phủ đệ thường Giao l ă n g t ự hồ cảm nhận được cái gì, lách mình đi vào trên mái hiên, đi theo bay lên mà lên. Nàng vốn định nhìn về phía phương xa. kết quả nhìn thấy hoàng cung tử tiêu cung trên mái hiên khương trường sinh nàng lập tức dừng lại hắn cũng cảm nhận được cũng đúng dù sao ta đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn tất nhiên so với ta mạnh hơn chẳng qua là hắn chuẩn bị làm thế nào thường giao l ă n g lơ lửng giữa không trung xa xa nhìn khương trường sinh trong lòng tò mò nàng không thể quên được khương trường sinh của ngôn mặc dù khương trường sinh biểu hiện được phiền não hắn muốn giết thái hoàng thần quân quyết tâm tại thường giao lăng trong tai liền lạc của ngôn bây giờ rất nhiều chủng tộc vây công thiên cảnh hắn muốn giải quyết như thế nào cái này khốn cảnh có thể làm cho thiên cảnh í t chết bao nhiêu người thường giao lăng đang mong đợi khương trường sinh biểu hiện phương xa cự cường châu đóng giữ thành trên tường thành từ thiên cơ nhìn thiên địa phần cuối đi tới từng tôn vĩ ngạn thân ảnh một màn này đã không cho hắn hoảng sợ sợ hãi đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy cảnh tượng như vậy hắn chẳng qua là lo lắng mặt khác trên chiến tuyến các quân ngoài trăm vạn dặm khương thiên mệnh đứng ở trên vách núi sau lưng khắp núi khắp đồng tất cả đều là thiên cảnh tướng sĩ có đang ngồi có trên không trung giò rét các huynh đệ chuẩn bị khai chiến khương thiên mệnh mở miệng nói tiếng nói vừa ra khắp núi khắp đồng thiên cảnh tướng sĩ rồn rập đứng dậy theo ánh mắt của hắn nhìn lại chân trời xuất hiện cuồn cuộn mây đen đếm không hết hắc ảnh đang đang bay tới tựa như đàn rơi, cảm giác áp bách mười phần. Cùng lúc đó, Khương Tử Ngọc cũng nhìn thấy thân ảnh của địch nhân. Hắn đứng tại một đầu ngàn trượng rộng sông lớn bên cạnh, sau lưng đại quân đang ở hạ trại, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ. Trăm vạn đại quân lập tức đứng lên. Đại địa phần cuối nhấp lên bão cát, mặt đất nhô lên, tựa như một tòa ngọn núi cao vột lên từ mặt đất hướng đi đúng là bọn họ. Không chỉ là ba người bọn họ chuẩn bị lĩnh quân khai chiến. còn có trên trăm nhánh quân đội đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch theo thiên cảnh phía bắc quán triệt tây cùng đông phòng ngừa các tộc tiến vào thiên cảnh đại địa bên trong một đầu to lớn sơn quy đang ở ngao du đế sương nhìn phía trước bốn phương tám hướng thì là đếm không hết dị tộc thân ảnh thân hình giống như người hai chân như v ó trên thân mọc ra bộ lông màu đen đầu giống như man ngưu sau lưng mọc lên hai cánh tất cả đều cầm trong tay khác biệt binh khí phần lớn chỉ có cao 10 trượng nhưng từng cái tản ra mạnh mẽ sát khí thiên cảnh đạo tổ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể bảo vệ nhiều ít người đế xương tự lẩm bẩm một màn này nhường hắn nghĩ tới năm đó vương tộc cái kia thiên ngoại ma hà mang đến đại lượng khó có thể tưởng tượng cường địch vây quét vương tộc vương tộc vì thủ hộ thái h o a n g liều mạng một trận chiến trận chiến kia thái h o a n g các tộc đều tại quan sát ngày hôm nay thái h o a n g các tộc lại có thể hợp lại đối kháng cùng một cái kẻ địch đúng là m ỉ mai bò to lớn sơn quy phát ra đình tai nhức óc tiếng gầm gừ kinh động sơn hà thanh âm truyền triệt để cách xa mấy chục triệu dặm kinh thành trong hoàng cung rất nhiều cung nữ đang đang ngước nhìn khương trường sinh thân ảnh khó được nhìn thấy thánh thượng các nàng cực kỳ xúc động khương trường sinh trong cung không nuôi thái giám chỉ có cung nữ phần lớn cung nữ đổi một nhóm lại một nhóm đều rất khó nhìn thấy hắn bởi vì thường giao lang tồn tại khương trường sinh không có thu động trí dương thần quang hắn hình dáng hiền lộ ra nhường hết thảy cung nữ thần tâm dung chuyển nổi lên đủ loại suy nghĩ lung tung trong hoàng cung ai không muốn trèo lên giường rồng nhất là thánh thượng còn như thế thần tuấn thật là làm cho các nàng phương tâm khó mà bình tĩnh khương trường sinh nhìn lên kéo cung pháp lực tràn vào xạ nhật thần cung bên trong thường giao lang kinh ngạc nàng nguyên lai tưởng rằng khương trường sinh sẽ rời đi không nghĩ tới khương trường sinh dự định ngay ở chỗ này bắn cung nói đùa sao đừng nói khoảng cách thái hoang chiến tuyến có bao xa, coi như từ nơi này bắn về phía trong hải dương đột kích dị tộc cũng đủ xa. Ven đường còn có sơn nhạc ngăn cản. Thường Giao Lăng tại thượng giới gặp qua mạnh mẽ thần xạ thủ, nhưng đó là ở trong hư không, không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể nhảy vọt thật dài kẻ địch bắn giết cường địch. Thường Côn ư ơ n g nhìn kỹ, một tiễn này có không có tư cách nhường ngươi chủ chuẩn bị. Khương Trường Sinh thanh âm truyền vào Thường Giao Lăng trong tai, nghe được nàng động dung. vừa dứt lời, khương t r ừ n g sinh tay phải đột nhiên buông lỏng dây cung bắn ra, lóng lánh về sáng màu vàng thiên địa. một đạo khủng bố vô song màu vàng kim tiễn quang phóng lên tận trời, làm cho cả thiên địa thất sắc. phương viên mấy chục châu bầu trời đều biến thành màu vàng kim. vô số dân chúng quay đầu nhìn về phía kinh thành hướng đi. thường giao lăng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển mây bị tách ra, màu vàng kim tiễn quang bay tới bầu trời, đi theo b ạ o tán hóa thành vô số chi nhánh bắn về phía khác biệt hướng đi. trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, còn như pháo hoa nở rộ, p h ù dung sớm nở túi tàn. cái đó là thường giao lang t r ừ n g to mắt quá nhanh, xà nhật thân cung một bắn, nàng lại có loại trực diện tử v o n g kinh dị cảm giác, mấu chốt nhất là tiến quang tiêu tán tốc độ, nàng giác quan căn bản theo không kịp, tuyệt đối không phải như vậy mà tán. hắn nghĩ trợ giúp từng cái chiến trường, làm sao có thể chiến tuyến kéo đến như thế dài? hắn làm sao có thể tinh chuẩn bắn giết kẻ địch coi như đại phương hướng chuẩn xác liền không sợ bắn chết con dân của mình sao chẳng lẽ hắn không đem bách tính mệnh để vào mắt thường giao l ă n g chỉ muốn đến này một cái khả năng vì này đạo tổ không sao đo thương vong cũng muốn hủy diệt cường địch đợi giữa thiên địa kim quang tán đi khương trường sinh thu cung nhảy xuống trở lại tử tiêu cung bên trong thấy hắn như thế tùy ý thường giao l ă n g kiên định hơn ý nghĩ của mình rất nhiều người phải chết Đế sương đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía trước hỗn chiến, đại quân dị tộc đã cùng nhân tộc giao chiến, nhân tộc thực lực khiến cho hắn nhíu chặt mày lên. Quá yếu, chủng tộc như vậy cũng có thể nhường thiên địa chi thần kiêng kỵ. Chẳng lẽ thiên địa chi thần nhận vì nhân tộc tiềm lực là lớn nhất? Đế sương càng nghĩ càng khó chịu, hắn không có ý định nhún g tay. Đối thủ của hắn chỉ có một cái, cái kia chính là đạo tổ. Một tôn khôi ngô dị tộc sinh linh bay tới, cười nói: Đế sương. nếu là đạo tổ không có tới chúng ta chiến trường, ngươi có thể hay không thất vọng? Đế xương khẽ nói, hắn không tìm ta, ta từ lại. Hắn còn chưa có nói xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn vì đó động d u n g Hắn nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể? Chương 334 Tề Thiên Vân Hải, trật tự mới. Đế xương ngửa đầu, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. c u n g quanh những sinh linh khác đều còn đến không kịp ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời biển mây bị tách ra hình thành một cái cực kỳ tráng quan che k h ấ t bầu trời vòng xoáy một đạo rung động kim quang như thiên băng lao xuống đế xương vừa mới chuẩn bị đưa tay khủng bố uy áp buông xuống ép tới to lớn sơn quy rơi xuống phía dưới c u n g quanh dị tộc sinh linh đều bạo thể mà chết hóa thành từng mảnh từng mảnh xương máu qua trong dây lát liền tan thành mây khói đáng sợ uy áp ép tới đế xương kém chút quỳ xuống hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực chống cự, hai mắt sung huyết. đây là cái gì? đế xương đầu óc trống rỗng, cực hạn cảm giác áp bách mang đến trước nay chưa có tử vong mối nguy, khiến cho hắn không kịp nghĩ quá nhiều, trong lòng chỉ có sợ hãi. kim quang buông xuống, đánh xuyên đại địa, màu vàng kim cột sáng cấp tốc mở rộng, đế xương cùng to lớn sơn quy trực tiếp bị vén bay ra ngoài. đại địa cự chiến, đếm không hết dị tộc sinh linh bị màu vàng kim cột sáng bao phủ. tại cái kia kim quang bên trong hóa thành cho bụi, đế xương cấp tốc thoát đi, rời xa màu vàng kim cột sáng. Phương Sa đang tại đại chiến, hai tộc sinh linh cũng bị kinh đến. Thiên cảnh một phương nhận ra đạo kim quang kia là thánh thượng võ học, nói vậy đó là thần thông. nhớ năm đó còn tại Long Mạch Đại Lục lúc thánh thượng đã từng như vậy ra tay qua. Ha ha ha, đằng sau những tên kia chết hết. Bên trên bệ hạ tại giúp bọn ta. thiên cảnh tướng sĩ sĩ khí đại chấn dị tộc một phương thì bị dạ phá can đảm bởi vì bọn hắn thấy đồng tộc các cường giả đều chết hết dạng này kích thích đối với chém giết các chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn không chỉ có là phiến chiến trường này thiên cảnh phía bắc theo tây đến bắc trên trăm chỗ chiến trường đều tao ngộ đại nghệ chu thế tiến pháp oanh tạc phàm là thiên địa đại tôn thiên địa đế cảnh đều bị oanh sát thiên cảnh đi về phía nam trên biển từng đạo kim quang hạ xuống mang theo diệt thế chi uy thế không thể đỡ kích thích trận trận sóng biển thiên cảnh từng cái hướng đi đều là thừa nhận đại nghệ chu thế tiến pháp oanh kích mỗi trong một giây không biết muốn chết nhiều ít dị tộc sinh linh mà thiên cảnh bên trong các châu gió êm sóng lặng tử tiêu cung bên trong không trường sinh phân ra một đạo phân thân phân thân thi triển ngũ hành độn g t h u ậ t chui vào lòng đất sau trận chiến này hẳn là có thể đổi lấy ít nhất 50 năm thời gian thái bình đi bất quá thái hoang thần quân đ o á n c h ừ n g cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa Khương Trường Sinh tự lầm bẩm, đối với sắp đối mặt Thái Hoang Thần Quân, hắn đã chờ mong lại thấp thỏm, mong đợi là chu diệt cường địch, thấp thỏm là sợ dẫn tới phiền toái càng lớn. Nhưng đây chỉ là tâm tình của hắn, hắn sẽ tận lực l ầ n tránh chưa xuất hiện phiền toái, nhưng phiền toái tới, hắn theo không e ngại. Qua một hồi lâu, Tiên Nguyên 51 năm, 27 chi Thái Hoang c h ủ n g Tộc đột kích, muốn tiêu diệt nhân tộc, đánh giết bị coi là dị số người. ngươi kịp thời ra tay đánh giết một đám cường địch chặt đất rất nhiều nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh bảo tề thiên vân hải không trường sinh lúc này tiếp nhận bảo vật này truyền thừa trí nhớ thái hoang sông núi phía trên đế xương tốc độ cao bay lượn sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm nhưng ờ tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm trước khi đến hắn thậm chí đã làm tốt chết trận chuẩn bị kết quả còn chưa gặp đạo tổ hắn liền bị dọa phá can đảm trước nay chưa có xỉ nhục cảm giác trong lòng hắn tuôn ra chiến đế đối với hắn khuyên can phù hiện ở trong đầu hắn đối phương nụ cười phẳng phất tại trào p h ú n g hắn đế xương gầm thét một tiếng dừng lại theo hắn nỗ lực điều chỉnh cảm xúc ánh mắt trở nên kiên định dù như thế nào hắn nhất định phải thấy đạo tổ một mặt hắn lúc này quay người kết quả vừa mới chuyển thân bị người sau lưng h ổ đến lập tức lui nhanh rời xa đối phương chỉ thấy khương trường sinh đứng trên không trung bình tĩnh nhìn trầm c h ầ m hắn đế xương ổn định thân hình trầm giọng hỏi ngươi là ai đối phương vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn nếu như đối phương đánh lén hắn đế xương không dám nghĩ sâu vào khương trường sinh mở miệng nói trước đó là ngươi muốn khiêu chiến chấm đế xương nghe xong sắc mặt biến hóa híp mắt nói ngươi chính là đạo tổ thiên cảnh thánh thượng khương trường sinh không có trả lời chẳng qua là nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sở dĩ không giết hắn là bởi vì cảm nhận được trên người hắn có Thái Hoa, Thái h y huyết mạch khí tức. Nói cách khác, hắn cùng Thái Hoa, Thái h y có huyết mạch sâu xa, thậm chí có thể là Thái Hoa, Thái h y phụ thân hoặc là tổ tông. Đế Sương nỗi lòng phun trào, trầm giọng nói: Đạo tổ, vì sao không đánh với ta một trận? Khương Trường Sinh hỏi ngược lại: Ngươi bây giờ còn muốn chấp nhất vấn đề này? Đế Sương nghe xong, lập tức yên lặng, thiên địa bình tĩnh, tịch liêu im ắng. một lát sau đế sương hít sâu một hơi nói ta muốn biết ngươi đối thiên ngoại có bao nhiêu hiểu đối thiên ngoại ma hà có bao nhiêu hiểu khương trường sinh nói chấm không có đi qua thiên ngoại nhưng nhiều ít cũng biết một chút cái gọi là thiên ngoại ma hà chính là thiên hà các phương thiên địa thủ hộ trật tự cũng là lối đi thượng giới người mong muốn hạ giới phần lớn ỉ vào thiên hà mà chấp trưởng thiên hà chính là trên trời đại nhân vật địa vị cùng trưởng khống thế gian thiên địa chi thần không sai biệt lắm đế sưng vẻ mặt biến hóa hắn cắn răng hỏi ý của ngươi là thiên ngoại ma hà cũng không phải là ma hà những cái kia theo thiên ngoại ma hà bên trong giết ra tới tà ma nhưng thật ra là đạt được thiên địa chi thần đồng ý không sai khương trường sinh thản nhiên nói ra hắn không rõ ràng thái hoang vương tộc đến cùng đã trải qua cái gì trước mắt xem ra cùng thiên ngoại ma hà có quan hệ chẳng lẽ thái hoang vương tộc ngã xuống cùng thái hoang thần quân có quan hệ thiên địa chi thần vì sao muốn n h ằ m vào nhân tộc Đế sương vấn đạo hắn cũng là tại vì vương tộc hỏi thăm. Khương Trường Sinh nói: Chấm không rõ ràng, nhưng có một chút rất rõ ràng. Thiên địa chi thần không hy vọng Thái Hoang vạn tộc phát triển được quá mạnh mẽ. Theo chấm biết, mặt khác võ giới đều có phi thăng con đường, mà tại Thái Hoang, phi thăng truyền thuyết thưa thớt, gần 10 vạn năm qua thậm chí chưa từng nghe qua người nào phi thăng. Chỉ có thiên ngoại ma hà buông xuống, chấm chỉ có thể suy đoán thiên địa chi thần mong muốn ngăn chặn Thái Hoang chủng tộc phát triển. Nhân tộc mặc dù yếu. nhưng có chấm tại thiên địa chi thần là kiêng kỵ chấm cũng kiêng kỵ sinh ra chấm nhân tộc sợ nhân tộc xuất hiện cái thứ hai chấm đế xương sắc mặt băng lãnh nỗ lực khắc chế phẫn nộ hắn đã tin tưởng khương trường sinh bởi vì chỉ có thể như thế nói rõ lý do khương trường sinh nói vương tộc đã ngã xuống chấm nghe nói các ngươi mong muốn phục sinh vương tộc có thể phục sinh vương tộc cần thời gian quá dài mặc dù phục sinh các ngươi vẫn phải mặt đối thiên địa chi thần chèn ép sao không cùng nhân tộc hợp lại lật đổ thiên địa chi thần thống trị? đế xương dương mắt nhìn về phía hắn khẽ nói: người xác thực cử thế vô địch nhưng chỉ là tại thiên hạ người có thể chống cự được trên trời không trường sinh hồi đáp thiên ngoại ma hà chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. c h ẫ m cùng thiên địa chi thần không sớm thì muộn có một trận chiến. ngươi lại nhìn xem liền tốt. nếu là c h ẫ m thắng, bọn ngươi vương tộc di m ạ c h như thế nào quyết định? đế xương không ngốc khương trường sinh nếu là thắng nhân tộc chắc chắn trở thành người tiếp theo vương tộc cái kia vương tộc liền thoái vị cho nhân tộc nguyện vì nhân tộc hiệu lực thái hư khi đó thiên hạ vạn tộc chỉ có con đường này có thể đi vậy ngươi muốn như thế nào đem vương tộc võ đạo giao ra đồng thời giúp chống kích động càng nhiều chủng tộc tập kích nhân tộc không có khả năng đế xương quả quyết cự tuyệt nói chỉ là điều yêu cầu thứ nhất hắn liền không thể nào tiếp thu được khương trường sinh nói như là nhân tộc bại vương tộc võ đạo cũng sẽ không tiết lộ như là nhân tộc thắng các ngươi không giao cũng phải giao Dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thiên cảnh mục tiêu cũng không chỉ là nhất thống thái hoang không sớm thì muộn sẽ liên quan đến thiên ngoại vương tộc đi theo nhân tộc sau này quyền thế sẽ chỉ siêu việt vương tộc đỉnh phong thời kỳ đế xương ánh mắt lấp lánh rõ ràng có chút động tâm khương trường sinh để lại một câu nói liền biến mất mười năm trong vòng 10 năm nếu là vương tộc võ đạo không có đưa vào thiên cảnh, c h ẫ m coi như ngươi cự tuyệt, không có cơ hội thứ hai. đế sương sắc mặt trở nên đặc sắc, 10 năm kỳ hạn thật là c h â m trọng. đạo tổ đang diệu cật lúc trước hắn của ngôn. mặc dù phẫn nộ, nhưng đế sương không thể không thừa nhận vương tộc cùng nhân tộc tranh lệch. chỉ là đạo tổ một người cũng đủ để cho nhân tộc trở thành tối cường chủng tộc. một tháng sau, thiên cảnh các nơi chiến báo truyền về thiên cảnh nội châu, dẫn tới thiên hạ vấn chấn. thánh thượng ra tay c h u diệt các tộc cường giả thiên cảnh vạn quân thử thắng sông lên đánh nhiều thắng nhiều mặc dù có thương vong nhưng cũng có càng nhiều võ giả trong chiến đấu đột phá chiến tranh thu hoạch càng không cách nào ước lượng kim thành vùng trời cách xa mặt đất vô cùng xa xôi khương trường sinh dẫm lên biển mây bay tới nhất trọng thiên hắn ở trên trời dùng đại tạo hóa thần thuật sáng tạo ra cử trọng thiên nhất trọng thiên chính là nam thiên m ô n chỗ cách xa mặt đất vô cùng xa xôi Quan t h ô n g U liền chờ đợi tại Nam Thiên Môn trước, ngày ngày tĩnh tòa luyện công. Chợt có cái thế cường giả bay đến đây, đều bị hắn khu trục. Quan t h ô n g U nghe được tiếng gió thổi, mở mắt nhìn thấy Khương Trường Sinh dẫm lên biển mây bay tới. Tề Thiên Vân Hải, này biển mây nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực có thể mở rộng vạn lần, có thể xuyên qua không gian, trên lý luận có khả năng trực tiếp bay ra Thái Hoang võ giới, đi tới bất kỳ địa phương nào. Nhưng Khương Trường Sinh không dám tùy tiện đến thử. Tề Thiên Vân Hải nội phụ cấm chế có thể hình thành phòng ngự trận pháp diệu dụng vô tận. Hắn dự định thả đến trên trời về sau sáng tạo lập thiên đình chế tạo thiên binh thiên tướng 10 vạn thiên binh thiên tướng đáp lấy Tề Thiên Vân Hải công phạt vạn giới ngẫm lại vẫn rất hang hái thiên binh yêu cầu tự nhiên không thể dùng phàm linh đi cân nhắc nếu như là 10 vạn thiên địa đại tôn cũng hoặc là 10 vạn võ đế khụ khụ bành trướng thiên cảnh mong muốn sản sinh ra 10 vạn võ đế. Quỷ biết phải bao lâu. Bái kiến bệ hạ. Quan thông u đứng dậy hành lễ, ngữ khí xúc động. Trong ngày thường luyện công sau khi, hắn cũng sẽ tiến vào thần du đại thiên địa, biết được bây giờ thiên cảnh rầm rộ. Đạo tổ đăng cơ, chắc chắn dẫn đầu nhân tộc siêu việt thánh triều. Khương Trường Sinh rơi vào nam thiên môn trước, hỏi lại sẽ cô độc. Quan thông u cười nói, đương nhiên sẽ không. Có cái chỗ kia tại vĩnh viễn sẽ không cô độc. Huống hồ, rời xa thế tục. cũng có thể để cho ta càng an tâm tập võ. trước kia tại thiên cảnh luôn có người tới bái phòng hắn, làm hắn thường xuyên rời đi thiên cảnh, có thể đi thái hoang, lại sẽ thường xuyên gặp được hung thú. nào có hiện tại như vậy an bình. khương trường sinh đánh giá hắn, hỏi người sáng lập thiên diễn võ pháp vì sao không đi đi săn. quan thông u nói thiên diễn võ pháp tuy mạnh, nhưng cảnh giới càng cao, hiệu quả càng nhỏ. ta nghĩ tại thiên diễn võ pháp trên cơ sở sáng lập mạnh hơn võ đạo. thậm chí là xứng với tiên thần võ đạo. Lời nói này có chút cuồng vọng, nhưng Khương Trường Sinh lại đối với hắn có lòng tin. Khương Trường Sinh nói, vậy ngươi có thể được thật tốt nỗ lực, phi thăng ngày sẽ không quá xa. Đến lúc đó, c h ẫ m Bạch Nhật Phi Thăng sẽ mang theo một chiều công thần cùng nhau phi thăng, sáng tạo lập thiên đ ỉ n h Khi đó đem thành lập thiên địa mới trật tự. c h ẫ m hy vọng ngươi có thể trở thành thiên binh thiên tướng thống sái. Quan Thông U nghe được nhiệt huyết dâng trào vội vàng cam đoan. Chương 335 Thái thượng côn lân vạn cổ sát tinh 3 năm sau tiên nguyên năm n ă m các nơi chiến trường đã kết thúc công việc khương trường sinh mặc dù tiêu diệt các tộc cường giả đỉnh cao nhưng chàng chiến dịch này vẫn là rằng co 2 năm có d ì tộc giấu trong lòng lòng quyết muốn chết tiếp tục xâm lấn có mong muốn báo thù dĩ nhiên cũng có rất nhiều chủng tộc dò đến tán loạn kinh thành trong phủ đệ thường giao lăng nghe một tên võ giả hồi báo vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. đợi tại thiên cảnh lâu như vậy, nàng cũng bắt đầu bồi dưỡng chính mình thế lực, phụ trách giúp mình thu thập tình báo. nàng trước mắt tại hiểu rõ trên chiến trường tình huống thương vong. căn cứ điều tra của chúng ta, đạo tổ ra tay không có ngộ thương một tên thiên cảnh binh sĩ, tinh chuẩn truy sát các t c cường giả. nhưng thiên cảnh các tướng sĩ có thể đối mặt cùng chính mình không sai biệt lắm sức chiến đấu. tên võ giả này mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt, rất rõ ràng, hắn cũng là đạo tổ tín đồ. đạo tổ tín đồ nhiều vô số kể. tất cả mọi người đến vì cuộc sống mà nỗ lực chỉ là tín ngưỡng đạo tổ có thể không có thể ăn cơm cho nên hắn liền tiếp nhận này phần cao việc cần làm chỉ cần đối phương không có hiển lộ đối đạo tổ ác ý hắn sẽ nghiêm túc phụ trách đối đãi thường giao lang gật đầu nói làm rất tốt đi tìm quản sự lĩnh tiền đa tạ chúa công võ già chấp tay cười nói sau đó quay người rời đi thường giao lang nhìn bóng lưng của hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp nàng vậy mà đánh giá thấp đạo tổ, nàng không cách nào tưởng tượng khương trường sinh đến cùng là như thế nào làm được. ngược lại nàng làm không được, nàng thậm chí cảm thấy đến tử hoàn thần quân cũng làm không được. nay cùng lực sát thương không quan hệ, mà là phạm vi quá rộng, mục tiêu quá mức chuẩn xác, ven đường còn có rất nhiều sông núi c h ớ n g ngại. mặt khác nàng còn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là nhân tộc đối đạo tổ t h ờ phụng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, đồng dạng là nàng không thể nào hiểu được. nàng hít sâu một hơi, đứng dậy trở lại trong phòng lấy ra ngọc thạch liên hệ tử hoàn thần quân. đợi ngọc thạch bên trong hiện ra tử hoàn thần quân khuôn mặt thường giao lang đem chính mình chứng kiến hết thầy nói ra. tử hoàn thần quân an tĩnh nghe, chẳng qua là ánh mắt đang biến hóa. thường giao lang sau khi nói xong liền chờ đợi nàng lên tiếng. thật lâu, tử hoàn thần quân hỏi ngươi cảm thấy hắn là như thế nào người đáng giá tín nhiệm sao? thường giao l ă n g suy nghĩ một chút nói. sự cường đại của hắn đã hoàn toàn siêu việt nhân tộc, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý chiếu cố nhân tộc. Ta quan sát qua, hắn tuy là thánh thượng, nhưng cũng không có tham đồ hưởng nhạc, cũng không có tập trung nhất tộc tài nguyên, thậm chí có thể nói hắn vô d ụ c vô cầu. Trước đó, hắn cũng không có chủ động t r ê u chọc qua kẻ địch. Cuộc đời của hắn đều là bị người t r ê u chọc, tựa như thái h o a n g thần quân kiên kỵ sự cường đại của hắn. Nếu là cùng hắn hợp tác, đều thu hoạch được vượt xa trước đó lợi ích. Chúa công. ta cảm thấy nếu là ngài không có tuyệt đối diệt trừ hắn nắm bắt vậy liền cùng hắn hợp tác kém nhất kết quả chính là hắn sau này muốn cướp đoạt thái hoang võ giới trưởng khống quyền nhưng đối với ngài mà nói võ giới vốn là ngoài định mức có được trước đó ngài cũng có thể thu thập võ giới tài nguyên mà lại ngài còn đem đạt được hắn hữu nghị phàm là cùng hắn giao hảo người đều không có bị hắn bạc đãi cho đến tận hôm nay ta thật không có phát hiện hắn chỗ nào làm sai qua nói ra lời nói này thường giao lăng vẻ mặt phức tạp. nàng thật không thể nào hiểu được không trường sinh, không dựa vào tài nguyên, sao có thể một mực mạnh lên? hắn đến cùng đang theo đuổi cái gì? Tử Hoàn Thần Quân nói, nói như vậy đến, hắn là tư chất vô song rồi lại khắc khổ luyện công người, cuộc đời của hắn đều đang luyện công, chẳng qua là trọng tình trọng nghĩa, rớt bỏ không được tình cảm. Thường Giao Lang gật đầu, Tử Hoàn Thần Quân chậm rãi lộ ra nụ cười, nói, thú vị, công lao của ngươi rất lớn. ta hiện tại đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. đã như vậy, cái kia thái hoang võ giới ta đã thu, nay chính là thẻ đánh bạc. một cái còn chưa phi thăng liền có thể nhường võ giới chi chủ kiêng kỵ tồn tại, rất khó tưởng tượng hắn tương lai mạnh bao nhiêu. thường giao l ă n g gật đầu nói, có lẽ hắn lại là vị kế tiếp thái thượng côn luân sao. tử hoàn thần quân lắc đầu bật cười, ngươi cũng bắt đầu bắt hắn cùng thái thượng côn luân so. mặc dù khoa trương, nhưng cũng có thể chứng minh tiềm lực của hắn. tiếp tục quan tâm hắn đi. nếu là hắn có khó khăn, có thể nói với ta. Mặc dù hắn không phải vị kế tiếp thái thượng côn lân, chỉ cần có thể siêu việt thái hoang thần quân, vậy liền không lỗ. Hiểu rõ, thường giao lang l ộ ra nụ cười. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh vừa đổi một bộ phân thân, tiếp tục cầm trong tay sơn hải kinh thiên địa bảo giám du lịch thái hoang. Dung hợp phân thân trí nhớ xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn mở ra chính mình hương hỏa giá trị khí vận giá trị xem xét. trước mắt hương hỏa giá trị 2 8 7 5 5 4 2 t 0 8 9 ỷ t r ư i ệ u t r ư ớ c mắt khí vận giá trị 59.800.331.003. tỷ t r i ệ u h hương hỏa giá trị tăng trưởng tốc độ hết sức ổn định khí vận giá trị thì rất nhanh chủ yếu là thiên cảnh lớn mạnh bất quá khí vận giá trị tạm thời chỉ có thể dùng để độ kiếp trước mắt chỉ có thể nhìn khí vận giá trị chẳng qua là trị số hắn nếu là sử dụng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên cảnh khí vận mặt khác hắn thậm chí có khả năng thao túng thiên cảnh khí vận tiến hành chiến đấu, chẳng qua là hắn không cần làm như vậy thôi. trước đó đột phá 200 ước hương hỏa giá trị căn bản không đủ xài, vẫn là đến nhiều chuẩn bị. khương trường sinh yên lặng nghĩ đến, hắn quyết định lần tiếp theo thần du đại thiên địa giảng đạo lúc tuyển bạt mười vị thất giai tiên thần mệnh cách, mặt khác lại cho long khởi quan mọi người mệnh cách. cái này mang ý nghĩa muốn hương hỏa hơn 100 triệu hương hỏa giá trị, mặc dù đau lòng. nhưng có thể kích thích hương h ỏ a giá trị tăng trưởng, tăng tiến tiên thần truyền thuyết thu hoạch càng nhiều tín đồ. Nghĩ xong, Khương Trường sinh truyền âm cho bạch kỳ đám người để bọn hắn chuẩn bị sớm. đến lúc đó cùng với những cái khác 10 vị tín đồ cùng nhau tiếp nhận phong thưởng. hắn muốn làm lấy vô số tín đồ m ặ t ban cho tiên thần m ệ n h cách. chờ này chút tiên thần bệnh cách trưởng thành, các tín đồ liền có thể ý thức được sự cường đại của hắn. trên thực tế chỉ cần hắn trước mặt mọi người cho liền có thể kích thích đến các tín đồ. thoáng chớp mắt lại là một năm qua đi tiên nguyên 55 năm thần du đại thiên địa bên trong 10 năm một lần giảng đạo bắt đầu khương trường sinh mặc dù tu tiên nhưng hắn đối võ đạo lý giải cũng rất sâu lại dùng đạo pháp góc độ giảng đi có thể làm cho các tín đồ được ích lợi không nhỏ thậm chí dẫn phát võ đạo linh cảm tề duyên quan thông u liền thường xuyên nhận dẫn dắt mà lần này hắn nhường 16 vị tín đồ thu hoạch được tiên thần tư cách nhường vô số tín đồ phấn chấn trong đó còn bao gồm hai vị yêu tộc tín đồ điều này cũng làm cho không phải nhân tộc tín đồ càng có lòng trung thành đạo tổ thật chính là muốn thành lập vạn tộc bình đẳng thiên đình rất nhanh kinh thành ninh đón lôi vân đó là cơ võ quân bạch kỳ đám người dẫn tới thiên t ự a tin tức truyền đi rất nhanh càng ngày càng nhiều kinh thành bách tính biết được là đạo tổ tại ban thưởng tiên thần mệnh cách người người đều biết thánh thượng chẳng qua là nhất thời không sớm thì muộn phi thăng mà lại hắn đem mang theo một chiều công thần đứng hàng tiên ban, cái này khiến vô số dân chúng mong muốn trèo lên trên, cũng làm cho các quan lại tận tâm tận trách, không dám sơ suất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cảnh náo nhiệt lên, các châu các thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận việc này liên quan tới đứng hàng tiên ban, phi thăng thành tiên sự tình lần nữa truyền ra. Thường Giao Lăng cũng bị kinh động, đặc biệt bái phỏng Khương Trường Sinh, hai người tại Ngự Hoa Viên gặp nhau. Đào Tổ, ngài muốn phi thăng. thường giao lăng trước tiên hỏi không trường sinh cười nói cũng không phải là đi thiên ngoại mà là tại trên đầu chúng ta ngươi hẳn là có thể cảm nhận được trên trời có một tên võ đạo thánh vương chấm sáng tạo lập thiên đình làm muốn giữ gìn thái hoang trật tự nhường vạn tộc giảm bớt không có ý nghĩa chém giết tăng cường thái hoang võ giới thực lực tổng hợp chấm tin tưởng võ giới càng mạnh võ giới chi chủ có thể thu được đồ vật càng nhiều thường giao lăng gật đầu nói quả thật có thể nhường võ giới chi chủ thu hoạch được rất nhiều làm sao Thái Hoang Thần Quân đã đạt với bản thân võ đạo cực hạn vì trường sinh không thể không cố chấp nàng d ư n g mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh nói đạo tổ ta thật bội phục ngài n g à y ngoại trừ tự thân mạnh mẽ cũng sẽ tạo phúc chúng sinh dạng này lòng dạ rất khó được ít nhất ta chưa từng gặp qua Khương Trường Sinh nói ta có thể an tâm luyện công cũng là dựa vào chúng sinh lẫn nhau phản hồi thôi nói cho ngươi chủ chấm vĩnh viễn sẽ không theo nàng đoạt Thái Hoang võ giới chi chủ thân phận. chỉ cần nàng có thể đối xử tử tế chúng sinh, cái gọi là trường sinh đ a n quá mức thương thiên hại lý. dạng này trường sinh nếu là thật có thể làm được. huyền hoàng đại thiên địa sớm đã n h ấ c lên gió t a n h mưa máu thiên địa dĩ vạn vật vi sô cầu. thường giao lang đồng ý nói, ta cũng là như vậy cho rằng võ đạo có thể kéo dài sinh linh tuổi thọ đã không sai, sao có thể vĩnh sinh bất tử? như thực sự có người có thể vĩnh sinh bất tử, cái kia thật là đáng sợ. tại sự thống trị của hắn dưới, chúng sinh đều khó mà tự vệ. ta cũng sẽ không nô dịch chúng sinh. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, chờ hắn tuyệt đối vô địch về sau, hắn sát thực sẽ tùy tâm s ở d ụ c làm việc, nhưng hắn sẽ không dùng sát lục làm vui thú. Chỉ có một mình hắn vĩnh sinh là không có ý nghĩa, vẫn phải có chúng sinh mang đến cho hắn đặc sắc. Hai người Hàn Huyên rất lâu, thường giao lăng đối Khương Trường Sinh càng ngày càng bội phục. Khương Trường Sinh đột nhiên có chút lo lắng, cô gái này sẽ không trở thành tín đồ của ta à? Trở thành tín đồ của hắn. cái kia là có thể trái lại giám thị tử hoàn thần quân khương trường sinh nhớ lại một thoáng thần du đại thiên địa bên trong tín đồ cơ hồ đều là dùng hắn làm chủ tín đồ của nhiệt cũng không phải là chỉ là đơn thuần sùng bái thật coi loại trình độ kia thường giao lang hẳn là sẽ phản chiến hướng hắn một ngôi đại điện bên trong thái hoang thần quân ngồi tại thủ tòa bên trên ánh mắt nhìn về phía đứng trước mặt năm người ba nam hai nữ thần quân thật cần phải hưng sư động chúng như vậy sao một lão già mở miệng hỏi Tay hắn cầm một cây quyền trượng, tuổi già sức yếu, lưng uốn lượn, nhưng thanh âm lại âm vang hùng hồn. Những người khác đi theo mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Thái Hoang Thần quân mặt không biểu tình, nói: Ta còn chưa nói rõ ràng à? Hạ giới sinh ra dị số, nếu là dị số, liền phải cẩn thận đối mặt. Các ngươi chớ muốn coi thường hắn. Tại thiên hà mở ra trước, nhất định phải triệu tập nhân thủ thanh lý hạ giới nhân tộc, đem bọn ngươi người toàn bộ kêu lên, c h u diệt dị số người. Ta nếu là thành công. có thể được một viên trưởng sinh đan. Nghe vậy, năm người đều là nhãn tình sáng lên. Một tên dáng người thướt tha nữ tử áo đỏ che miệng cười nói: Thần quân, nghe nói có vạn cổ sát tinh rơi vào thiên hà, đem rơi vào hà giới. Nếu là sớm mở ra thiên hà, có thể hay không đem cái kia tôn sát tinh đưa đến thái hoang võ giới. Thái hoang thần quân khẽ nói: nào có trùng hợp như vậy. Thiên hà to lớn, khó mà nhìn trộm. Nếu như thật như vậy không khéo, vừa vạn cho trường sinh đan thêm điểm d ư c hiệu. nữ tử áo đỏ nhíu mày nói: vạn cổ sát tinh thật không đơn giản, có thể hay không? hư, nghĩ gì thế? luyện chế trường sinh đan chỉ có thể thành công, thành công chúng ta liền nhất định phải rời đi, thất bại đều phải chết. lúc này còn lo lắng cái gì vạn cổ sát tinh? chúng ta như là trường sinh, không sớm thì muộn siêu việt những vạn cổ cự đầu đó. thái hoang thần quân không nhịn được nói, hắn quét nhìn năm người, nói: chớ có có kế v ặ n chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. hiểu chưa chương 336 m a hà buông xuống tiên thần quyết chiến tiên nguyên 57 năm đạo tổ ban thưởng tiên thần mệnh cách động tĩnh cuối cùng bắt đầu biến mất thiên cảnh các quân bắt đầu trở về trước mắt thiên cảnh không có k h o á c t trương kế hoạch chỉ là cự cường châu cùng thiên cảnh bắc cảnh ở giữa khu vực liền đầy đủ thiên cảnh tiêu hóa tài nguyên sung túc tình huống dưới không cần thiết một mực k h o y c t trương thái tử khương tử ngọc cũng trở về đến trong tinh thành gặp mặt thánh thượng tử tiêu cung bên trong Khương Tử Ngọc khom lưng hành lễ, cười nói: Mỗi lần tiến đến đều cảm giác sảng khoái, tinh thần phụ hoàng ngài này bảo điện không đơn giản a. Khương Trường Sinh mở mắt nói: Tự nhiên không đơn giản, bất quá ngươi đừng vọng tưởng, chờ Trẫm phi thăng này điện cũng phải mang đi. Khương Tử Ngọc đi theo t ọ a hạ cười nói: Nhi thần tự nhiên không dám yêu cầu xa vời. Hai cha con bắt đầu nói chuyện phiếm. Khương Trường Sinh khiến cho hắn nói một chút trong khoảng thời gian này trải qua, hắn nói chuyện l ê n phấn khởi. rõ ràng những năm này trôi qua h ă n g hái, hắn thiên tư vô song, 55 tuổi đã đi đến bát động thiên cảnh giới, như vậy tốc độ đột phá còn mạnh hơn khương thiên mệnh, danh phủ kỳ thực thiên cảnh đệ nhất thiên tài. Ngoài trừ khương trường sinh bên ngoài, hắn là trên đời này duy nhất tiên nhân huyết mạch, mà lại là cùng võ đạo dung hợp tiên võ huyết mạch, hắn ngộ tính cùng gân cốt tư chất vượt xa người thường tưởng tượng. rất bỏ khương trường sinh tiên nhân huyết mạch không để cập tới. bình thường thiên nguyên cực võ huyết mạch cũng không phải võ giới phàm linh có thể so sánh chờ khương tử ngọc đủ mạnh khương trường sinh liền sẽ nhường ngôi đem thiên hạ này một lần nữa giao cho hắn nhi thần rốt cuộc minh bạch thái tông hùng tâm thiên hạ này to lớn như thế nếu không thể tận quy thiên cảnh chẳng phải là tiếc nuối khương tử ngọc cười nói bởi vì hắn cùng thái tông trùng tên trùng họ bạch kỳ diệp tầm địch đám người thường xuyên cầm thái tông chiêu chọc hắn khiến cho hắn đối Thái Tông càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hiểu rõ Thái Tông cuộc đời trải qua về sau, hắn đối Thái Tông cực kỳ tôn sùng. Mặc dù khi đó Đại Cảnh rất nhỏ yếu, nhưng theo Thái Tông đối mặt khi đó hoàn cảnh lựa chọn đến xem, hắn cảm thấy Thái Tông nếu là sống ở Đại Cảnh thời kỳ cuối, Đại Cảnh cũng sẽ không nội loạn. Khương Trường Sinh nói: Thiên Hạ về sau là ngươi có thể hay không đền bù t i ế c núi, liền xem ngươi nhưng mong muốn nhường Thái Hoang Nhất thống, chỉ dựa vào ngươi thế hệ này rất khó. ngươi cần phải thật tốt vun trồng ngươi hậu đại khương tử ngọc v à o đầu cười nói nhi thần còn không có dòng dõi không biết nên như thế nào vun trồng mọi thứ đều có lần thứ nhất đối đãi ngươi đột phá tới thiên địa đại tôn lúc liền chuẩn bị đăng cơ đi khương trường sinh mỉm cười nói lời nói này nghe được khương tử ngọc máu nóng sôi trào ai không muốn làm thiên tử từ khi khương trường sinh đăng cơ về sau thiên tử liền không có tuổi thọ hạn chế ít nhất sẽ không lại quá sớm chết hiểu dưới tình huống như vậy hoàng vị trở nên càng có lực hấp dẫn chẳng qua là tất cả mọi người rõ ràng đời tiếp theo thiên tử đã định ra ai cũng dung chuyển không được hai cha con hàn huyên rất lâu biết được khương tử ngọc cũng bắt đầu sáng tạo thuộc tại võ đạo của mình khương trường sinh có chút vui mừng bây giờ khương tử ngọc cùng ngày xưa khương tử ngọc tựa hồ tại trùng hợp nói không phải tư chất mà là không chịu thua tính cách đời khương tử ngọc sau khi rời đi khương trường sinh chậm rãi ngẩng đầu tầm mắt xuyên thấu từ tiêu cung xuyên thấu bầu trời thấy được thiên hoạ i tình huống cái kia minh mông thiên hà đang ở hướng thái hoang võ giới tới gần cái này biểu thị hắn cùng thái hoang thần quân quyết chiến sắp đến đây là một trận không thể thua quyết chiến không trường sinh yên lặng diễn toán thái hoang thần quân có thể mời tới người mạnh nhất vẫn không tính được tới nếu là không tính được tới vậy liền chứng minh có để cho ta thật tốt nhìn một cái thần quân lực lượng đi thiên hạ thái bình thiên cảnh bách tính ngày càng giàu có, càng ngày càng nhiều hung thú, dị tộc sinh linh bắt đầu đi vào thiên cảnh các nơi, có rất nhiều tới mậu dịch, có rất nhiều bị bắt tới làm lao động tay chân, đủ loại tình huống đều có, cũng có dị tộc sinh linh bắt đầu dung nhập thiên cảnh khí vận, thành là chân chính thiên cảnh con dân. vương tộc di mạch đế xương vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, mang đến đại lượng vương tộc võ học, khương trường sinh nhường trần lễ đi tiếp đ ã i tại về sau trong vòng mấy năm, vương tộc võ đạo lặng yên không tiến động bắt đầu lưu truyền. dẫn đến nhiều loại võ đạo bắt đầu thoát ra, thậm chí còn có người bởi vậy sáng tạo khôi lỗi võ đạo, lợi dụng khổng lồ số lượng người gỗ muốn thay thế bách tính làm việc, bị bách tính phụng nếu vì thần, nại hà thế gia gia nhập, đem người gỗ cùng với tiền sửa chữa dùng s à o đến giá cao về sau, bách tính liền tuyệt này phân tâm. Tuy là như thế, khôi lỗi võ đạo bắt đầu bị rộng k h ắ c vận dụng, càng ngày càng nhiều võ giả đều sẽ tùy thân mang theo võ đạo khôi lỗi, phần lớn là dùng hung thú xương cốt bố trí. Ngoại trừ khôi lỗi võ đạo. trận pháp võ đạo cũng bắt đầu q u ậ t khởi nhân vật đại biểu chính là kiếm thần một người thao túng kiếm trận hắn đem lý niệm truyền thụ cho mặt khác trận pháp võ giả dẫn tới rất nhiều võ giả tiến hành nghiên cứu khiến cho trận pháp võ đạo tốc độ cao q u ậ t khởi đủ loại võ đạo phồn vinh phát triển ngưng tụ tại linh sơn bên trên linh sơn chính là các nơi võ lâm cường giả thiên tài tụ tập chỗ tuyệt đối thánh địa thường giao lang tình cờ cũng sẽ bên trên linh sơn quan chắc nhân tộc võ đạo phát triển có lúc sẽ còn chỉ bảo một ít, dần dần thanh danh của nàng cũng truyền ra, không có người biết được tên thật của nàng, cũng không biết lai lịch của nàng, chỉ biết là nàng có khả năng tự do bên trên linh sơn, thế là gọi hắn là linh sơn thần nữ, đều cho là nàng là đạo tổ phái tới chỉ bảo chúng sinh. Một tới hai đi, thường giao l ă n g đối nhân tộc hảo cảm càng ngày càng mạnh, cũng đối khương trường sinh càng ngày càng sùng bái. Linh sơn thần bí cùng với đối ngộ tính tăng cường. bảo vật như vậy đặt ở huyền hoàng đại thiên địa cũng là hiếm thấy chân bảo cũng không biết đạo tổ là từ đâu dọn tới. bất quá nàng nhớ kỹ tử hoàn thần quân nói qua đạo tổ là dị số cũng không phải là g i ớ i này phàm linh cho nên nàng sẽ không cầm phàm linh tới so sánh. trong những năm này nàng không ngừng hiểu rõ đạo tổ những truyền thuyết kia càng phát giác đạo tổ thật có thể là tiên thần truyền thế nhưng nàng không dám nói với tử hoàn thần quân sợ bị cười nhạo. huyền hoàng đại thiên địa một mực có tiên thần truyền thuyết nhưng trên thực tế những cái kia mạnh mẽ tiên nhân chẳng qua là mạnh mẽ võ giả thôi mỗi năm đi qua mười năm thoáng qua tức thì tiên nguyên 67 năm một năm này khương trường sinh 402 t u ổ i 65 tuổi khương tử ngọc bắt đầu trùng kích võ đạo thánh vương cảnh giới này phá vỡ thái hoang từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ đột phá dẫn tới người trong thiên hạ nghị luận danh tiếng kia cũng bắt đầu hướng thái hoang các tộc truyền ra đạo tổ mạnh mẽ nhường các tộc biết được nhân tộc không thể ngăn cản mà khương tử ngọc thiên tư mới chính thức nhường các tộc sợ hãi thường giao lăng cũng bị khương tử ngọc hù đến nàng không thể không liên hệ tử hoàn thần quân 65 tuổi liền muốn xung kích võ đạo thánh vương cảnh giới t r ự c t r ự c x á c t h ự c ghê gớm mặc dù so ra kém những cái kia vạn cổ cự đầu tiên h kêu hậu duệ nhưng đặt ở 3.000 võ giới bên trong tuyệt đối được cho là số một số hai ít nhất ta còn chưa từng nghe nói hạ giới có người so với hắn tư chất càng mạnh. Tử Hoàn Thần Quân kinh ngạc nói. nàng ngừng một chút nói, xem ra áp đạo tổ xem như áp đúng. Ngày sau Khương Tử Ngọc, Khương Thiên Mệnh phi thăng cũng có thể vì ta hiệu lực. Thường Giao Lang nghĩ đến thiên đình tồn tại, thế là nói ra. Tử Hoàn Thần Quân xem thường nói, đây chẳng qua là nhằm vào hạ giới thôi. Đợi tại hạ giới, đi đến võ đế cảnh giới sau liền không cách nào lại tăng lên. bọn hắn chỉ cần nghĩ mạnh lên. không sớm thì muộn đến phi thăng thường giao l ă n g luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy nhưng nàng cũng không rõ ràng thiên đình sẽ là như thế nào chỉ có thể coi như thôi nói cho hắn biết thiên hà muốn tới thái hoang thần quân còn mang tới hắn ngũ đại võ thần cùng với hắn bộ hạ hưng sư động chúng như vậy thái hoang thần quân nếu tự mình ra tay vì sao mang lên nhiều như vậy thủ hạ có lẽ hắn có ý định khác đi tử hoàn thần quân tùy ý nói thường giao lăng như có điều suy nghĩ ngày đó nàng tiến đến bái phòng khương trường sinh cáo tri việc này khương trường sinh vì cảm tạ trợ giúp của nàng s á c h phong nàng là l i n n sơn thần nữ trước đó là người võ lâm chỗ xương hiện tại là thánh chỉ sắc phong để cho nàng thụ sủng nhược kinh rất nhanh nàng liền hiểu rõ khương trường sinh dụng ý nghĩ kéo nàng tiến vào thiên cảnh khí vận nàng cũng không n g o ạ t bỏ dưới cái nhìn của nàng tương lai rất nhiều năm nàng đều cần đợi tại thiên cảnh thành vì đạo tổ cùng tử hoàn thần quân mối quan hệ vào khí vận cũng là chuyện tốt một ngày này đêm khuya khương trường sinh thần du thiên ngoại ý thức đi vào thái hoang võ giới bên ngoài hắn định thần nhìn lại nguyên bản khoảng cách thái hoang võ giới vô cùng xa xôi thiên hà đã rất gần m ê n h m ô n g thiên hà mang theo đ ế m không hết tinh thần đi tới hắn cảm nhận được vô số cường giả khí tức trong đó có sáu vị khí tức vượt xa thái hoang chúng sinh liền giấu ở thiên hà bên trong Khương Trường Sinh xem trong chốc lát, vô pháp nhìn trộm đến bọn hắn tránh ở đâu. Xem ra thiên hà bên trong có không gian bít c h n g cùng với quy tắc chi lực ngăn cách. Những ngôi sao này như thế nào thiên địa? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn phát hiện đi theo thiên hà lưu động tinh thần không tính mạnh mẽ, thậm chí có thể nói rất yếu, cũng không biết có tính không tại ba ngàn trong thiên địa. Có lẽ võ giới cũng không phải là cấp thấp nhất thiên địa. Hắn dự đoán một thoáng thiên hà tốc độ. nhiều nhất ba năm liền có thể đến Thái h o a n g võ giới ba năm cũng không lâu cùng lúc đó một ngôi đại điện bên trong Thái h o a n g thần quân từ từ mở mắt mày nhăn lại tự nhủ kỳ quái làm sao có loại bị nhìn trầm c h ầ m cảm giác hắn cẩn thận cảm thụ thiên hà chung quanh khí tức cũng không có phát giác được những sinh linh khác khí tức chẳng lẽ là ảo giác Thái h o a n g thần quân không tin mình hội hữu thắc cảm giác chỉ có một cái khả năng Thiên Hà bị một vị nào đó cường đại tồn tại chú ý cũng đúng, dù sao còn chưa tới Thiên Hà hàng thế chu kỳ. Thái Hoang Thần Quân nghĩ tới đây không nữa lo lắng, ngược lại có Từ Hoàn Thần Quân đi đối phó. Trường Sinh Đan lần này tất nhiên có thể luyện thành. Thái Hoang Thần Quân trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hắn đã không có đường lui. Thời gian 3 năm sao mà nhanh, nhất là đối với thời kỳ Thái Bình Thiên Cảnh mà nói. Tiên Nguyên 70 năm, từ tháng 2 lên. thiên tượng bắt đầu biến hóa, các nơi nhiều lần xuất hiện thiên tai, mặc dù có khí vận chấn áp cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, nhưng dân gian có nhiều chỉ trích. Mãi đến ba tháng ngày nào, một tên đến từ xa tộc sinh linh đem một tin tức đưa vào thiên cảnh. Trong truyền thuyết hủy diệt Thái Hoang Vương tộc vì thiên hạ thương sinh mang đến hạo kiếp thiên ngoại ma hà sắp buông xuống. Trong lúc nhất thời, thiên hạ dùng c h u y ể n Trong kinh thành cũng vén khởi phong ba, từng cái đường đi khách sạn đều đang đàm luận việc này. dùng chân lễ bạch tôn dương triệt cầm đầu thừa tướng các không thể không bái phòng khương trường sinh khương trường sinh lựa chọn gặp mặt ba vị đại thừa tướng thiên ngoại ma hà sự tình chấm sớm đã đoán trước không cần kinh hoàng đây là thiên địa chi thần đối nhân tộc sát lục đại kiếp kiếp nạn này do chấm một người gánh chịu các ngươi có thể truyền lệnh xuống đem việc này tỏ rõ nhường người trong thiên hạ chớ hoàng khương trường sinh mắt cũng không trợn nói thiên địa chi thần ba vị thừa tướng mí mắt kinh hoàng bất quá nghe nói thánh thượng muốn một mình ra tay trong lòng bọn họ liền chân thật thiên cảnh mặc dù tại tốc độ cao mạnh lên nhưng thật không chịu đựng nổi thiên ngoại ma hà tập kích đạo tổ cùng thiên địa chi thần quyết chiến vạn tiên chi tổ đại chiến võ giới chi thần ba vị thừa tướng âm thầm xúc động chương 337 ngũ đại võ thần độc chiến đầy trời võ đế thiên ngoại ma hà buông xuống thiên địa chi thần muốn diệt trừ nhân tộc thánh thượng đem một mình mặt đối thiên địa chi thần. từng cái tin tức cấp tốc truyền khắp thiên cảnh đại địa các châu cũng kinh động đến những cái kia cùng nhân tộc giao hảo dị tộc. mặc dù đã sớm biết nhân tộc sẽ liều chết đánh cược một lần, không nghĩ tới nhân tộc thánh thượng vậy mà lựa chọn đơn độc đối mặt. không chỉ là thiên cảnh đại địa, tin tức cũng tại vô tận hải dương bên trên lưu truyền ra đến. các tín đồ cũng vì đó bi phẫn, dồn dập đem những tin tức này truyền ra. nhưng những cái kia tại người đi biển tộc biết được là ai tại bảo hộ nhân tộc. Thiên ngoại ma hàm mang tới thiên địa dị tượng là nhằm vào toàn bộ thái hoang võ giới, nhân tộc mặt khác vận c h i ề u gặp phải thiên tai kiếp càng thêm nghiêm trọng, các triều quan lại thế mới biết hiểu vấn đề ra ở nơi nào. Không đến nửa tháng, nhân tộc các c h i ề u đều biết hiểu việc này, này cũng nói hương h ỏ a tín đồ bao trùm phạm vi có bao nhiêu lớn. Khương Trường Sinh không cần tiến hành quá nhiều tẩy não, chỉ là thần du đại thiên địa cùng với hắn ban cho võ đạo cũng đủ để cho các tín đồ chạy theo như việt điên cuồng tuyên dương đạo tổ mạnh mẽ. cũng sẽ nhường tín ngưỡng của bọn họ trở nên càng có giá trị. Đại nghiễm thiên hoàng triều trên đại điện thiên tử ngồi tại trên long ủy ngồi bên cạnh lâm hồng trần cùng thiên tử sánh vai cùng đủ để thấy lâm hồng trần có nhiều không kiêng n ể gì cả văn võ quần thần đang đang nghị luận thiên ngoại ma hà sự tình có người muốn trợ giúp thiên cảnh dù sao thiên cảnh nếu là vong bọn hắn cũng chạy không thoát cũng có người cho rằng đây là thiên cảnh thả ra bom khói bọn hắn phiền phức của mình mong muốn nhường cả nhân tộc tiếp nhận lần này ngôn luận đưa tới không ít người giận mắng lâm hồng trần yên lặng nhìn xem trong lòng bi thương đây là hắn đại nghiễm thiên sao thấy thế nào đều giống như đạo tổ đại nghiễm thiên thiên tử cũng xem xảy ra vấn đề đến trong lòng của hắn cười thầm trên mặt thì một mảnh nghiêm túc mặc kệ truyền ngôn là thật hay không ứng đối ra sao đại nghiễm thiên kiếp nạn mới là chủ yếu lâm hồng trần chậm rãi mở miệng nói nhường quần thần dồn dập an tĩnh lại, hắn uy nghiêm vẫn còn, cho dù là hương hỏa tín đồ cũng không dám tùy tiện chống đối. Lâm Hồng Trần bắt đầu bố trí các nơi phòng tai s á c h lược, Thiên Tử thì bắt đầu xuất thần. Một mực nghe nói đạo tổ tùy tùng có một loại nào đó cánh cửa, chỉ muốn đạt tới cánh cửa là có thể mộng thấy đạo tổ. c h ấ m nên làm sao tìm được này loại cánh cửa? Thiên Tử yên lặng nghĩ đến, ánh mắt của hắn quét về phía những cái kia rõ ràng là đạo tổ tín đồ người, nên tìm ai hỏi hỏi. phụ thân hắn từng thử qua kết quả bị bán đứng hà độc chết tại trong hoàng cung hiện tại đến phiên hắn hắn cũng không dám tùy tiện hành động không chỉ là hắn mặt khác bị xem như khôi lỗi vận triều thiên tử cũng muốn lấy được đạo tổ ưu ái nhưng bọn hắn sinh tại hoàng thất d ã tâm quá lớn ngược lại để bọn hắn rất khó có tín ngưỡng một mực vào không được thần du đại thiên địa tháng 6, thiên cảnh các nơi tai hại vẫn đang kéo dài nhưng các châu châu phủ đã an bài tốt phòng hộ kế sách tận khả năng bảo hộ bách tính đến nước võ giả, bọn hắn có sức tự vệ. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh vừa đưa tiến mộ linh lạc cùng cơ võ quân theo hắn cùng thái h o a n g thần quân sắp quyết chiến tin tức truyền ra, tích nhật long lên núi trong đình viện mọi người lần lượt tới bái phòng hắn, muốn theo hắn k ể vai chiến đấu, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. nên tới khương trường sinh tự lẩm bẩm, sau đó đứng dậy ở trong đại điện chuyển động gần cốt. trong hoàng cung, mộ linh lạc cơ võ quân đi tại trên thềm đá. vừa đi một bên trò chuyện thiên ngoại ma hà sự tình ầm ầm tiếng sấm nổ vang cả kinh hai nữ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cuồn cuộn lôi vân cuồn cuộn mà qua muốn bao trùm toàn bộ bầu trời từng đạo lôi điện ở trong đó xen lẫn không đến mười hơi thiên tượng liền triệt để biến toàn bộ kinh thành đều lâm vào não động bên trong rất nhanh liền có người ý thức được là thiên ngoại ma hà muốn tới mộ linh lạc nhìn lên bầu trời nhíu chặt đôi mi thanh tú cơ võ quân an ủi vô luận như thế nào cường địch đạo tổ đều có thể thắng lợi không phải sao? mộ linh lạc nói ta ngược lại thật ra không lo lắng chuyện này ta chẳng qua là tò mò như thế nào lực lượng mới có thể xuyên qua bầu trời chúng ta cần luyện công bao lâu? cờ võ quân sững sốt lắc đầu bật cười nàng trước kia vẫn cho là chính mình là tốt nhất mại nữ tử nhưng bây giờ mới phát hiện mộ linh lạc cường giả chi tâm so với nàng càng sâu có dạng này nữ tử làm bạn tập võ chi đạo mới vừa càng thú vị nhất trọng thiên nam thiên môn trước. b ạ n đang ngồi luyện công quan thông u đứng dậy, ngước đầu nhìn lên bầu trời, may kiếm nhăn lại. tới rồi sao? quan thông u tự nói, hắn chợt nghe một thanh âm, lúc này nhảy xuống tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. cửu trọng thiên phía trên, hắc ám hư không lôi điện xen lẫn, một cái khe bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc mở rộng, thanh thúy rung động tựa như pha lê sắp vỡ vụn. không biết đi qua bao lâu, oanh một tiếng. Bầu trời vách ngăn bỗng nhiên phá toái, một đầu tinh quang sáng chói thiên hà dũng mãnh tiến ra, hướng nhân gian chút xuống mà đi, như ngân hà lớn thác nước, hùng vĩ vô song. Lần lượt từng bóng người theo thiên hà chi bên trong bay ra, trong đó năm bóng người khí thế cực cường, khí diễm vần quanh quanh thân, giống như thiên thần buông xuống. Rất lâu chưa có trở về. Ha ha ha! Lần này định phải thật tốt lãnh giáo một chút hiện thời nhân tộc năng lực. Có năng lực gì? Không có diệt sạch. đã không dễ dàng. Chúng ta đối thủ lớn nhất là dị số, nhân tộc chẳng qua là sâu kiến thôi, một cước liền có thể dẫm chết. t r a n h thủ thời gian hành động đi, sớm một chút diệt dị số, chúng ta còn có thể du lịch một phiên. l i ề n là đúng đấy. Năm người đàm tiếu, lời nói dễ dàng, hoàn toàn không có đem khương trường sinh, nhân tộc để vào mắt, bọn hắn đều là võ đạo thông thần cảnh giới, tự cho là có thể dễ dàng quét ngang thái hoang võ giới. bọn hắn lúc này xuất lĩnh bộ hạ hướng phía dưới bay đi. mỗi người các lệnh một ngàn người. này một ngàn người đều là cao thủ, thiên địa đế cảnh thực lực. nói cách khác, bọn hắn mang đến năm ngàn tôn võ đế, lại thêm thái hoang thần quân, một tôn thiên nguyên cực võ, năm tôn võ đạo thông thần, năm ngàn tôn võ đế. cỗ lực lượng này đủ để q u y ế t ngang bất kỳ bên nào võ giới. ngũ đại võ thần thậm chí cảm thấy đến thần quân quá mức khoa trương, chẳng qua là trở ngại hắn uy nghiêm, không dám nói ra khỏi miệng. đãi hắn nhóm tan biến tại đám mây phía dưới thái hoang thần quân mới chậm rãi đi ra thiên hà tay hắn nắm một thanh đại đao lưỡi đao quanh quẩn lấy sâm nhiên lục quang cả người khí thế cực kỳ đáng sợ sắc mặt hắn băng lãnh nhìn xuống phía dưới vẻ mặt hờ hững nói một mình thật có lỗi ta quá tín nhiệm các ngươi các ngươi không thể không chết hắn đi theo quay đầu nhìn lại nhìn thấy một vệt kim quang theo thiên hà chi bên trong bay ra rơi hướng nhân gian hắn nhếch miệng lên cười đến âm u ầm ầm bao phủ kinh thành lôi vân không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm như vạn thú gào thét kinh thiên động địa trăm họ nhóm dồn dập tránh trong nhà chỉ có thể theo ngoài cửa sổ hướng trên trời xem không chỉ là kinh thành thiên hạ các châu bầu trời đều là như thế những cái kia tại trong núi rừng luyện công võ giả đều không thể an tâm luyện công đều là sắc mặt nghiêm túc ngưỡng vọng bầu trời nhân tộc di số còn không mau cút đi ra tới bên trên đi tìm cái chết nhường con dân của ngươi nhìn một chút ngươi chết thảm bộ dáng một đạo kinh miệt tiếng cười to vang vọng đất trời ở giữa dùng kinh thành làm trung tâm không ít châu bách tính đều có thể nghe thấy đạo thanh âm này rất rõ ràng ngũ đại võ thần trước khi đến liền đã hiểu rõ nhân tộc ở đâu kinh thành ở đâu phủ đệ bên trong viện thường giao lăng sắc mặt nghiêm túc trong tay nắm một khối ngọc thạch bên trong hiện ra lấy tử hoàn thần quân khuôn mặt tử hoàn thần quân muốn nhìn xem khương trường sinh biểu hiện hắn khả năng đã sợ hãi đến trốn đi a ha ha ha khiến cho hắn kiến thức một chút võ đạo thần linh lược l ư ợ n g nhanh lên đi nhân tộc thiên tử vì sao còn không hiện thân chẳng lẽ ngươi đã bỏ đi ngươi nhân tộc từng đạo thanh âm liên tục vang lên khinh miệt trêu chọc lạnh lùng cùng với tràn ngập sát ý nhường thiên cảnh người sợ hãi đúng lúc này một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên từ bỏ đương nhiên sẽ không không giống các ngươi sau khi phi thăng quên l à người thân phận tàn sát hậu nhân, u ổ n g làm người vậy. trong hoàng cung bay lên một vệt kim quang, xuyên thủng lôi vân, khương trường sinh tại kim quang bên trong bay lên, hắn đã kích hoạt toàn thân pháp bảo. thanh âm của hắn càng lớn, truyền khắp toàn bộ thiên cảnh, không có thương tổn đến người trong thiên hạ lỗ tai, rồi lại có thể làm cho người trong thiên hạ nghe được rõ ràng. huổng làm người ư? có ý tứ gì? thiên địa chi thần đến từ nhân tộc, thiên cảnh các châu xôn xao, nhất là kinh thành. vô số võ giả trôi nổi tại thành trì vùng trời ngửa đầu nhìn lại bọn hắn lẫn nhau nghị luận xác định chính mình không có nghe lầm bọn hắn lập tức vẫn nộ thiên địa chi thần không hiểu thấu n h ằ m vào bọn họ đã để bọn hắn không có thể hiểu được kết quả thiên địa chi thần còn là nhân tộc tiền bối quá mức châm chọc nguyên lai mong muốn hủy diệt nhân tộc lại là người cái tên này cũng là hiểu được mượn cơ hội bắt tù binh lòng người tử hoàn thần quân cười nói thường giao lăng bĩu môi nàng cũng là cảm thấy không tính mượn cơ hội nhân tộc xác thực nên biết được chân tướng không thể luôn là để đạo tổ một người gánh chịu liền chính nàng đều không có ý thức được nàng đã bắt đầu khuynh hướng đạo tổ một bên khác xuyên qua cuộn cuộn lôi vân khương trường sinh đi vào nhất trọng thiên phía trên nam thiên môn trước n g ỗ đại võ thần ngạo nghễ mà đứng trong đó ba người còn dẫm lên nam thiên môn phía trên quan thông u đã sớm lỡ đi năm ngàn tôn võ đế phân tán tại trên biển mây tấp tốc hình thành vòng vây tất cả đều nhìn xuống khương trường sinh tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh thường như là xem kỹ sâu kiến khương trường sinh sau lưng lơ lửng trí dương thần quang khiến cái này trên trời võ giả đều không thể nhìn trộm hắn hình dáng hắn ngẩng đầu n g ỡ ngự c t ự a n h ư đối mặt đầy trời tiên thần cũng là sẽ chỉnh thần bí lão phu nhất định phải đem đầu của ngươi vạn xuống tới một tôn khôi ngô như gấu võ thần cười gần nói một thân chiến giáp bị chân khí xỏ xuyên qua ngưng t ủ ra hư ảnh phù ở chiến giáp phía trên. hắn dậm chân hướng khương trường sinh đi tới, những người khác cười nhìn lấy, hoàn toàn không có đem khương trường sinh coi thành chuyện gì to tát. lôi vân cuồn cuộn, sấm sét vang rội, bọn hắn phảng phất ở trong hỗn độn giằng co. cùng lên đi, một cái không đáng chú ý. khương trường sinh đạm mạc nói ra, hai tay của hắn không có nâng lên, kim lân diệu thụ đã trôi nổi tại bên người. sơn hải kinh, thiên địa bảo giám thì vần quanh trước ngực. Lưu Kim âm dương cầu đạo bào kịch liệt cổ động lẫm liệt rung động. h ắ n nhường ngũ đại võ thần sưởng sốt năm ngàn tôn võ đế ồ n à o cười to đủ loại khó nghe khi miệt lời nói tuôn hướng khương trường sinh cùng tiến lên. Ngươi cũng xứng Khôi Ngô võ thần diện mạo g i ữ t ậ n cười nhạo nói tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên dừng lại hai mắt trừng lớn tại hai con mắt của hắn bên trong phản chiếu lấy một đạo màu lam kiếm ảnh không chỉ có là hắn. mặt khác tứ đại võ thần cùng với năm ngàn tôn võ đế trước mặt đều lơ lửng một đạo màu lam kiếm ảnh hồn niệm thần kiếm khủng bố sát cơ khóa chặt bọn hắn tất cả mọi người tiếng cười của bọn hắn đều là hơi ngừng một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai chuẩn bị kỹ càng hồn phi phách tán sao chương 338, t h i ê n địa đại trận lên chuu diệt thần quân đây là cái gì võ học một cô gái áo đỏ toàn thân run rẩy tự lẩm bẩm ngữ khí đồng dạng đang run rẩy c h à n đầy ý sợ hãi có thể không có người trả lời nàng tất cả mọi người bị trước mắt hồn niệm thần kiếm khóa chặt không dám tùy tiện động đậy hồn niệm thần kiếm xuất hiện đến thật sự là quá nhanh chống r ỗ n g xuất hiện tại bọn hắn trước mắt mạnh như ngũ đại võ thần cũng không có thấy rõ ràng là thế nào xuất hiện đi ở trước nhất khôi ngô võ thần đi qua ngắn g ủ i kinh ngạc đi theo nổi giận gần cốt bách hải chân khí bùng nổ muốn phản kháng oanh hồn niệm thần kiếm đột nhiên đánh nát hắn thân thể l i ề n người mang hồn cùng nhau oanh sát võ đạo thông thần miểu sát mặt khác võ thần cùng võ đế quá sợ hãi rồn rập mong muốn tránh né bọn hắn vừa động trước mặt hồn niệm thần kiếm động như lôi đình oanh oanh oanh từng tôn võ đế bị oanh bạo hình thành một chuỗi nổ tung hiện ra tại khương trường sinh trước mặt huyết quang lấp lánh một vệt máu t h ị t bắn tung toé hướng khương trường sinh nhưng bị trí dương thần quang ánh nắng hòa tan còn chưa đụng phải mặt của hắn liền biến mất không thấy gì nữa ngũ đại võ thần năm ngàn tôn võ đế đều ngã xuống kinh thành phủ đệ trong đình viện thường giao lang tựa hồ cảm nhận được cái gì c h ừ n g lớn đôi mắt đẹp mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được ngọc thạch bên trong tử hoàn thần quân hỏi tình huống như thế nào dù sao nàng tại thượng giới vô pháp cảm thụ nơi này khí tức những tên kia khí tức mất giáo thường giao lang run g i ọ n g nói n g ữ khí khó có thể tin. Cái gì? Thật chứ? Tử Hoàn Thần Quân động dung, đây là nàng lần thứ nhất giống như này lớn vẻ mặt biến hóa. Thường Giao Lăng hít sâu một hơi, nói: không có. Nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ đều đã chết đến mức đạo tổ khí tức, ta một m ự c vô pháp bắt được. Hắn vốn là cao thâm mặt chắc. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, vô pháp bình tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được trên trời những cái kia khí tức cường đại. có năm tôn võ thần đều cho nàng mang đến cực lớn cảm giác áp bách cùng l à võ đạo thông thần cũng là có khoảng cách nàng chẳng qua là sơ nhập võ đạo thông thần cảnh giới bằng không tử hoàn thần quân cũng sẽ không p h á i nàng đến nếu là lại mạnh hơn một chút mặc dù có thiên hà chi thạch cũng không cách nào để cho nàng thời gian dài đợi tại võ giới nhanh đi lên xe một m chút tử hoàn thần quân trầm giọng nói nàng gấp thường giao lăng lấy lại tinh thần mà đến lúc này hóa thành một đạo quang hồng xông vào mây trời trên biển mây khương trường sinh đi vào nam thiên môn trước hắn ngẩng đầu nhìn lại phía trên biển mây kịch liệt cuồn cuộn oanh một tiếng lôi vân bị tách ra cuồn cuộn thiên hà đắp xuống mặt sông chỉ ít có trăm vạn dặm rộng rung động vô song quả nhiên là thiên phá cuồn cuộn thiên hà bên trong nóng l á n h tinh quang ẩn chứa đ ế m không hết tinh thần mặc dù bị không gian thu nhỏ cũng lộ ra khổng lồ như núi một đạo thân ảnh đứng ngạo nghễ tại thiên hà phía trên phảng phất thao túng thiên hà thần linh cao cao tại thượng không ai bì nổi thiên hà đột nhiên dừng lại che đại lôi vân nhưng khương trường sinh tựa như tại đối mặt tinh thần đại hải thái hoang thần quân cầm trong tay đại đao nhìn xuống khương trường sinh lạnh lùng nói ngươi quả nhiên rất mạnh chẳng qua là không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy đám rác rưởi này thật sự là ném ta mặt mũi khương trường sinh ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn lúc này thường giao l ă n g bay lên nhìn thấy thiên hà chi cảnh nàng sắc mặt đại biến Thái Hoang Thần Quân liếc nhìn nàng, khẽ nói: Đây không phải Tử Hoàn Thần Quân thủ hạ Thần Nữ à? Làm sao? Vì sao hạ giới? Chẳng lẽ Tử Hoàn Thần Quân có ý khác? Thường Giao Lang trong tay Ngọc Thạch tiến vào hiện ra Tử Quang, cấp tốc ngưng tụ thành Tử Hoàn Thần Quân thân ảnh. Nàng ngước đầu nhìn lên Thái Hoang Thần Quân, cười nói: Thái Hoang Thần Quân, chớ trách ta cũng chỉ là muốn biết một chút hắn là có hay không vì gì số. Thái Hoang Thần Quân hừ lạnh một tiếng, đại đao giẫm một cái. thiên hà nổi lên tầng tầng ánh sáng màu lam cấp tốc bao trùm bầu trời tử hoàn thần quân híp mắt nói thái hoàng thần quân này là ý gì ta người ngươi cũng đừng động không có cách trường sinh đan sự tình quá mức trọng đại ta liền ta năm vị thân tín đều chịu bỏ vứt bỏ tử hoàn thần quân từ bỏ nàng đi vì trường sinh đan hao tổn một tên tiểu nữ tử lại như thế nào thái hoàng thần quân lạnh lùng nói tử hoàn thần quân sắc mặt đi theo lạnh xuống đến trầm giọng nói giao lăng đi đạo tổ sau lưng thường giao lăng nghe xong lúc này bay về phía khương trường sinh rơi vào nam thiên môn trước đứng sau lưng khương trường sinh khương trường sinh cũng không có cự tuyệt bình tĩnh như trước nhìn thái hoang thần quân tử hoàn thần quân hư ảnh quay đầu nhìn về phía hắn nói hắn tại k h ả i động thiên địa dung lô đại trận này trận đem bao trùm toàn bộ thái hoang võ giới đến lúc đó thiên ngoại hết t h ầ y tồn tại đều không thể nhìn trộm đến thái hoang võ giới bên trong chớ có khiến cho hắn thành công. Khương Trường Sinh nghe xong, ánh nắng bên trong hơi nhíu mày. đây không phải chính hợp hắn ý. hắn không lên tiếng, tiếp tục chờ đợi. Tử Hoàn Thần Quân xem ra ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta có thể thành công. thôi, chờ ta thành công, ngươi liền sẽ cảm ơn tại ta. mặc dù ngươi có dị tâm, nhưng ngươi xác thực tương trợ tại ta, ta sẽ không quên tình cảm của ngươi. chẳng qua là ngươi không tin ta thì thôi. vì sao cùng tiểu tử này đứng chung một chỗ? Thái Hoang Thần Quân nhìn xuống Khương Trường Sinh ba người, âm thanh lạnh lùng nói: Đại Đao hiện ra lục quang, chân khí từ trên cao đi xuống, xông vào Thiên Hà bên trong. Thiên Hà lại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng tầng tầng ánh sáng màu lam, quét ngang chân trời, tràng diện to lớn, một cỗ uy áp đang tại ngưng tụ. Thiên cảnh, Thái Hoang, vô tận Hải Dương, càng ngày càng nhiều địa phương sinh linh cảm nhận được đáng sợ thiên uy. c u ồ n cuộn lôi vân phía dưới, trên một vách núi. một tên bạch y nam tử ngưỡng vọng chân trời chính là yêu tộc chí tôn yêu tộc chí tôn nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì không chỉ là hắn các tộc cường giả đều bị kinh động cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nhưng bọn hắn không dám tùy tiện hành động đối mặt thái hoang thần quân chất vấn tử hoàn thần quân yên lặng thái hoang thần quân châm chọc nói ai cũng sẽ ngươi cảm thấy hắn có thể tránh thoát ta t r u y sát thường s a o l ă n g không quen nhìn miệng của hắn mặt ngược lại đối phương muốn giết hắn nàng ngửa đầu nói ra, ngươi nghĩ giết đạo tổ? Không có khả năng, ngươi sẽ chỉ bị đạo tổ giết. Tử hoàn thần quân liếc nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ha ha ha! Thái hoang thần quân ngửa đầu cười to, cười đến không kiêng nể gì cả, phẳng phất nghe được cực kỳ hài hước chi ngôn. Hắn mãnh liệt mà cúi đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhếch miệng lên, khinh miệt cười nói: giết ta chỉ bằng hắn, ta sở dĩ khiến cho hắn độ kiếp thành công. chẳng qua là chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng thôi thần võ giới mặc dù phong chúng ta vì thần quân nhưng chúng ta nào có thần quân quyền lực chờ ta luyện chế trường sinh đan không sớm thì muộn lật tung thần võ giới thống trị khi đó tử hoàn thần quân ngươi cũng đừng làm tiếp sai lựa chọn tử hoàn thần quân nhìn về phía khương trường sinh đôi mi thanh tú nhíu chặt nàng không rõ khương trường sinh vì sao còn không hành động cái tên này sau đầu là cái gì vậy mà để cho nàng không cách nào thấy rõ hắn hình dáng mau ra tay. Tử hoàn thần quân thanh âm truyền vào khương trường sinh trong tai. Lần này là dùng cùng loại truyền âm thuật thủ đoạn. Khương trường sinh vẫn như cũ thờ ơ. Thái hoang thần quân tiếp tục cuồng ngôn. Hắn cũng cần chờ thiên địa dung lô đại trận lên. Nếu khương trường sinh nguyện ý chờ, vậy hắn tự nhiên cao hứng. Hắn thấy khương trường sinh đang đang dãy rụa, khả năng nghĩ cuối đầu trước hắn. Một lát sau, tử hoàn thần quân thở dài một tiếng, nàng hư ảnh đi theo tan biến. Thường Giao l ă n g trong tay Ngọc Thạch mất đi quang thải, thiên địa dung lô đại trận cắt đất trên trời cùng thiên hạ liên hệ. Thường Giao l ă n g khẩn trương cực kỳ, thấp giọng hỏi đạo tổ: Ngài chuẩn bị làm thế nào? Nàng cùng Thái Hoàng Thần quân một dạng, coi là Khương Trường Sinh đã bỏ đi, bằng không vì sao muốn chờ? Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Thường Giao l ă n g ngạc nhiên, vội vàng nói: Thiên địa dung lô đại trận cũng không chỉ là ngăn cách mà thôi, sẽ còn trở thành sát trận. này có thể không thể kinh h thường. Khương Trường Sinh thở ơ, hắn đã sớm đối mặt qua thiên địa dung lô đại trận, mặc dù lúc ấy không có trận lên, hắn không khỏi hoài nghi yêu tộc cùng thái hoang thần quân là quan hệ như thế nào, bằng không yêu tộc sao có thể truyền thừa đến thiên địa dung lô đại trận? Sau trận chiến này đến đi một lần yêu tộc, đi hỏi một chút vị kia yêu tộc trí tôn có thể biết được việc này, hắn tin tưởng đối phương sẽ thành thật trả lời. Hắn dùng lý phục yêu ba, ngươi còn muốn chiến? này liền là của ngươi lựa chọn sao? hài hước. Thái Hoang Thần Quân cười lạnh, hắn cao cao nâng lên đại đao, khủng bố chân khí bùng nổ, nhường dưới chân thiên hà nhấc lên hai phía sóng biển. Đại trận đã lên, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, nếu nghĩ nhún g chạm ta võ giới, ngươi phải chết. Thái Hoang Thần Quân thanh âm vô cùng uy nghiêm, đại đao trong tay xuất phát ra đáng sợ đao khí, dài tới vạn trượng, xuyên thủng lôi vân. Thiên địa cự chiến. Giang Hải cuồn cuộn, thiên địa dung lô đại trận đang ở điều động thiên địa quy tắc chi lực. Đúng lúc này, Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ phía xa hướng hắn. c ù n g phong lai động lưu kim âm dương cầu đạo bảo. Khương Trường Sinh sau lưng Nam Thiên Môn lù lù bất động, thường giao lăng lui lại một bước, thái hoang thần quân. Khí thế thật sự là quá mạnh, nàng nhanh muốn không chịu nổi. Nha, thật đúng là dám ra tay. Đừng tưởng rằng c h u diệt những phế vật kia liền có thể cùng ta một trận chiến. ta dùng thiên địa chi lực giết ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản? vốn muốn cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng ngươi mạo phạm đến ta, chịu chết đi. Thái Hoang Thần Quân tức giận rít gào nói, một đao chém xuống, vạn trượng đao khí r ả o tán lôi vân, cúi chàm mà xuống, muốn đem khương trường sinh hai người tính cả Nam Thiên môn cùng nhau chàm diệt. tại đây đạo đao khí trước mặt Nam Thiên môn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, hừ, một vệt kim quang gió lốc mà lên. trong nháy mắt đánh tan vạn t r ư ợ n g đao khí thái hoang thần quân trong hai con người lóng lánh kim quang ba phúc lần đạo kim quang này trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn hắn chừng to mắt vẻ mặt kinh ngạc toàn thân run rẩy thường dao lăng ban đầu tâm nhất đến cổ họng kết quả thấy k h ô n g trường sinh ra tay cũng không khỏi há to mồm mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được ngươi thái hoang thần quân toàn thân run rẩy nắm đại đao tay đều đang run rẩy hắn một thân tuyệt hào còn chưa thi triển dĩ nhiên đã gân cốt đ ấ t từng khúc chân khí tán loạn làm sao có thể ta có thể là thiên nguyên cực võ ta thân thể đã siêu việt thiên địa như thế nào như thế yếu ớt khương trường sinh ngón trỏ tay phải vẫn như cũ chỉ phía xa hắn cũng không có lần nữa ra tay nhất chỉ đầy đủ bá đạo phát lực bám vào thần niệm tại thần niệm thao túng hạ đang ở điên cuồng bừa bãi tàn phá thái hoang thần quân thân thể Thái Hoang Thần Quân run rẩy không chỉ lồng ngực không ngừng dớm máu, hắn run giọng hỏi: đây là gì võ học? Thường Giao l ă n g cũng rung động nhìn về phía Khương Trường Sinh, muốn biết này tuyệt học là lai lịch ra sao, nhất chỉ liền nhường Thần Quân lại mình. Trần Gia khí chỉ Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, tiếng nói vừa ra, Thái Hoang Thần Quân thân hình run lên, hướng về phía trước ngã xuống, theo Thiên Hà chi đầu rớt xuống tới, hắn sinh cơ đang ở trôi qua nhanh chóng. tầm mắt thiên địa xoay tròn hắn đã vô pháp cảm giác thân thể càng không cách nào chạy trốn giờ khắc này hắn cảm giác được trước nay chưa có buồn ngủ hắn trong lòng chỉ có một cái hoang mang trần gia cái nào trần gia chương 339, phong thần bảng thiên hà chúc phúc kích hoạt toàn thân pháp bảo là để cho an toàn sử dụng cái gọi là trần gia khí chỉ là bởi vì thường giao lăng tại sau lưng không tốt thi triển khoa trương thần thông hoặc là pháp bảo dùng võ học đánh giết thái hoang thần quân mới có thể làm cho tử hoàn thần quân nghĩ không ra hắn cũng không phải là võ giả. Khương Trường Sinh tay phải vươn ra năm ngón tay, cách không khẽ hấp, đem Thái Hoang Thần Quân hút đến trong tay. Một tay dẫn theo hắn đai lưng. Lúc trước không ai bì nổi Thái Hoang Thần Quân giờ phút này như là thi thể, máu tươi còn đang không ngừng hướng xuống tích. t h ư ờ n g Giao l ă n g lấy lại tinh thần mà đến, nuốt nước miếng một cái, hỏi Trần Gia khí chỉ là gì tuyệt học, là thượng giới Trần Gia sao? Khương Trường Sinh hồi đáp. ngẫu nhiên đoạt được, c h ẫ m cùng thượng giới duy nhất liên hệ chính là ngươi cùng ngươi chủ. thường giao lăng thở dài một hơi, nàng nguyện ý tin tưởng khương trường sinh. khương trường sinh không có rời đi, mà là chờ đợi thời gian. qua một đoạn thời gian về sau, hắn liền sẽ phá mở thiên địa dung l ô đại trận, lộ ra hắn hao tốn một quãng thời gian mới vừa đánh giết thái hoang thần quân. giờ phút này, thái hoang thần quân ý thức đã lân cận tối hậu quan đầu, hắn chật vật mở mắt, lướt nhìn khương trường sinh. r u n i ọ n g nói, ngươi dị số, không sớm thì muộn, tai họa. Khương Trường Sinh hờ hững nói, chấm ban đầu không nghĩ đối địch với ngươi là ngươi bước quá gấp. Hắn biết Thái Hoang Thần Quân muốn nói gì, cho nên cắt ngang hắn lời. Nếu là tại hắn lúc nói chuyện hạ sát thủ, ngược lại lộ ra hắn tại kinh kỵ cái gì? Thái Hoang Thần Quân ho khan, cuối cùng hai tay vừa rơi xuống, triệt để chết hết. mạnh như trên trời Thần Quân cũng chết tại Khương Trường Sinh trong tay. mà lại là một chiều. Thường Giao l ă n g bị chấn động đến, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khương Trường Sinh trong lòng cũng là không có gợn sóng quá lớn. Hắn vừa đột phá lúc giá trị bản thân liền đã mạnh hơn Thái Hoang Thần Quân hơn ba ngàn ức. đã nhiều năm như vậy, hắn một mực tại mạnh lên, mà Thái Hoang Thần Quân thì chỉ trệ không tiến. Hai người tranh lệch đã có thể dùng cách xa để hình dung, giết Thái Hoang Thần Quân, tuyệt không phải việc khó. Thường Giao l ă n g tâm loạn như ma, nàng tò mò Khương Trường Sinh lai lịch. tò mò huyền hoàng đại thiên địa trần r a là phương nào cự phách nửa nén hương thời gian về sau khung trường sinh đưa tay lần nữa dùng trần gia khí chỉ đánh tan lôi vân đánh nát thiên địa dung lâu đại trận tiên nguyên 70 năm thái hoang thần quân mang theo năm tôn võ đạo thông thần 5.000 tôn võ đế buông xuống thái hoang muốn đánh chết ngươi diệt trừ nhân tộc ngươi kịp thời ra tay tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng phát bảo phong thần bảng một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt phong thần bảng khương trường sinh nhíu mày có ý tứ hắn sau khi phi thăng vừa vặn muốn b ì m một phê tiên thần chẳng qua là phong thần bảng nếu chỉ là phong thần cái kia còn kém không ít ít nhất cùng hắn mong muốn không hợp khương trường sinh dẫn theo thái hoang thần quân bay về phía kinh thành thường giao lăng vội vàng đuổi theo đi đạo tổ thi thể của hắn ngươi tính lưu cho thiên cảnh đi có thể nghiên cứu mạnh hơn võ đạo huống hồ khôi lỗi võ đạo đã cuột khởi nếu là ngày sau có thể đem hắn luyện chế thành khôi lỗi hả không tốt hơn tại huyền hoàng đại thiên địa cũng có tương tự khôi lỗi võ học bất quá đều không thể phát huy khôi lỗi khi còn sống toàn bộ thực lực dù sao cũng so trực tiếp tiêu hủy tốt cũng thế hai người một bên trò chuyện một bên tan biến tại trong mây bao trùm toàn bộ thiên địa lôi vân bắt đầu tiêu tán hạo đẳng thiên hà vẫn ở trên trời phun trào chẳng qua là mất đi thái h o a n g thần quân điều khiển về sau Thiên hà không có rơi hướng nhân gian, mà là ngang du chân trời, rơi xuống vô số ánh sao, tiêu tán ở trên không. Mây vàng cuồn cuộn trên trời, mặt trời trói trang ở trên cao, vô cùng to lớn. Tại trong mây đứng thẳng từng sợi trụ lớn, mỗi một cây trụ lớn thượng đô khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch, mà trụ trước đều có một người đang ngồi chờ đợi. Bình một khối ngọc thạch bỗng nhiên phá toái, bã vụn hạ xuống, phía dưới chờ đợi người lập tức ngẩng đầu đi theo sắc mặt đại biến. mặt khác trụ lớn trước chờ đợi người cũng nghe đến tiếng vang rồn d ậ p mở mắt thần quân thạch phá toái có thần quân chết rồi chực chực gần nhất chết thần quân cũng thật nhiều chết thì chết đi chết mới có càng nhiều vị trí để cho chúng ta trèo lên trên vị trí kia là thái hoang thần quân chết là thái hoang thần quân vậy xem ra sự tình sẽ không nhỏ chờ đợi đám người nghị luận ầm ĩ t i ế c được đá vụn bã vụn chờ đợi người lập tức rời đi một bên khác, một tòa sáng ngời trong hành lang, Tử Hoàn Thần Quân ngồi trên ghế chờ đợi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Khương Trường Sinh bỏ mặc thiên địa dung lô đại trận thành công, để cho nàng đột nhiên không biết nên làm cái gì, nàng chỉ có thể chờ đợi xuống, không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Lúc này, bên tay nàng Ngọc Thạch bỗng nhiên sáng lên, nàng lập tức cầm lên, bên trong hiện ra thường giao lăng tiếu dung. Nhìn thấy thường giao lăng, Tử Hoàn Thần Quân động dung, trong đ ộ i tâm nàng run g động. đạo tổ thắng nếu như đạo tổ thua thường giao lang hẳn phải chết không nghi ngờ nói một chút quá trình chiến đấu tử hoàn thần quân trầm giọng nói nàng một nửa thật một nửa giả chính là khương trường sinh phân phó nàng cũng không phải phản bội tử hoàn thần quân mà là khương trường sinh nói có lý nếu để cho tử hoàn thần quân biết được khương trường sinh mạnh mẽ có thể sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ bất lợi cho về sau hợp tác thường giao lang đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ quyết định vung một cái lời nói dối có thiện ý. trên thực tế dùng đạo tổ biểu hiện tử hoàn thần quân thật phải cùng là địch cũng không phải hắn đối thủ nhưng không bằng nhường hai bên hòa bình hợp tác nàng cũng là vì muốn tốt cho tử hoàn thần quân ít nhất nàng là nghĩ như vậy trần gia khí chỉ huyền hoàng đại thiên địa trần gia cũng không ít ta sẽ điều tra một phiên nếu đạo tổ thắng ta đây liền chuẩn bị t i ế p quản thái h o a n g võ giới ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn hắn nếu là có cần tùy thời nói với ta hiểu rõ ngọc thạch hình ảnh chặt đất tử hoàn thần quân đứng dậy tan biến tại tại chỗ tử tiêu cung bên trong khương trường sinh truyền thừa xong phong thần bảng trí nhớ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tốt một cái phong thần bảng so hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ này phong thần bảng có thể phân đất phong hầu tám bộ 365 vị chính thần này 365 vị chính thần đem cùng phong thần bảng cùng tồn vong không nhận tuổi thọ ảnh hưởng nói cách khác Phong thần bảng bất diệt, bọn hắn liền bất tử. Khương Trường Sinh đem khí vận dung nhập phong thần bảng về sau, hắn khí vận bao trùm chỗ chính thần nhóm đều có thể kéo theo phạm vi bên trong thiên địa chi lực. Mặt khác, phong thần bảng có truyền tống năng lực, nếu như Khương Trường Sinh đi xa huyền hoàng đại thiên địa, có thể trực tiếp triệu hoán bọn hắn vì chính mình mà chiến. Theo 365 vị chính thần càng ngày càng mạnh, Khương Trường Sinh cũng có thể điều khiển phong thần bảng tiến hành chiến đấu, dùng tiên thần đạo thống chấn áp cường địch. mà phong thần bảng lực lượng căn cứ vào hắn tự thân cùng với 365 vị chính thần khí vận phong thần bảng có khả năng trở thành thiên đình chấn áp khí vận chi bảo cổ vũ thiên đình khí vận tăng trưởng chính thần vị trí có khả năng cải biến khương trường sinh có thể tùy thời thay đổi hủy bỏ thần vị một khi mất đi chính thần vị trí liền vô pháp cùng phong thần bảng tuổi thọ cùng tồn tại thông qua phong thần bảng khương trường sinh cũng có thể trực tiếp thao túng chính thần nhóm để bọn hắn không được phản bội chính mình. Phong thần bảng so hắn trong tưởng tượng mạnh có thể trực tiếp sáng tạo ra 365 vị tiên thần chỉ là tuổi thọ trường tồn cũng đủ để làm người điên cuồng duy nhất thiếu hụt là phong thần bảng cũng là trưởng thành hình pháp bảo chính thần nhóm rời đi phong thần bảng khí vận phạm vi bên trong cũng chỉ có thể theo dựa vào võ đạo của mình cảnh giới nhưng có bọn họ phong thần bảng khí vận phạm vi lại không ngừng tăng trưởng nếu như có thể bao trùm toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa vậy bọn hắn liền là chân chính thần. Khương Trường Sinh xuất ra phong thần bảng kim quang sáng chói lấp lánh tại trên mặt hắn nhìn kỹ lại kim quang bên trong có một bộ q u y ể n trục thần bí đến cực điểm phong thần bảng trưởng tiên thần sơn hải kinh trưởng thiên địa dị thú thiên địa bảo giám trưởng sông núi vạn vật đây là một con đường không có lối về a Khương Trường Sinh trong lòng cảm khái nói một khi khởi thế tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều c ă m t h ù chỉ có thể thuận thế mà làm vô pháp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. bất quá coi như không có này ba món pháp bảo tu tiên hắn vốn là bị gạt bỏ có này ba kiện trí bảo hắn xem như thành lập đạo thống của chính mình cùng với quy tắc ít nhất hắn có thể nhường con dân của mình tín đồ trôi qua càng tốt hơn tại lương tâm bên trên hắn không có trở ngại cùng hắn đem vận mệnh giao cho người khác bài bố không bằng chính mình trưởng khống giống thái hoang thần quân dạng này thiên địa chi thần tất nhiên không phải hắn một người hi sinh thiên địa vạn vật tăng cường chính mình chính là thương thiên hại lý c h i đạo Khương Trường Sinh đạo nhưng không có hoang đường như vậy. Hương hỏa tín đồ cho hắn tín ngưỡng chỉ là một loại suy nghĩ, cũng không có nhường các tín đồ tổn thất cái gì, càng sẽ không nhường tín đồ hy sinh tính mạng của mình. Dùng chính mình mạnh lên làm chủ, thuận thế phúc phận bên người cùng với dưới thân thương sinh. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, bắt đầu luyện hóa phong thần bảng bên trong cấm chế. Cùng lúc đó, liên quan tới đạo tổ chu diệt thiên địa chi thần tin tức cấp tốc truyền ra, giữa thiên địa thiên tai k i ế p bắt đầu yên tĩnh. thiên cảnh các châu nhấp lên chấn thiên tiếng hoan hồ khương trường sinh danh vọng đạt đến đỉnh phong tin tức cũng bắt đầu hướng về thái hoang tiến đến khiến cho các tộc kinh ngạc khương trường sinh thì không có ý định xuất đầu lộ diện này một trận chiến lược ảnh hưởng thật sự là quá lớn hắn muốn tránh đầu gió điệu thấp hưởng thụ hương hòa giá trị bình trướng sau ba tháng thiên địa chi thần bị thiên cảnh đạo tổ chu diệt tin tức triệt để truyền ra vạn tộc xôn xao trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều chủng tộc điều động sứ giả bái p h ò n g thiên cảnh, mong muốn cùng thiên cảnh giao hảo. trải qua trận này, vạn tộc tuyệt vây quét nhân tộc tâm, nhường từ thiên cơ gọi thẳng đây chính là hắn mong muốn một trận chiến định càn khôn. thiên hà tại thái hoang vùng trời bơi lội, các tộc đều có thể thấy thiên hà, thiên hà chi trưởng, không người có thể tính toán. từ khi thiên hà buông xuống về sau, giữa thiên địa võ đạo linh khí tại tăng trưởng, đây là chúng sinh rõ ràng có thể cảm giác được sự tình. thiên cảnh bắc cảnh. Đế x ư ơ n g đứng tại to lớn sơn quy trên vách núi, nhìn trên trời ầm ầm sóng dậy thiên hà. Hắn ánh mắt phức tạp. Thiên hà, thiên ngoại ma hà, thật sự là hài hước. Đế x ư ơ n g tự lẩm bẩm, nụ cười đ á n g chát. Nguyên lai like căn bản liền không có thiên ngoại ma hà, thiên hà là đến nhân gian chúc phúc, chẳng qua là bị thiên địa chi thần mượn tới diệt trừ vương tộc. Đạo tổ, ngay đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đế x ư ơ n g nhìn hướng chân trời, nói một mình lấy. hai tháng trước biết được thiên địa chi thần bị đạo tổ chu diệt hắn phản ứng đầu tiên là khó có thể tin ngay sau đó là thật sâu bội phục này loại bội phục chi tình cấp tốc bành trướng khoảng cách thiên cảnh càng gần cảm xúc càng mãnh liệt thiên địa chi thần diệt trừ vương tộc nhưng không có tự mình hiện thân điều này nói rõ đạo tổ mạnh mẽ đã siêu việt vương tộc nhất thời kỳ cường thịnh mà lại là một mình hắn siêu việt nhất tộc đây là b ự c nào mạnh mẽ đây mới là hắn nên theo đuổi l ự c lượng. đạo tổ có lẽ thật liền là tiên thần nghĩ đi nghĩ lại đế xương bỗng nhiên vẻ mặt chấn động trong đầu vang lên rung động tâm linh tiếng chuông chương 340, thần du ảnh hưởng thượng giới thị tộc đế xương phát giác được không thích hợp lập tức ngay tại chỗ tĩnh t ỏ a hắn vừa nhắm mắt lại ý thức bỗng nhiên bị kéo vào một cái trạng thái kỳ diệu hắn có loại mình tại trời đất q u y cuồng cảm giác đột nhiên hắn hai chân rơi xuống đất thiên địa chưa mở ta trước tiên ở đại đạo tam thiên ta độc lĩnh kê cao gối mà ngủ huyền môn cửu trọng thiên điểm hóa đạo môn lập thành tiên đây là ta là một đạo đ ạ m mạc mà âm thanh vang rội tại đế xương bên tai vang lên hắn mở mắt nhìn lại không khỏi động dung chỉ thấy trên trời biển mây hình thành một vòng lại một vòng đếm không hết sinh linh tùy ý ngao du có hình thể lớn như cự nhạc hung thú có nhỏ bé lại phồn nhiều nhân tộc võ giả mỗi một mây tầng trên biển đều đứng thẳng cao đại cung điện tản ra vạn t r ư ợ n g thần quang thân là thiên địa đế cảnh đế xương cũng là lần đầu nhìn thấy như thế tình cảnh các tộc vậy mà có thể tại một chỗ sống chung hòa bình còn có trong đầu thanh âm đạo tổ thần du đại thiên địa đế xương bị chấn động đến giờ khắc này hắn kiên định một cái ý nghĩ đạo tổ thật chính là tiên thần lúc này một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống cười nói ngươi là mới tới đế xương kinh ngạc hỏi ngươi sao lại biết đối phương là một tiên thanh niên thừa ha ha chỉ có mấy người mới phải đứng ở trên mặt đất đi thôi mang ngươi lên trời trên trời mới đặc sắc về sau ngươi cũng không muốn xuống tới đế xương cảm giác đối phương khoác lác nhưng hắn cũng không có sĩ diện mới đến hắn cũng cần hiểu rõ thần du đại thiên địa hắn lúc này đi theo bay lên trời nhân tộc còn thật nhiệt tình ít nhất không có vương tộc cùng với mặc khác cường tộc đối dị tộc cao ngạo tư thái đế xương nhìn thanh niên bóng lưng yên lặng nghĩ đến Tiên nguyên 71 năm, Thiên Hà còn chưa tan đi đi, vẫn tại trên trời phun trào. Tử Tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh đang ở lĩnh hội Thiên Hà, hắn đã đem phong thần bảng nhận chủ, nhưng tạm thời không dùng được phong thần bảng, chờ hắn sau khi phi thăng b ả n lại việc này. Thiên Hà bên trong ẩn chứa đ ế m không hết tinh thần, những ngôi sao này phần lớn đều có sinh khí cùng với sinh linh, nói cách khác rất nhiều tinh thần đều là hoàn chỉnh thế giới, cả ngộ trong đó thiên địa quy tắc vận hành đối Khương Trường Sinh tu hành có lợi. theo đạo giới càng ngày càng hoàn thiện, đạo giới thiên địa chi lực bắt đầu quay quanh đạo quả của hắn, thối luyện đạo quả của hắn, tiến vào ngộ đạo trạng thái về sau, khương trường sinh liền bắt đầu không hỏi thời gian. Thái hoang thần quân đều đã chết, tiếp xuống hẳn không có việc lớn. Nếu thật là có, hắn cũng có thể trước tiên tỉnh táo, hắn chuyên môn lưu lại một tôn phân thân tại bên ngoài, phát giác được nguy hiểm liền sẽ dung nhập trong cơ thể hắn, cắt ngang hắn ngộ đạo trạng thái. Tháng 11, t thiên hàng tuyết lớn, kinh thành. đế xương đến đây bái phòng thường giao lăng hai người tại thạch đình nội tướng gặp đế xương nhìn không thấu cảnh giới của nàng âm thầm kinh hãi tiền bối xin hỏi ngài có thể là đến từ trên trời đế xương chấp tay hành lễ nghiêm túc hỏi thường giao lăng đánh giá hắn nói không sai đối với vương tộc chi ngã xuống ta thật có hiểu rõ đế xương khí tức thật sự là quá cường liệt mới tới kinh thành liền bị nàng phát hiện đạo tổ đang bế quan nàng tự nhiên muốn hỗ trợ trong kinh thành ngoại trừ đạo tổ có thể không ai có thể chấn áp võ đế đế xương lập tức xúc động vội vàng nói xin tiền bối nói cho ta biết vương tộc vì sao ngã xuống mặc dù hắn đã đoán được chân tướng nhưng cũng chỉ là suy đoán hắn cần trên trời chân tướng thường giao l ă n g không có dấu giếm theo thái hoang thần quân gặp được võ đạo bình cảnh bắt đầu nói về thái hoang chi thứ nhất vương tộc lại là nhân tộc thiên địa chi thần mong muốn luyện chế trường sinh đan đế sương nghe được đều bối rối trong lòng của hắn vương tộc tự ngạo nát nguyên lai thiên hạ này vốn cũng không phải là vương tộc vương tộc sở dĩ có thể xưng là vương tộc chẳng qua là thái hoang thần quân cần một nhánh chủng tộc đánh ép nhân tộc nếu không phải thần võ giới quy định võ giới nhất định phải có nhân tộc tồn tại nhân tộc bị diệt về sau người tiếp theo liền là vương tộc sự thật cũng là như thế thái hoang thần quân diệt vương tộc tại tối hậu quan đầu chuẩn bị lại liều lĩnh diệt đi nhân tộc hài hước đạo tổ bây giờ ra tay không chỉ là cứu được nhân tộc cũng cứu được thái hoang vạn tộc hắn vốn có thể phi thăng ngay cả ta chủ đều nghĩ lôi kéo hắn thường giao lăng cảm khái nói vốn là muốn giúp đạo tổ nói tốt nhưng đế xương đừng làm loạn kết quả nàng phát hiện đế xương đã mặt lộ vẻ kính nể vẻ cuồng nhiệt đế xương hít sâu một hơi nói đạo tổ xác thực vĩ đại tiền bối yên tâm ta cũng không phải là tới quấy rối trên thực tế ta cùng đạo tổ đã sớm đạt thành ước định Tại Thiên Hà buông xuống trước, Vương Tộc đã nguyện ý quy thuận đạo tổ. Thường Giao Lang kinh ngạc, Thiên Hà buông xuống trước. Đạo tổ thật đúng là thần thông quảng đại. Đế Vương tầm mắt sáng rực nói: Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống cái kia dạng tồn tại. Hắn tuyệt đối là tiên thần. Rất nhiều chuyện ta không tiện nói, nhưng có một chút, thờ phụng đạo tổ, tuyệt đối là lớn nhất cơ duyên. Thường Giao Lang nhíu mày, nàng nghĩ đến trước đó gặp phải một số võ giả. cũng đã nói lời tương tự. chẳng lẽ còn có ta không hiểu rõ sự tình? đào tổ trong lòng nàng trở nên càng thêm thần bí. nghe đế sương thao thao bất tuyệt tán dương tổ thường giao năng tâm lý phát sinh biến hóa. ban đầu nàng muốn khuyên đế sương, không nghĩ tới bây giờ là đế sương khuyên nàng. cái này là hương hỏa tín đồ chỗ đáng sợ. bây giờ khương trường sinh đã không cần tự mình tuyên dương, tín đồ của hắn nhóm liền có thể giúp hắn kéo đến liên tục không ngừng mới tín đồ. 7. mỗi năm đi qua, thiên hà mang cho thái hoang biến hóa càng lúc càng lớn. chỉ là võ đạo linh khí liền đảo tăng trưởng gấp bội. nguyên lai like thiên hà chỗ đi quá khứ võ giới đều là đi xuống dốc võ giới, chẳng qua là bị thái hoang thần quân lợi dụng thôi. nhưng thiên hà không sẽ lâu lưu tại nhân gian. thời gian đi vào tiên nguyên 80 năm, thiên hà bay lên, chuẩn bị rời đi thái hoang võ giới. khương trường sinh ngộ đạo trạng thái cuối cùng bị đánh gãy, hắn nhấc mắt nhìn đi, mắt thấy thiên hà đang rời đi thái hoang võ giới. hắn lộ ra nụ cười thiên hà hạ giới 10 năm nhường tu vi của hắn tăng trưởng không ít ít nhất hắn rất hài lòng phân thân theo lòng đất chui ra ngoài đi theo nhảy vào trong cơ thể hắn dung hợp phân thân trí nhớ về sau khương trường sinh lần lượt an bài trong khoảng thời gian này người muốn n g ậ p hắn vào cung đầu tiên là trần lễ thiên cảnh việc lớn không qua loa được càng ngày càng nhiều chủng tộc mong muốn cùng thiên cảnh giao hảo bọn hắn mong muốn một cái thái độ thần thật sự là bị phiền thấu mà lại chúng thần cũng muốn biết được ngài kế hoạch tiếp theo. Trần lễ không người nói ra, hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt tràn ngập kính sợ. Trong 10 năm thiên cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, vương tộc di mạch đế xương tuyên bố vì đạo tổ hiệu lực, thậm chí còn tiến vào long khởi quan, nguyện chỉ bảo thiên hạ võ giả. Chuyện này dẫn tới cực lớn tiếng vọng. Đế xương, thiên địa đế cảnh cũng chính là võ đế. Thiên cảnh trực tiếp thêm ra một vị võ đế đến. nhưng người trong thiên hạ kinh ngạc tán thán khương trường sinh nói làm từng bước thiên cảnh còn cần phát triển giữ lại tử ngọc dẫn đầu hậu nhân chinh chiến đi hắn không muốn đem công lao moi xong dù sao cũng phải cho con cháu nhất điểm không gian huống hồ thiên cảnh x á c thực không cần k h u c h trương ít nhất trước mắt không cần trần lễ nghe xong sắc mặt biến hóa cẩn thận từng l y từng tí hỏi ngài còn có thể nơi này đợi bao lâu gần đây thần du đại thiên địa đồn đ ã i phi thăng cùng huyền hoàng đại thiên địa thời điểm thổ l ộ người tự nhiên là linh sơn thần nữ thường giao lăng không sai thường giao lăng vẫn là tiến nhập thần du đại thiên địa trở thành khương trường sinh tín đồ cuồng nhiệt nàng đem mặt khác tín đồ xem như người một nhà tự nhiên không có dấu giếm huyền hoàng đại thiên địa sự tình nàng vốn định nói cho các tín đồ đạo tổ không sớm thì muộn tiến vào càng cao thiên địa giá trị đến bọn hắn một mực tùy tùng lại làm cho các tín đồ hoàng hốt đạo tổ nếu là đi bọn hắn còn có thể tiến vào thần du đại thiên địa sao đạo tổ có thể hay không bỏ qua bọn hắn. Khương Trường Sinh nói, chờ Tử Ngọc đi đến thiên địa đại tôn lúc, chấm liền nhường ngôi. Các ngươi không cần lo lắng, chấm chẳng qua là đi thiên đình. Các ngươi này chút lão thần cũng sẽ đi theo, giống ngươi, chấm sẽ phong ngươi làm thần. Trần Lễ nghe xong mừng rỡ như điên, vội v à n g bái tạ Khương Trường Sinh. Hắn đã làm mấy triều thừa tướng, đối thế gian quyền thế đã không có hứng thú. Bây giờ chẳng qua là chỗ chức trách, nếu là có thể đứng hàng tiên ban. hắn sao có thể không hướng tới trần lễ lại hỏi thăm một ít chuyện khương trường sinh từng cái trả lời tóm lại hiện tại thiên cảnh không cần chiếm đoạt thiên hạ trước hết để cho tự thân cường đại lên mới là then chốt võ đạo thế giới trọng yếu nhất liền là toàn thể võ đạo t h ự c lực trần lễ lui ra về sau mộ linh lạc tới chủ yếu là quan tâm khương trường sinh hai người một chỗ một ngày sau mộ linh lạc lưu luyến không rời rời đi khương trường sinh đứng dậy đi ra tử tiêu cung đi vào trong ngự hoa viên, cung nữ bưng tới rượu ngon món ngon. thân là tu tiên giả, hắn đã tích c ố c dựa vào thiên địa linh khí là đủ, nhưng tình cờ nhấm nháp này chút món ngon cũng có thể thỏa mãn vị giác. cũng không lâu lắm, thường giao lăng đến đây. nàng ngồi tại khương trường sinh, mở miệng nói: đạo tổ, tử hoàn thần quân đã trở thành thái hoang võ giới chi chủ, bất quá nàng bận rộn lấy tiếp nhận thái hoang võ giới khí vận, trong vòng mấy chục năm đoán chừng không dứt ra được tới. Tử Hoàn Thần Quân Khương Trường Sinh chú ý tới nàng sưng hô biến hóa, âm thầm mừng rỡ. Đây là triệt để trở thành người của hắn. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, lại nhường thường giao lăng phản bội. Khương Trường Sinh nói: Nếu là Tử Hoàn Thần Quân hỏi thăm ngươi, có chút có thể dẫn tới nàng kiêng kỵ sự tình tận lực không muốn nói. c h ẫ m vô ý đối địch với nàng, thậm chí cảm kích nàng đứng ra, nhưng lập trường một khi cải biến, c h ẫ m cũng lo lắng nàng trở thành người tiếp theo Thái Hoang Thần Quân. thường giao lăng gật đầu nói ta hiểu rõ ngài yên tâm kỳ thật thần quân đều một dạng đều là vì lợi mà mưu đồ cùng ngài chí lớn so ra căn bản không coi là cái gì nàng nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập sùng bái thần du đại thiên địa nội ẩn chứa các tộc đạo tổ cũng không có độc tôn nhân tộc ngược lại sẽ đề bạt một chút chủng tộc khác sinh linh hắn mong muốn thành lập chúng sinh bình đẳng h o à n nguyện đã truyền đạt đến hết thảy tín đồ trong lòng mặc dù đại bộ phận sinh linh cảm thấy rất khó thực hiện nhưng không trở ngại bọn hắn đối đạo tổ kính nể không trường sinh gật đầu nói ngươi cùng tử hoàn thần quân là quan hệ như thế nào thường giao lang hồi đáp nàng là trưởng bối của ta chúng ta đến từ thường tộc thường tộc tại huyền hoàng đại thiên địa phân bố cực lớn ta từ nhỏ đi theo nàng nàng thuận thế giới thiệu một chút thường tộc có phần làm kiêu ngạo nàng cảm thấy tại đạo tổ trước mặt dương hiện bối cảnh của chính mình cũng có thể làm cho đạo tổ càng coi trọng nàng Huyền Hoàng Đại Thiên Địa có rất nhiều vạn cổ thế gia, thánh địa tông môn, kỳ thật liên lạc cường hóa bản võ giới. Nói đúng ra võ giới phát triển đều là phỏng theo Huyền Hoàng Đại Thiên Địa, bởi vì nhân tộc thống nhất Huyền Hoàng Đại Thiên Địa, cho nên thế gia dùng họ vì tộc thị tộc chi tranh cực kỳ kịch liệt. Thường tộc có bảy vị thần quân, bảy vị thần quân chẳng qua là đại biểu thường tộc tại thần võ giới l ự c lượng. Thường tộc nội tình rất mạnh, liền thường giao l ă n g cũng không rõ ràng thường tộc người mạnh nhất mạnh bao nhiêu. thường giao lang nhớ tới một sự kiện nhắc nhở đúng rồi đạo tổ gần đây có vài vị thượng giới người theo thiên hà xuống tới có mục đích gì tạm thời không biết chương 341, sáng tạo thiên đình sát tình uy hiếp ừm chấm sẽ điều tra k h ô n g trường sinh gật đầu nói hắn trong lòng đi theo diễn toán giới này trừ hắn ra người mạnh nhất mạnh bao nhiêu quả nhiên đạt đến 150 t tỷ mặc dù không bằng thái hoang thần quân nhưng cũng xem như cực mạnh tồn tại cùng thường giao lang hàn huyên một hồi lâu, thường giao lang mới rời đi, nhìn bóng lưng của nàng, khương trường sinh lưỡng lự muốn hay không đưa nàng phong làm chính thần, phong thần bảng thần vị cũng không nhiều dùng một cái thiếu một cái, lại quan sát đi. mặc dù là tín đồ, nếu là tử hoàn thần quân mang theo thường tộc đối phó hắn, cũng không biết nàng còn có thể không đứng tại phía bên mình, tín ngưỡng lực ảnh hưởng là rất lớn, nhưng cũng phải nhìn làm sao so. trước mắt khương trường sinh còn chưa thử qua nhường tín đồ cùng người nhà của mình là định hắn thấy không cần thiết nguy hiểm lớn mà lại không có ý nghĩa khương trường sinh chẳng qua là dựa vào tín đồ thu hoạch được hương hòa giá trị cũng không phải là dựa vào tín đồ tác chiến sau đó khương trường sinh lại thấy những người khác đều là quen biết đã lâu cố nhân tỷ như phủ nguyệt thế gia chân long tự hóa long phủ cùng với vương tộc di mạch các loại đế xương đầu nhập nhường khương trường sinh thật cao hứng thiên cảnh phát triển là nhanh nhưng cần thời gian đế xương có thể là hàng thật giá thật võ đế mà lại còn không phải bình thường võ đế chỉ là dựa vào đế xương cũng đủ để thiên hạ chín thành võ đế khương trường sinh cũng không có keo kiệt trực tiếp sắc phong đế xương là công chiếu thiên hạ chỉ ra hắn thân phận của võ đế không đến một tháng này thánh chỉ truyền khắp thiên cảnh các thành dẫn tới người trong thiên hạ phấn chấn đám võ già cũng cảm nhận được áp lực không nghĩ tới đại cảnh vị thứ hai võ đế đến từ chủng tộc khác đây tuyệt đối là một loại thuốc dục một ngày này khương trường sinh bay tới nam thiên môn trước bắt đầu dùng đại tạo hóa thần thuật sáng tạo trên trời cung điện quan thông u đế xương đứng sau lưng hắn nhìn xem nhìn hắn do không hóa có thần thông hai người bị chấn động đến thật lâu không nói một tòa tòa rực rỡ cung điện hiển hiện ra đại khí bàng bạc tản ra thất thải hào quang ba người tới nhị trọng thiên khương trường sinh tiếp tục sáng tạo cung điện càng lên cao cung điện càng ít đủ để hiển lộ rõ ràng địa vị đãi hắn sáng tạo xong cửu trọng thiên chi điện nói về sau thiên đình thành lập các ngươi chính là thiên đình hai đại thần tướng ngoại trừ bảo hộ thiên đình còn có bảo hộ thiên đình phạm vi bên trong chúng sinh quan thông u tò mò hỏi như thế nào phân chia lấy khí vận c h ấ m làm không được nhường chúng sinh thái bình chỉ có thể nhường thiên đình khí vận phạm vi bên trong trật tự mau sớm vững chắc khương trường sinh hồi đáp sau đó đem thiên đình sau này chức trách nói ra nghe được quan thông u đế xương cảm xúc s ụ c sôi Tiên giới, nhân giới, địa phủ, thiên đình trưởng tam giới bên trên thông thiên đạo hạ triệt để luân hồi. Đế xương yết hầu cổ động nói thế gian thật có luân hồi. Khương Trường Sinh cười nói về sau các ngươi liền hiểu rõ. Bỏ ra nửa ngày đem thiên đình kiến tạo tốt về sau. Khương Trường Sinh nhường quan thông u hai người chấn thủ thiên đình. Dù sao võ giả biết bay nếu là bay vào được vậy cũng không đẹp. Đây là Khương Trường Sinh cần phải giải quyết vấn đề. cái kia chính là nhường thiên đình cùng nhân gian t ứ c đoạt hắn lại nghĩ tới qua đạo giới nhưng lại cảm thấy cần chờ một chút không thể sớm bại lộ đạo giới tồn tại đạo giới cùng tu vi của hắn tương quan hắn tu vi càng mạnh đạo giới càng bao la hơn trước mắt hắn nghĩ nhường đạo giới đơn độc tồn tại dạng này về sau thiên đình thiên cảnh bị diệt đạo giới chúng sinh có thể làm tín đồ của hắn dù sao cũng phải biện pháp dự phòng không thể đem t r ứ n g gà đặt ở một cái trong giỏ sách mặc dù hắn sẽ tận lực bảo hộ thiên đình cùng thiên cảnh, nhưng một phần vạn đ ầ u sáng tạo xong thiên đình về sau khương trường sinh liền trở lại tử tiêu cung tiếp tục luyện công vừa giải quyết xong thái h o a n g thần quân hắn trong lòng vẫn là có áp lực cho nên phải nắm chặt thời gian mạnh lên tranh thủ sớm ngày đột phá vĩnh viễn để cho địch nhân đoán không được thực lực của hắn trước mắt hắn đã bại lộ chính mình mạnh hơn thái h o a n g thần quân lần sau tới trên trời kẻ địch tất nhiên vượt xa thái h o a n g thần quân Diên Hải một tòa thành trì bên trong, trên đường phố võ già người đến người đi, hai bên cửa hàng phi thường náo nhiệt, có gia nhân ngâm lẩm nhẩm hát, có võ g i ả đang đang biểu diễn võ học. Thái Hoang võ giới nhân tộc tuy ít nhưng còn thật náo nhiệt. Nói chuyện chính là một tên nữ tử áo xanh, dung nhan t i ế u mỹ, khí chất hoạt bát, mắt to nhìn ngó nghiêng hai phía, lộ ra nhí nha nhí nhảnh. Đứng tại bên cạnh nàng nam tử áo đen mặt không chút thay đổi nói, dù sao cũng là nhân tộc. văn hóa phát triển là chủng tộc khác không thể so được. Liên tuyển này tòa vận chiều đi. Nghe được nam tử áo đen nói như vậy, nữ tử áo xanh quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi quyết định xong chưa? Nam tử áo đen nói: Ừm, n à y vận chiều mặc dù yếu, nhưng chính là bởi vì yếu mới tốt thi triển. Bây giờ Thái Hoang Thần Quân chết rồi, Thái Hoang võ giới tất nhiên sẽ thay đổi Thần Quân. Những tên kia tất nhiên không dám tới cùng làm việc xấu, chỉ cần chúng ta điệu thấp một quãng thời gian. liền có thể tránh thoát nhất kiếp lại cầu báo thù nhấc lên báo thù trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận nữ tử áo xanh bĩu môi nói mong muốn báo thù nói dễ dàng nam tử áo đen không nữa nói tiếp hắn tan biến tại tại chỗ nữ tử áo xanh thấy này giận đến dậm chân đi theo tan biến tại tại chỗ ngồi tại cửa hàng trước cửa nam đồng xem ngây người bong bóng nước mũi hạ xuống đều không biết kinh thành trong khách sạn Lâm Hạo Thiên nhìn xem có người trong nhà, nói: Các ngươi tạm thời ở lại, ta phải đi bái phòng cố nhân. Ta sẽ cho người cho các ngươi đưa tiền tới bắt tiền lại đi du ngoạn. Thanh Thạch bộ lạc đám võ giả gật đầu, từng cái đều có chút co quắp. Trước khi đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đối Thiên Cảnh ôm lấy nghi vấn hoặc là khinh thị, cảm thấy Thiên Cảnh chẳng qua là nhiều hơn một vị đạo tổ thôi. Nhưng mà Thiên Cảnh phồn vinh làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhất là kinh thành, để bọn hắn bị hoa mắt. Thanh thạch bộ lạc thân ở Thái Hoang thường xuyên di chuyển, người người tại giữa sinh tử du đãng, nào có ở không phát triển đủ loại sản nghiệp. Mặc dù thiên cảnh người rất yếu, nhưng thiên cảnh phồn vinh để bọn hắn rất khẩn trương, trong lòng hổ thẹn lại hiếu kỳ. Lâm Hạo Thiên rời đi khách sạn về sau, thằng đến Long Khởi Sơn, kết quả phát hiện trong sân chỉ còn lại có Long Khởi Quan đệ tử tại quét dọn, hỏi thăm phía sau mới biết hiểu, bạch kỳ Diệp Tầm địch bọn người đi Linh Sơn, hắn không thể không đi Linh Sơn. kết quả không có vào núi tư cách này nhưng làm hắn bị chọc tức chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi tiền bối cũng không lâu lắm bạch y vệ đến tự mình lĩnh hắn lên núi mấy ngày sau trần lễ rời đi t ử tiêu cung khương trường sinh lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói thanh thạch bộ lạc này cũng không tệ biện pháp thái hoang chỗ sâu có rất nhiều nhân tộc bộ lạc không quá p h ậ n tán tại các nơi lẫn nhau cũng còn không hợp nhau nếu là có thể toàn bộ thu chỉnh cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, chẳng qua là hắn tạm thời không có hứng thú, lưu cho Khương Tử Ngọc làm công t í c h đi. nói lên Khương Tử Ngọc, hắn đã đột phá tới võ đạo thánh vương, không đến trăm tuổi võ đạo thánh vương, khiến cho người trong thiên hạ giật mình, liền đế xương đều nghĩ thu hắn làm đồ. tại Khương Trường Sinh phân phó dưới, Khương Tử Ngọc đã bắt đầu đào móc thuộc tại thân tín của mình, không còn là chỉ biết luyện công. Khương Trường Sinh liền đợi đến hắn đi đến thiên địa đại tôn, sau đó rời đến thiên đình đi tu luyện. cái kia về sau hắn bế quan thời gian liền sẽ cực kỳ kéo dài thiên cảnh giao cho thiên đình đi bảo hộ liên quan tới đạo tổ phong thần sự tình cũng tại thái hoang truyền ra những cái kia cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc đều muốn chia một chén một đậu dẫn đến thiên cảnh bên trong cường giả càng ngày càng nhiều cũng may này chút dị tộc cường giả không dám lản loạn khoảng cách lần trước đột phá đã qua 82 năm khương trường sinh tu vi càng ngày càng mạnh mẽ chỉ là luận hương hòa giá trị bản thân đã siêu qua 8.000 ước thành tiên về sau hắn mạnh lên tốc độ cũng không có chậm dần ngược lại tăng tốc chủ yếu là thiên hạ cũng chỉ có hắn tu tiên thiên địa linh khí tận về hắn sử dụng cũng chỉ có hắn tại c ả g ngộ thiên địa quy tắc khương trường sinh nhấc mắt nhìn đi thiên hà đã rời đi thái hoang võ giới liền bầu trời đều đã chữa trị tốt thiên hà nhường võ giới toàn thể võ đạo linh khí đảo tăng trưởng gấp bội về sau trong ngàn năm thái hoang tất nhiên nghênh đón võ đạo bùng nổ hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm chẳng lẽ võ đạo linh khí chính là do thiên hà chế tạo võ đạo linh khí chấn ép thiên địa linh khí khiến cho võ giả chỉ có thể hấp thu võ đạo linh khí thời gian dài tích lũy dẫn đến chúng sinh đều không thể hấp thu thiên địa linh khí nếu như như thế thiên hà nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là đối không phải võ đạo hệ thống tu luyện chấn áp khương trường sinh có chút hiểu được nếu như hắn muốn mở tu tiên có phải hay không cũng có thể sáng tạo một đầu thiên hà cứ như vậy Khương Trường Sinh lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái, xem thiên hà quy tắc chi lực, tái thiết nghĩ mình muốn thiên hà. Thời gian cực nhanh như ngựa trắng qua khe hở, lại là 10 năm trôi qua. Tiên nguyên 90 n ă m 10 năm này bên trong thiên cảnh đ à n sinh võ đạo thánh vương số lượng vượt xa quá khứ. Thiên hà chúc phúc không chỉ tăng trưởng võ đạo linh khí, còn nhường các tộc sinh linh đối võ đạo có cảm ngộ, nhân tộc càng là như vậy. Một năm này vào thu. lá phong phất với tại trong kinh thành thường giao lang cùng khương trường sinh gặp nhau tại trong ngự hoa viên nàng xuất ra ngọc thạch đặt lên bàn n h ư ờ n g khương trường sinh cùng tử hoàn thần quân trò chuyện với nhau ta đã tiếp quản thái hoang võ giới nhưng thái hoang thần quân chỗ d ự a mong muốn điều tra thái hoang võ giới đã chứng được thần võ giới đồng ý ta vô pháp ngăn cản tử hoàn thần quân sắc mặt nghiêm túc nói khương trường sinh nghe xong nhéo mắt lại hỏi có ý tứ gì Tử Hoàn Thần Quân nói: Đi qua ta chu toàn, đối phương sẽ không đích thân xuống tới, nhưng sẽ phái người hạ đến điều tra. Đến lúc đó ngươi liền trốn đi, ta tìm cái lý do nói ngươi đã rời đi. Ngược lại khí tức của ngươi hư vô. Đến lúc đó nhường vị kia chỗ dựa tại thiên ngoại quan chắc thái hoang, bảo đảm ngươi đã rời đi. Khương Trường Sinh dự cảm đến phiền toái, đối phương người hạ giới rất dễ dàng sinh ra xung đột. Mấu chốt nhất là hắn đoán không được Tử Hoàn Thần Quân thái độ. tử hoàn thần quân rõ ràng nhìn ra hắn lo nghĩ bất đắc dĩ nói ta chính là thiên hà chi chủ quyền lực đã đủ lớn bây giờ lần nữa một võ giới rất nhiều thế gia vọng tộc đối ta không vừa lòng nếu không phải ta thường tộc thế lớn ta căn bản nếu không tới thái hoang võ giới nhịn một chút đi sống qua một kiếp này thái hoang võ giới sẽ bay lên đây là cam đoan của ta về sau thiên cảnh võ giả phi thăng ta cũng sẽ đối xử tử tế khương trường sinh gật đầu nói vậy làm phiền thần quân hao tâm tổn trí tử hoàn thần quân nói đúng rồi trước đó hạ giới mấy người ta đã điều tra đến trong đó hai vị tên là diệp chiến diệp thanh chi tuyệt đối không nên thu bọn hắn cũng không cần lôi kéo bọn hắn diệp tộc mạnh hơn t h ư ờ n g tộc nhưng ta ngộ mặt khác thế gia vọng tộc đổ sát tuy là phá diệt nhưng người nào cũng không rõ ràng diệp tộc có nhiều ít cường giả ẩn núp trong bóng tối không thể nói trước thế nào một ngày liền quay đầu trở lại ngươi tại hạ giới không biết thượng giới tình huống những sự tình này dính không được nếu không sẽ chiêu chọc tới so thái hoang thần quân chỗ dựa mạnh hơn tồn tại mặt khác vạn cổ sát tinh bị thái hoang thần quân đưa đến thái hoang vốn là nghĩ đem luyện hóa thành trường sinh đan dược hiệu bây giờ hắn đã chết vạn cổ sát tinh hạ lạc ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng bằng không vạn cổ sát tinh một khi trưởng thành hậu quả khó mà lường được chương 342 b ạ c h xí tinh khương thiện không trường sinh cùng tử hoàn thần quân hàn huyên rất lâu đến đằng sau cơ hồ đều là Tử Hoàn Thần Quân đang nói, vì hắn miêu tả Huyền Hoàng Đại Thiên Địa tình huống cùng với thường tộc mạnh mẽ. Rất rõ ràng Tử Hoàn Thần Quân muốn lôi kéo Khương Trường Sinh, chỉ cần Khương Trường Sinh phi thăng, Thái Hoang Thần Quân chỗ dựa liền vô pháp tại võ giới tìm tới hắn. Nàng có rất nhiều biện pháp đem Khương Trường Sinh giấu đi, thậm chí nhường Thái Hoang Thần Quân không có chứng cứ. Nhưng Khương Trường Sinh không muốn phi thăng, không phi thăng còn có Thiên Địa quy tắc hạn chế, dựa theo Thường Giao Lang nói. tại võ giới bên trong chỉ cần thể hiện ra siêu việt võ đế lực lượng liền sẽ bị trục xuất đi trừ phi thiên hà buông xuống trong lúc đó khương trường sinh bởi vì từ nhỏ không dính võ đạo khí vận chỗ lấy võ đã quy tắc quấy nhiễu không được hắn lớn nhất quấy nhiễu liền là khi độ kiếp thường giao lang đem ngọc thạch cất kỹ sau đó nói nàng có thể tin ứng coi như không có nói láo khương trường sinh gật đầu nói ta tự có biện pháp tránh thoát một k i ế p này thường giao lang không có nghi vấn nhàn phím vài câu sau liền rời đi. Khương Trường Sinh trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, phân ra một tôn vân thân, bay tới Tề Thiên Vân Hải trên chờ đợi. Bản tôn thì tiếp tục tu luyện. Mặc dù dựa theo Tử Hoàn Thần Quân chi pháp có thể tránh, nhưng vạn nhất đối phương chưa từ bỏ ý định đâu, cuối cùng vẫn muốn đối mặt. Khương Trường Sinh tạm thời không tính được tới Thái Hoang Thần Quân chỗ dựa mạnh bao nhiêu, ngược lại tất nhiên mạnh hơn Thái Hoang Thần Quân. 6 năm sau, Tiên Nguyên 96 năm. một khỏa thiên thạch x t qua chân trời, nện ở trên mặt đất mênh mông, nện đến trong phạm vi trăm vạn dặm mặt đất sụp đổ, khủng bố sóng bụi bao phủ từng cái hướng đi, thế không thể đỡ, đại địa phá toái, dãy núi sụp đổ, biển mê r à o tán, đợi lòng đất d u n g n h a m g dâng trào, nhân gian hóa thành địa ngục. Không biết đi qua bao lâu, bụi đất tan đi, một khỏa vẫn thạch khổng lồ tọa lạc tại hoang vu t r ê n mặt đất, mặt ngoài khảm nạm lấy băng tinh, lượn lờ lấy cháy khói, đỉnh bỗng nhiên phá vỡ. vết nứt đi theo mở rộng, c ấ t tốc khắp toàn bộ thiên thạch. oanh một tiếng, một đạo thân ảnh theo thiên thạch bên trong bay ra, cấp tốc rơi xuống đất. một bộ áo lam tung bay theo gió. hắn còn chưa ngẩng đầu, đầy trời đá vụn hạ xuống, còn chưa đụng phải hắn liền tiêu tán thành cho tàn. hắn ngẩng đầu, tóc trắng phơ phía dưới là một tấm giữ tận mặt, khuôn mặt bị thiêu hủy, chỉ còn lại có hai mắt hoàn chỉnh. hắn nứt ra không có bờ môi miệng, răng bên trong tuôn ra chọc khí. rất lâu không có đi vào võ giới vừa vặn tiêu khiển một chút nam tử tóc trắng giữ t ậ n cười nói đúng lúc này một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn còn chưa chờ hắn phản ứng lại kim quang ánh vào trong mắt của hắn nhường cả người hắn hốt hoảng chính là khương trường sinh khương trường sinh tại hắn phủ xuống thời giờ liền chạy đến dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt hắn dùng đại đạo chi nhãn chấn áp ý thức của hắn nam tử tóc trắng mạnh hơn thái hoang thần quân một chút đi đến 3.000 ước giá trị bản thân nhưng ở khương trường sinh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới một cái thần thông liền có thể định trụ trên thực tế chỉ cần cảnh giới không cao hơn khương trường sinh khương trường sinh liền có thể dùng linh hồn thần thông hàng chiều đả kích đã biết võ giả cảnh giới là không tu hồn khương trường sinh tự nhiên không phải muốn giết nam tử tóc trắng mà là xuyên tạc hắn trí nhớ huyễn thần đồng đã bị đại đạo chi nhãn thăng cấp làm thần thông hiệu quả càng mạnh không trường sinh trước đọc đến hắn trí nhớ cái này người tên là bạch sĩ tinh cùng thái hoang thần quân một dạng hiệu lực tại cửu tuyệt hoàng thủ hạ cửu tuyệt hoàng cũng không phải là thần võ giới người mà là một phương tông môn thái hoang thần quân bởi vì là phi thăng không có bối cảnh chỉ có thể đầu nhập vào cửu tuyệt hoàng dù vậy thái hoang thần quân tại thần võ giới bên trong một m ự c vô p h á p tăng lên cho nên đối thần võ giới sinh ra oán hận bạch sĩ tinh phụng mệnh hạ giới tìm chu diệt thái hoang thần quân hung thủ nhưng tên này cũng muốn nhân cơ hội dạo chơi nhân gian cặn bã khương trường sinh đọc đến trí nhớ của hắn sau không nghĩ tới thượng giới cũng có thế gian ác ôn không có chút nào võ đạo cao nhân phong phạm nếu hắn là như vậy người liền phải lưu hắn một quãng thời gian khương trường sinh bắt đầu xuyên tạc bạch xí tinh trí nhớ khiến cho hắn cho là mình hạ giới một tháng phóng túng một tháng điều tra đến chu diệt thái hoang thần quân người là một vị khác đến từ thiên hà cao thủ thần bí giết xong thái hoang thần quân liền rời đi Bạch Xí Tinh gặp qua cao thủ thần bí Trân Dung là một tên nam tử dáng dấp rất hùng tráng cụ thể liền để cửu tuyệt hoàng đi đoán đổi xong trí nhớ về sau Khương Trường Sinh bắt đầu chờ đợi không cho Bạch Xí Tinh tỉnh lại chẳng qua là tăng thêm một tháng trí nhớ liền để hắn có chút mỏi mệt chủ yếu là Bạch Xí Tinh cảnh dưới cao cảnh dưới không kém nhiều tình huống dưới Khương Trường Sinh gần như không có khả năng đem đối phương hết thảy trí nhớ đổi xong cho nên cái này thần thông hắn rất ít sử dụng bây giờ bị bất đắc dĩ. chỉ có thể sử dụng chọn vẹn một tháng sau bạch sĩ tinh bỗng nhiên tỉnh lại hắn ánh mắt cấp tốc trở nên trong veo hắn nhếch miệng cười một tiếng nhấc nhấc đai lưng tán thán nói nhân gian thật sự sảng khoái cần phải trở về hắn trực tiếp bộc phát ra khí thế cường đại sau đó bị thiên địa quy tắc chi l ợ c khu trục cấp tốc bay lên không bay tới thiên ngoại quá trình này rất khó chịu làm hắn đầu óc choáng váng hắn tại trong hư không ổn định thân ảnh hướng về phương xa xoắn ốc thiên hà bay đi khương trường sinh phân thân thì tốc độ cao chạy về thiên cảnh một lát sau khương trường sinh cùng phân thân dung hợp tiếp nhận xong trí nhớ hài lòng cười một tiếng cử tuyệt hoàng quả nhiên vô luận là ở đâu người đều là quan hệ xã hội khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn tính toán một thoáng cử tuyệt hoàng thực lực không tại phạm vi dò xét bên trong bây giờ toàn bộ thái hoang võ giới đã tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong nhưng huyền hoàng đại thiên địa càng càng bao la quỷ biết muốn bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn bao trùm khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục luyện công tiếp nạn này đi qua hắn cần phải làm là sớm ngày đột phá trời xanh phía dưới một tòa tòa phù đảo đứng ở trong mây thành hàng tiên hạc bay tới bay lui càng có võ giả bay lượn hoặc là kỵ thiên mã tung hoành như tiên cảnh bạch sĩ tinh mau chóng đuổi theo cấp tốc rơi vào trên một hòn đảo nổi cùng đi theo đến cung điện trước cổng chính quỳ xuống t ô n g chủ thuộc hạ điều tra qua xác thực có người theo thiên hà hạ, hạ giới c h u sát thái hoang thần quân nhưng cụ thể là ai thuộc hạ cũng không rõ ràng chỉ dò thăm đối phương gọi tề thiên đại thánh bạch s í tinh mở miệng nói vẻ mặt r a vẻ ngưng trọng trên thực tế hạ giới sau hắn khắp nơi mua vui cũng sợ gặp được vị kia tề thiên đại thánh tề thiên đại thánh trong cung điện vang lên một đạo thanh âm hùng hậu ngữ khí nghi hoặc rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này. Bạch sĩ tinh nói đối phương rất mạnh, nghe nói đại chiến không có kéo dài quá lâu, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay i ờ đi. Sợ là trong cung điện cửu tuyệt hoàng không có nói tiếp. Bạch sĩ tinh hỏi cần ta đi mặt khác võ giới dò xét sao? Không cần, đối phương tất nhiên sẽ không lại trốn ở võ giới, đi điều tra tề thiên đại thánh. Ta muốn hắn toàn bộ tình báo, t u â n bệnh. Bạch sĩ tinh lập tức đứng dậy rời đi. t i ê n nguyên 100 năm, thiên cảnh thành lập tròn 100 năm, cử triều cùng chúc mừng. Khương trường sinh không có hiện thân, lại là nhường Khương tử ngọc phụ trách chủ trì. k i h thành nghênh đón trước nay chưa có náo nhiệt, toàn bộ Ti Châu vùng trời đều có võ giả dị tộc sinh linh thân ảnh vô cùng náo nhiệt. Từ một tháng đến ba tháng, vui mừng không ngừng. Khương tử ngọc cũng xem như chính thức biểu diễn, nhờ người trong thiên hạ biết được hắn muốn bắt đầu tiếp quản hoàng quyền. đầu tháng tư, khương trường sinh đang tại luyện công đột nhiên mở mắt mày nhăn lại loại cảm giác này khương trường sinh lập tức dùng thần niệm dò xét kinh thành rất nhanh khóa chặt phủ thái tử hắn truyền âm cho khương tử ngọc cũng không lâu lắm khương tử ngọc đến trong tay còn ôm một đứa con nít thần sắc hắn thấp thỏm đi đến khương trường sinh trước mặt quỳ xuống không dám tới đối mặt nguyên lai like khương tử ngọc bởi vì năm ngoái quá phóng túng không cẩn thận nhường một tên thiết thất mang thai dĩ vãng hắn sẽ cố ý tránh đi sinh con sợ liền là đoạt chính nguy hiểm dù sao hoàng hậu còn chưa xác lập khương trường sinh tầm mắt khóa chặt tại trong ngực hắn hài nhi bên trên chú ý tới hài nhi mi tâm có một đầu huyết văn mơ hồ có một đường nhỏ người đứa nhỏ này thật không đơn giản khương trường sinh ánh mắt phức tạp nói nhấc tay khẽ vẫy đem b é t r à i hút đến trước mặt nguyên bản hắn còn muốn chờ khương tử ngọc lập hoàng hậu lại đem khương tú đầu thai không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước nếu như hắn không có đoán sai vì này chính là vạn cổ sát t i n h đối phương thần không biết quỷ không hay đầu thai đến hắn hậu nhân bên trong đạt được hắn huyết mạch hắn bắt đầu đọc đến bé trai trí nhớ phát hiện t r ố n g rỗng không có trí nhớ kiếp trước chẳng qua là trong cơ thể có một cỗ như có như không lực lượng cẩn thận quan chắc sau khương trường sinh phát hiện bé trai gần cốt khác lấy phù văn thần bí hắn xem không hiểu nhưng có thể cảm nhận được phù văn bên trong lộ ra sát ý những phù văn này có thể nương theo lấy hô hấp hấp thu võ đạo linh khí không sai là hấp thu võ già luyện võ là muộn nhờ võ đạo linh khí tôi thể có rất ít chủng tộc có thể trực tiếp hấp thu võ đạo linh khí kẻ này gân cốt đang tại thuế biến chẳng qua là này loại thuế biến dấu hiệu hết sức thông thả phù hoàng hắn tư chất rất mạnh sao khương tử ngọc vẻ mặt phức tạp nói hắn cũng ý thức được vấn đề lớn nếu như tư chất rất mạnh, về sau Thái tôn có thể hàng không ở Khương Trường Sinh nói ừm rất mạnh, kế thừa tư chất của ngươi, nhưng bản thân mệnh cách lại không đơn giản. mặc kệ như thế nào, vì này vạn cổ sát tinh đã trở thành hắn tôn nhi, hắn chỉ có thể đem hồn phách rút đi. nói như vậy, tôn nhi cũng phải chết. ta muốn biết vạn cổ sát tinh có thể mời tới người mạnh nhất mạnh bao nhiêu, cần tiêu hao 843 t tỷ hương hòa giá trị, có hay không tiếp tục? đây không phải hắn hương hòa giá trị à? Không trường sinh nhớ mày này ít nhất chứng minh trước mắt hài nhi liền là vạn cổ sát tinh, còn chứng minh cũng không phải là âm mưu cơ duyên xảo hợp, không có khả năng trùng hợp như vậy. Không trường sinh hoài nghi vạn cổ sát tinh là một loại mệnh cách có thể tự động tìm kiếm được trên đời này tốt nhất huyết mạch tiến hành đầu thai. Hắn đem hài nhi trả lại khương tử ngọc nói tên của hắn lấy xong chưa? Khương tử ngọc vội vàng thuận c á n trèo lên trên. nói không có thỉnh phụ hoàng ban tiên cho hắn mặc dù bất đắc dĩ xấu hổ nhưng dù sao cũng là con của mình không có khả năng bỏ qua trên thực tế nhìn thấy nhi t ừ lần đầu tiên hắn liền hết sức vui vẻ khương trường sinh nói gọi khương thiện đi hy vọng hắn cả đời làm việc thiện khương thiện tên rất hay nhi thần nhất định sẽ thật tốt dạy bảo hắn khương tử ngọc bảo đảm nói khương trường sinh phất tay ra hiệu hắn lui ra đãi hắn rời đi Khương Trường Sinh thở dài một tiếng. Liên quan tới vạn cổ sát tinh, hắn không muốn lộ ra quá nhiều để tránh biến khéo thành vụng. Chẳng qua là hơi cho ám chỉ, n h ư n g Khương Tử Ngọc tận khả năng hướng tốt phương hướng dạy bảo. Một lát sau, hắn tan biến trong cung, đi vào ngự hoa viên. Một mực chờ cung nữ lập tức sắp xếp người đưa tới rượu ngon món ngon. Thánh thượng trong cung đợi địa phương không nhiều, cho nên ngự hoa viên mỗi ngày đều có người trông coi. Dù cho 10 năm gặp một lần, cũng phải trông coi. thường giao lăng chống rỗng xuất hiện tại trước bàn đi theo ngồi xuống hỏi không biết bệ hạ gọi ta tới cần làm chuyện gì khương trường sinh nói nghe vạn cổ sát tinh sự tình h ẳ n m có nhiều lo lắng làm phiền cô nương nói lại rằng vạn cổ sát tinh sự tích chương 343 thái h o a n g phi thăng khương gia thần tướng liên quan tới vạn cổ sát tinh ta hiểu rõ không nhiều cũng chưa từng thấy tận mắt truyền thuyết vạn cổ sát tinh trăm vạn năm sinh ra một vị bọn hắn sinh ra có siêu phàm tư chất thừa hành võ đạo sát nghiệp những nơi đi qua đều là núi thây biển máu đối với võ đạo mà nói đây là bảo trì thiên địa cân bằng nhưng đối với nhân tộc mà nói đây là lớn lao mối nguy mỗi khi gặp vạn cổ sát tinh xuất hiện liền sẽ dẫn tới huyền hoàng đại thiên địa t i ể u sát thường giao lang bắt đầu nói từ bản thân đối vạn cổ sát tinh nghe nói nhấc lên vạn cổ sát tinh phản ứng của nàng cũng không lớn dù sao không có thực sự tiếp xúc qua gần nhất vạn năm Huyền Hoàng đại thiên địa liền tưởng sinh ra vạn cổ sát tinh, tuy bị c h u diệt, nhưng thần võ giới lại đem hắn thi thể trục xuất vào thiên hà. Vì sao làm như thế? Ta cũng không rõ ràng. t ử Hoàn thần quân cũng không có hướng ta tiết lộ qua. Có lẽ thần võ giới đối vạn cổ sát tinh có sắp xếp. Thường Giao Lang nói đến chỗ này, lắc đầu. Khương Trường Sinh tò mò hỏi: Thần võ giới đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Thường Giao Lang nói: Thần võ giới tựa như thiên cảnh triều đ ỉ n h mà 3.000 thiên địa thì là châu. mặc dù thần võ giới nắm trong tay huyền hoàng đại thiên địa, nhưng vô pháp trưởng khống tông môn. Thế gia vọng tộc hai bên một mực tại tranh đấu gay gắt, có lẽ phóng túng vạn cổ sát tinh tiến vào thiên hà, là thần võ giới muốn mượn này đối kháng những vạn cổ cự đầu đó. Khương Trường Sinh lâm vào trong suy tư như vậy, xem ra huyền hoàng đại thiên địa so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp, phức tạp rất tốt, có rất nhiều lợi dụng không gian, cũng có thể vì hắn tranh thủ càng phát hơn hơn dục thời gian. thường giao lăng bắt đầu nói lên thường tộc tại huyền hoàng đại thiên địa khốn cảnh thường tộc là mạnh mẽ nhưng cũng có phiền phức của mình đây cũng là rất nhiều đại thế tộc bệnh chung khương trường sinh kiên nhẫn nghe hai người hàn huyên rất lâu trăm năm đại điển đi qua sau thái tử khương tử ngọc bắt đầu tiếp quản quốc sự thiên cảnh quần thần cuối cùng nhanh đón đã lâu tàu chiều tàu chiều phía trên khương tử ngọc cũng không có ngồi long ỷ mà là ngồi tại dưới ghế rồng bảo tọa lên thấy khương tử ngọc xuất hiện tại tàu chiều bên trên quần thần đều ý thức được một sự kiện khoảng cách đạo tổ nhường ngôi tháng ngày càng ngày càng gần rời đạo tổ thiên cảnh còn có thể cường thịnh sao còn có bọn hắn có thể hay không bắt kịp đứng hàng tiên ban thời cơ thiên cảnh quần thần bởi vì cảm giác cấp bách trở nên càng nỗ lực khương tử ngọc cũng không có để bọn hắn thất vọng đưa ra không ít kế hoạch lớn cho quần thần phát huy không gian tên khương thiện ở kinh thành bắt đầu truyền ra làm thái tử con độc nhất hắn tự nhiên hào quang vạn trượng Mộ Linh lạc đối hắn rất là yêu thích, thường xuyên mang theo hắn đi linh sơn, đi mộ r a Thời gian trôi qua, lại là 10 năm trôi qua. Khương Trường Sinh đã thành thói quen 10 năm mở một lần mắt, chỉ cần thiên hạ không việc gì, hắn liền lười n h á c ra mặt. Sở Dĩ 10 năm một lần cũng là vì quan tâm người bên cạnh. 10 tuổi Khương Thiện đã thể hiện ra thiên phú, gần đây đi theo Khương Thiên Mệnh bên cạnh tu hành, đây cũng là Mộ Linh lạc a n bài, hy vọng Khương Thiên Mệnh có thể ảnh hưởng đến Khương Thiện trưởng thành. Khương Trường Sinh lập tức không có giúp Khương Tử Ngọc lập về sau, liền mang ý nghĩa Khương Thiện không có thể trở thành thiên tử. Dưới tình huống như vậy, Khương Thiện tốt nhất đừng có dã tâm. Bởi vì Khương Tử Ngọc đã bị dự là thiên hạ đệ nhất thiên tài, cho nên nhiều người trong thiên hạ đều đang chờ mong Khương Thiện trưởng thành. Trên thực tế Khương Thiện cũng không có khiến người ta thất vọng, chẳng qua là cùng Khương Tử Ngọc so vẫn là kém một chút. Khương Trường Sinh dùng thần niệm quan sát Khương Thiện, xác định tiểu tử này không có lớn lệch ra phía sau mới yên tâm. Khương Thiện Thiên Tư mặc dù không bằng Khương Tử Ngọc, nhưng Khương Trường Sinh lại cảm thấy là tiềm lực của hắn còn chưa bị đào m ó c Hắn gân cốt phù văn còn tại tăng cường hắn thân thể tư chất. Khương Tiền, Khương Thiên Mệnh, Khương Huyền Trân, Khương Thiện, Khương Trường Sinh ánh mắt lấp lánh, muốn hay không tại trong Tử Tôn bồi dưỡng được một đội thần tướng đến về sau vì thiên đình chinh chiến bốn phương còn có thể nhường hắn mặt mũi sáng sủa. Khương gia Tử Tôn rất nhiều tư chất chắc tuyệt người đồng dạng không ít. Kế hoạch này không sai, có thể giữ lại. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, sau này Thiên Đình cũng không thể liền dựa vào hắn một cái. Muốn chân chính cường đại lên, phong thần bảng chính thần đều phải tư chất chắc tuyệt. Mộ Linh lạc cùng Cơ võ quân đang ở Thái Hoang du lịch, Khương Trường Sinh liền nhắm mắt tiếp tục luyện công. Bạch s í Tinh rời đi nhiều năm như vậy, hắn cũng không có bị theo dõi cảm giác. Điều này nói rõ cửu tuyệt hoàng đã bị Tề Thiên Đại Thánh mê hoặc, không tiếp tục nhìn trầm c h ầ m Thái Hoang võ giới. về sau tế nguyệt bên trong khương trường sinh hẳn là sẽ không gặp được phiền toái cho đến hắn lần sau đột phá chờ đến hắn đột phá lúc thân là thái hoang võ giới chi chủ tử hoàn thần quân sẽ sẽ không cải biến thái độ liền khương trường sinh cũng không nắm chắc được mặc kệ như thế nào hắn muốn liền là không ngừng mạnh lên hai năm sau tiên nguyên 112 năm khương trường sinh đột nhiên cảm nhận được cái gì mở h o à n g mắt nhìn về phía một cái phương hướng thi triển thiên địa vô cực nhãn tầm mắt tiến lên, dùng tốc độ cực nhanh khóa chặt đối phương. một tòa hùng vĩ núi cao n g u y n g a bên trên, một tôn thần bí thân ảnh đang ở chậm rãi bay lên, thân hình hắn giống như người, tứ chi cường tráng, tóc tai bù sù, quanh thân lượn lờ lấy hàn khí. hắn tại phi thăng, khương trường sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người phi thăng. đối phương cảnh giới hẳn là tại thiên địa đế cảnh tứ trọng thiên tả hữu, hắn cũng chưa từng gặp qua chi này chủng tộc. điều này nói rõ tử hoàn thần quân bắt đầu hành động tử hoàn thần quân tiếp quản thái hoang võ giới đương nhiên sẽ không trắng tiếp thái hoang võ giới có thể vì nàng cung cấp liên tục không ngừng võ đế lực lượng đối với võ giới cường giả mà nói phi thăng cũng là lớn lao được hấp dẫn thượng giới tài nguyên cùng võ đạo tất nhiên mạnh hơn chỉ có phi thăng mới có thể để cho bọn hắn có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn trước kia không có thể phi thăng vạn tộc chỉ có thể cạnh tranh vương tộc thân phận bây giờ nhân tộc chấn nhiếp vạn tộc Những cường giả kia không dám cùng nhân tộc tranh phong, chỉ có thể đi đến phi thăng chi lộ. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt. Tiên nguyên 118 năm, một năm này Khương Thiện trưởng thành. n g u y ngã Linh Sơn phía trên Khương Thiện ngồi tính tọa ở dưới cây, hai tay vận công. Hắn khuôn mặt anh tuấn, Bạch Kỳ ghé vào cách đó không xa, cảm khái nói: Tiểu tử này dáng dấp có điểm giống chủ nhân a. n ằ m sấp sau lưng nó Bạch Long ngáp một cái, lười nhác nói. dù sao cũng là chủ nhân cháu trai giống hắn cũng như thường phú cận còn có thái oa thái hy kim ô tồn tại đến mức diệp tâm địch kiếm thần gần đây không ở trên núi một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào khương thiện trước mặt chính là khương thiên mệnh bây giờ khương thiên mệnh dáng người thẳng tắp hăng hái đứng tại khương thiện trước mặt như kỳ huy n h i ả dài vai rộng bàng cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn khương thiện ta chuẩn bị mang ngươi huyền chân Khương La, Khương Diệp ra ngoài sông sáo một viên. Khương Thiên mệnh nhìn xuống Khương Thiện mở miệng nói. Nghe vậy, Khương Thiện mở mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng đứng dậy. Khương Thiện mặc dù đã lớn lên, nhưng ở Khương Thiên mệnh trước mặt vẫn là thấp nửa cái đầu. Vì sao đột nhiên muốn mang bọn ta đi sông sáo? Khương Thiện tò mò hỏi. Hắn từ nhỏ đi theo Khương Thiên mệnh tập võ, đối Khương Thiên mệnh sùng bái đến cực điểm. giữa hai người cũng không nói bối phận nghi thức xã giao. Khương Thiên mệnh lộ ra mỉm cười, nói: tổ gia gia an bài về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta năm người đều phải đợi tại cùng một chỗ. Nghe vậy, Khương Thiện càng thêm hưng phấn, hắn đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo. Khương Thiên mệnh quay đầu cùng Bạch Kỳ, Bạch Long chờ yêu thú các chào hỏi một tiếng, sau đó mang theo Khương Thiện rời đi. Bạch Kỳ ghé vào trên móng vuốt, tầm mắt nhìn lên bầu trời, cảm khái nói: nếu là khương tiền cũng tại vậy thì tốt nhìn xem ra chủ nhân đối với mấy cái này khương gia binh sĩ có trọng dụng bạch long không có nói tiếp nó đã ngủ cái tên này nói ngủ là ngủ một tòa cung điện bên trong tia sáng sáng ngời năm bóng người sánh đôi mà đứng có cao tới trăm trượng có chỉ vài trượng cao từng cái khí thế bất phàm ánh mắt của bọn hắn rơi tại phía trước trên đài cao tử hoàn thần quân bên trên có chút khẩn trương Tử Hoàn Thần Quân hai bên trái phải các trạm lấy một nữ tử dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ. Về sau vì ta hiệu lực, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Trước đó, các ngươi cùng ta nói nói đạo tổ tình huống, các ngươi đối đạo tổ hiểu bao nhiêu? Tử Hoàn Thần Quân mặt không chút thay đổi nói. c h ú c Dung Tộc một tên cường giả cắn răng nói, đạo tổ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, ta không rõ ràng hắn là tu luyện như thế nào. c h ú c Dung Tộc bị đạo tổ trọng thương, thù này làm sao có thể hóa giải? chúc sung tộc chẳng qua là tại ẩn nhẫn thôi. bốn vị khác võ đế đi theo mở miệng. xác thực ta phái người điều tra qua, liền thiên cảnh nhân tộc đều không rõ ràng đạo tổ là như thế nào mạnh lên. theo nói đạo tổ chỉ có hơn bốn trăm tuổi. hơn bốn trăm tuổi, làm sao có thể? trừ phi hắn thật sự là thượng giới hạ p h à m tồn tại. thần quân ngài nhưng biết đạo tổ lai lịch. liền thiên địa chi thần đều bị đạo tổ c h u diệt. toàn bộ thái hoang đã không có ai có thể uy hiếp được đạo tổ cùng nhân tộc. đây cũng là ta phi thăng nguyên nhân. nghe bọn hắn mà nói, tử hoàn thần quân hơi hơi nhăn lông mày. tử hoàn thần quân chậm rãi mở miệng nói, nếu các ngươi cũng không rõ ràng, quên đi. thật tốt tập võ. thiên địa đế cảnh tại huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là điểm xuất phát. tiết xuống trăm năm, các ngươi đều phải lưu tại nơi này luyện công cho đến quen thuộc huyền hoàng đại thiên địa mới thôi. đi xuống đi. đúng. năm vị võ đế chăm miệng một lời. sau đó quay người rời đi. Đã hắn nhóm rời đi cung điện, Tử Hoàn Thần Quân chân mày níu h chặt hơn. Bên cạnh nữ tử váy trắng hỏi Thần Quân, ngài vì sao không trực tiếp hỏi Giao Lăng? Tử Hoàn Thần Quân ánh mắt lấp lánh, nói: Ta hoài nghi thường Giao Lăng đã phản bội ta, đi theo đạo tổ. Làm sao có thể? Nàng có thể là ngài nhìn xem lớn lên. Đúng vậy à? Chúng ta đều là nhất tộc người, như thế nào lẫn nhau phản bội? Một vị khác váy xanh nữ tử nói theo. nếu như Tử Hoàn Thần Quân Hoài Nhi g thường Giao Lăng về sau có hay không có thể Hoài Nhi g các nàng Tử Hoàn Thần Quân mặt không biểu tình nói nàng nếu là tỉnh táo đương nhiên sẽ không phản bội ta c h ẳ n g qua là ta lo lắng đạo tổ nắm giữ thần bí năng lực tựa như Cửu Tuyệt Hoàng phái tới Bạch Xí Tinh tại Hà giới lâu lại một tháng sau liền rời đi cũng không có trở lại nữa Cửu Tuyệt Hoàng cũng không có tự mình đến đây quan chắc thật sự là lệnh ta không nghĩ ra mà lại thường Giao Lăng cùng ta liên hệ cũng càng ngày càng ít. lời nói bên trong luôn là có giữ gìn đạo tổ ý tứ. nói đến chỗ này, tử hoàn thần quân thở dài một hơi. ngồi ở vị trí này, nàng đột nhiên có chút lý giải thái hoang thần quân. nàng mặc dù cùng đạo tổ giao hảo, nhưng hai bên cũng không có thực sự tiếp xúc qua, nàng thậm chí không rõ ràng đạo tổ mạnh bao nhiêu, nhưng có một chút, chỉ cần đạo tổ không phi thăng, đã nói lên đối nàng có đề phòng, có đề phòng liền có thể trở thành kẻ địch. nữ tử váy trắng cùng váy xanh nữ tử đối mặt. đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Tử hoàn thần quân mở miệng nói, tìm một chút cảnh giới thấp võ giả, đầu nhập võ giới, nghĩ biện pháp dung nhập thiên cảnh bên trong, nhớ kỹ, nhất định phải là thường giao lăng kẻ không quen biết. Chương 344 võ giới chiến đấu khí vận chi tranh địa phủ hình thủ đang nhìn trên bàn hiển hiện địa phủ hư ảnh, hắn tại quan đo địa phủ, đây là chức trách của hắn liên quan tới luân hồi đầu thai sự tình đã giao cho thập điện diêm la. bình thường hắn chỉ cần quan tâm địa phủ phát triển là được một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới chính là khương huyền niên khương huyền niên sau khi chết liền thành quỷ sai vậy cũng là đại cảnh thiên tử ưu đãi có thể lựa chọn có hay không làm quỷ sai khương huyền niên không muốn lại trải qua nhân gian khó khăn liền lưu tại địa phủ mặc dù hắn không có cứu vãn đại cảnh nhưng hắn quản lý năng lực rất mạnh rất nhanh liền được hình thủ coi trọng h ủ chủ liên quan tới trước đó dị thường ta cẩn thận điều tra qua một năm kia sinh ra rất nhiều con mới sinh trong đó tư chất mạnh nhất là thiên cảnh thái tử nhi tử khương thiện khương huyền niên vẻ mặt cổ quái nói ra vạn cổ sát tinh đầu thai lúc dẫn tới địa phủ luân hồi quy tắc dung truyền thiên cảnh luân hồi đã cùng địa phủ tương liên vạn cổ sát tinh đầu thai tiến vào thiên cảnh tự sẽ sẽ dính đến địa phủ luân hồi quy tắc chẳng qua là địa phủ không có điều tra đến vạn cổ sát tinh hình thủ nghe xong trầm ngâm nói việc này không được lan truyền ra ngoài ta sẽ nói với đạo tổ. Khương Huyền Niên gật đầu, sau đó lại hồi báo sự tình khác mới rời đi. Hình thủ cúi đầu nhìn xem trên bàn hư ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Trường Sinh tu hành theo ngộ đạo bắt đầu chuyển biến làm thối luyện đạo quả, điều này cũng làm cho ý thức của hắn không có chuyên chú như vậy. Hắn phát hiện thiên n h o ạ i thường xuyên có người buông xuống, mặc dù rất bí mật, nhưng chạy không khỏi cảm giác của hắn. Bất quá những người này rất yếu, hắn cũng không có ngăn cản. hắn suy đoán là tử hoàn thần quân cách làm xem ra tử hoàn thần quân đã hoài nghi bên trên thường giao lăng cái này cũng như thường thường giao lăng biến hóa quá lớn đổi lại là hắn cũng sẽ phát giác được không thích hợp chỉ cần khương trường sinh không ngăn cản tử hoàn thần quân tuyển nhận thái hoang cường giả tử hoàn thần quân đoán chừng cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn tuy là như thế khương trường sinh cũng sẽ định kỳ diễn toán thái hoang chung quanh người mạnh nhất không thể khinh thường gần đây đạo quả của hắn bắt đầu cùng đạo giới đả thông, đạo quả bắt đầu nối thẳng đạo giới, có thể hấp thu đạo giới thiên địa quy tắc chi lực cùng với thiên địa linh khí. Cái này khiến hắn đối phía sau cảnh giới có mới suy nghĩ. Xuân đi thu tới bốn mùa thay đổi, thiên cảnh biến chuyển từng ngày, võ đạo thánh vương càng ngày càng nhiều, động thiên cảnh cũng không nữa như vậy cao cao t ạ i thượng, nhưng thiên địa đại tôn vẫn không có sinh ra. Có hy vọng nhất thành tự u thiên địa đại tôn chính là quan thông u, cơ võ quân, khương thiên mệnh, khương tử ngọc, mộ linh lạc. tư chất của bọn hắn vượt xa những người khác đi đến võ đạo thánh vương cảnh sau vẫn có thể kéo dài mạnh lên thời gian đi vào tiên nguyên 130 m năm một năm này khương tử ngọc 128 t u ổ i khương thiện 30 tuổi khương thiên mệnh khương la khương diệp khương thiện khương huyền t r â n bắt đầu xông ra thanh danh đến nhỏ tuổi nhất khương thiện cũng đã đi đến động thiên cảnh năm người hợp lại trợ giúp thiên cảnh công phá một tòa tòa thượng cổ di tích vì thiên cảnh đào móc đến đại lượng hiếm thấy chân bảo cùng với thượng cổ võ đạo bọn hắn cũng thu được vang dội tên tuổi thiên cảnh ngũ long tại thế nhân trong mắt thánh thượng liền là chân long long chi hậu duệ tự nhiên cũng là long bọn hắn mạnh mẽ cũng vì khương gia mang đến cực lớn ảnh hưởng thiên cảnh bên trong khương gia đã trở thành danh phù kỳ thực đệ nhất cường tộc đây là rất bỏ khương trường sinh t ì n h uống dưới vào hạ thời gian khương trường sinh đi vào trong ngự hoa viên nghỉ ngơi các cung nữ lập tức chuẩn bị bên trên rượu ngon món ngon lần này hắn không có để cho tới những người khác mà là một mình hưởng thụ này phần an tĩnh hai năm này chẳng biết tại sao hắn tâm thần không yên luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì hắn một bên uống rượu một bên nhìn về phía thiên ngoại thiên hà x o ắ n ốc là xa xôi như vậy phảng phất vũ trụ phần cuối sáng chói duy mỹ rồi lại lộ ra nguy hiểm không biết thiên hà đỉnh trong ánh sáng mới vừa là huyền hoàng đại thiên địa mà phía dưới xoắn ốc thiên hà thì là rất nhiều võ giới cùng với còn không ra đời võ đạo phàm giới. Dựa theo thường giao lăng nói tới huyền hoàng đại thiên địa vô cùng bao la, so phía dưới hư không còn bao la hơn. Khương Trường Sinh còn không có nếm thử đi huyền hoàng đại thiên địa, hắn sợ chính mình thần du mà đi, dẫn tới khó có thể tưởng tượng cường giả chú ý. Đối với huyền hoàng đại thiên địa, Khương Trường Sinh ôm nhất định huyễn tưởng, chẳng qua là tạm thời không dám tiếp xúc. Khương Trường Sinh nhíu mày. đột nhiên nhìn thấy thiên hà đỉnh cường quang bên trong toát ra từng sợi tia sáng trong đó một luồng ánh sáng đang hướng phía thái hoang võ giới lan tràn tới có biến khương trường sinh suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm cho thường giao lăng triệu kiến nàng từ khi thành làm tín đồ về sau thường giao lăng liền không hề rời đi kinh thành tùy thời sung làm khương trường sinh cùng tử hoàn thần quân liên hệ mối quan hệ rất nhanh thường giao lăng đến đạo tổ vừa vặn gần đây tử hoàn thần quân muốn gặp ngươi nhưng giống như không phải việc lớn, nàng nói chờ có dành lúc sẽ liên lạc lại nàng. Thường Giao l ă n g trước tiên mở miệng nói. Khương Trường Sinh gật đầu. Thường Giao l ă n g lúc này xuất ra Ngọc Thạch, bắt đầu cùng Tử Hoàn Thần Quân liên hệ. Đối với khối Ngọc Thạch này, Khương Trường Sinh một mực rất tò mò. n à y Ngọc Thạch nội uẩn chứa nhân quả, không gian, thời gian, t r ờ quy tắc, đủ loại quy tắc mười phần hài hòa, cũng không phải là người làm chế tạo, mà là tiên thiên tồn tại. Hắn đang nghĩ. muốn không phải nghĩ biện pháp tìm tử hoàn thần quân giao dịch một nhóm dạng này ngọc thạch giao cho khương tử ngọc nhưng hắn tạm thời không có đồ vật có khả năng cùng tử hoàn thần quân giao dịch làm như vậy cũng dễ dàng dẫn tới tử hoàn thần quân kiêng kỵ ngọc thạch sáng lên hiện ra tử hoàn thần quân khuôn mặt vừa thấy được khương trường sinh tử hoàn thần quân liền thở dài một hơi vì tiếp xuống nói chuyện chăn đệm vẻ lo lắng thái hoang võ giới có phiền toái bất quá đã là phiền toái cũng là cơ duyên Tử Hoàn Thần Quân d ầ u dĩ nói, Khương Trường Sinh hỏi, Thỉnh Thần Quân nói thẳng, nếu là Thái Hoang võ giới gặp khó, thiên cảnh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tử Hoàn Thần Quân nói, 3.000 thiên địa chẳng qua là một cái cách gọi, trên thực tế, võ giới xa không chỉ 3.000 số lượng, nhưng mỗi đến một cái giai đoạn, thần võ giới liền sẽ thanh lý những cái kia phát triển đến bình cảnh hoặc là thiên hà cũng không cứ vớt được võ giới. Lần này, thần võ giới hạ lệnh mở ra một trận võ giới chiến đấu. Dùng thiên hà lực lượng đả thông 100 phương võ giới, nhưng võ giới vận chiều cạnh tranh. Ngàn năm sau chỉ có thể còn lại tam phương võ giới, tấn thăng 3.000 thiên địa, dung nhập huyền hoàng đại thiên địa, thái hoang võ giới cũng được tuyển chọn. Dạng này cạnh tranh là thuận tiện thúc đẩy sinh trưởng mạnh hơn võ giới cùng với võ đạo lực lượng, thắng được người liền có thể chuyển đến huyền hoàng đại thiên địa. Đến lúc đó võ giới thiên bích liền sẽ giải trừ, chỉ cần thân thể đủ mạnh, không cần phi thăng liền có thể rời đi võ giới. tiến vào huyền hoàng đại thiên địa nghe được lời nó i này khương trường sinh lập tức người được âm mưu mùi vị giải trừ võ giới thiên bích thường giao lăng kinh ngạc nói thái hoang võ giới cũng không thuộc về phạm vi này a húng hồ thái hoang võ giới vừa đạt được thiên hà chúc phúc dạng này võ giới không nên tiến vào tàn khốc khí vận chiến đấu bên trong khương trường sinh trước đó liền hiểu qua nhân tộc khí vận chi pháp liền là đến t ừ thượng giới sở dĩ chỉ có nhân tộc sẽ đây cũng là thần võ giới ban ân s á c lập các giới nhân tộc độc tôn địa vị. chẳng qua là thái hoang thần quân có ác ý hạn chế vận triều thiên tử tuổi t họ, nó mục đích liền để cho vận triều lâm vào vĩnh viễn luân hồi trong tranh đấu. tử hoàn thần quân thở dài nói, điểm này ta cũng rất hoang mang, nhưng phía trên thái độ rất cường ngạnh, có lẽ cùng thái hoang thần quân chỗ dựa có quan hệ. khương trường sinh hỏi võ giới ở giữa đ đã thông về sau là chỉ có thể thông qua thiên hà lực lượng truyền tống sao? không sai, đây là một trận võ giới chi tranh. tuy là phiền toái nhưng đối với thực lực của ngươi mà nói không thành vấn đề tử hoàn thần quân hồ đáp hai người bốn mắt đối lập ánh mắt đều rất bình tĩnh khương trường sinh gật đầu nói hiểu rõ c h ấ m sẽ sớm ngày cáo chi vạn tộc để bọn hắn cũng chuẩn bị sớm tử hoàn thần quân gật đầu nói đây là một cơ hội một khi võ giới tiến vào huyền hoàng đại thiên địa võ đạo tông môn thế gia vọng tộc là có thể nhảy ra võ giới hạn chế một chút vạn cổ cự đầu thế gia vọng tộc Tông Điền liền là như thế này cuột khởi Khương Trường Sinh lại hỏi thăm một vài vấn đề Từ Hoàn Thần Quân từng cái trả lời đ ợ i Ngọc Thạch chặt đứt liên hệ về sau Thường Giao l ă n g nhịn không được hỏi chẳng lẽ là nàng tại nhầm vào ngài Khương Trường Sinh lắc đầu nói nên không phải nàng có thể là biết được c h ẫ m có thể c h u diệt thiên nguyên cực võ đả thông võ giới cũng không khó uy hiếp được c h ẫ m dĩ nhiên cũng có một cái khả năng nàng hy vọng Thái Hoang võ giới thắng sau đó phi thăng đến Huyền Hoàng Đại Thiên Địa. một khi thái hoang võ giới tiến vào huyền hoàng đại thiên địa, không có thiên bích hạn chế, tử hoàn thần quân liền có thể hào không bị nghẹt trưởng khống võ giới, không trường sinh đang nguy hiểm hơn. nhưng thời gian đầy đủ còn có ngàn năm. dựa theo tử hoàn thần quân nói, chiến đấu quy tắc là dùng nhân tộc khí vận làm chủ, này quy tắc có thể làm cho các giới chủng tộc không thể không tạm thời nghe theo nhân tộc a n bài. trên thực tế, ngoài trừ thái hoang võ giới ngoại, mặt khác võ giới đều đã dùng nhân tộc làm chủ tại trong ngàn năm. các phương võ giới không có thể phi thăng, không thể b ô n g xuống. mặc dù thi triển ra sư việt võ giới lực lượng cũng sẽ không bị thiên địa chi lực khu trục, mà ngàn năm kỳ hạn về sau sẽ có 97 phương võ giới tao ngộ thần võ giới c h u diệt. thần võ giới sẽ dùng thiên chu lực lượng trực tiếp hủy diệt võ giới. mặc dù không rõ ràng thiên chu lực lượng là cái gì, nhưng có thể trực tiếp phá hủy võ giới. lực lượng tuyệt đối không thể coi thường. thường giao lang như có điều suy nghĩ, nói, ngài không muốn phi thăng. ta nếu là tử hoàn thần quân cũng sẽ hoang mang kiêng kỵ trong này nguyên nhân dùng cái này động cơ đem thái hoang võ giới ném vào võ giới chiến đấu bên trong x á c thực có khả năng hai người trò chuyện trong chốc lát thường giao lang rời đi khương trường sinh tiếp tục uống rượu chẳng biết tại sao hắn nghĩ tới khương thiện hắn luôn cảm thấy việc này cùng khương thiện có quan hệ võ giới chiến đấu sẽ chỉ mang đến giết chóc mà khương thiện chính là vạn cổ sát t i n h khương thiện mới đầu thai bao nhiêu năm Thái Hoang võ giới liền t a n g ộ việc này, từ hoàn thần quân tại ở trong đó hành là chẳng qua là đưa đến thuận nước đẩy thuyền tác dụng. Đến mức nàng vì sao không nói với thần võ giới r a Khương Trường Sinh tồn tại cũng dễ lý giải. Thái Hoang thần quân sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng chân tướng, từ hoàn thần quân cũng có phiền toái. Thế r a vọng tộc cùng thần võ giới vốn cũng không có tuyệt đối một lòng. Khương Trường Sinh quyết định đem việc này giao cho Khương Tử Ngọc đi làm, hắn thì tiếp tục tu luyện. hắn căn bản không thèm để ý nhường thái hoang võ giới thắng được bởi vì làm như vậy quá nguy hiểm trừ phi trong ngàn năm hắn có thể đi đến không sợ thần võ giới cảnh giới trước mắt đến xem hắn vô phát tuyệt đối nắm bắt hắn thậm chí không rõ ràng thần võ giới mạnh bao nhiêu ngày đó hắn đem việc này nói cho khương tử ngọc nhường khương tử ngọc chuẩn bị sớm khương tử ngọc nghe xong không có kinh hoàng ngược lại phấn khởi các giới nhân tộc chi tranh không nhất định là sát lục cũng có thể là chiếm đoạt. đây đối với thiên cảnh phát triển mà nói, đúng là cơ duyên. khương tử ngọc nắm chặt hai quả đấm, cố nén xúc động nói ra. tham dự võ giới chiến đấu võ giới đều sẽ không quá mạnh, có lẽ đặc biệt chúng tuyển thái hoang toàn thể thực lực ngược lại là xếp tại hàng đầu, thậm chí số một số hai. chẳng qua là thái hoang tuy mạnh, nhưng nhân tộc yếu. hôm sau trời vừa sáng, khương tử ngọc tổ chức t ạ o chiều thổ lộ việc này, dẫn tới quần thần xôn xao. chương 345 kiếp số khó thoát mở ra phong thần thiên địa chi tranh thiên cảnh triều đình ban bố việc này sau thiên hạ xôn xao tại trải qua thiên địa chi thần đột kích về sau thiên hạ võ giả cũng là không có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá tin tức này truyền đến chủng tộc khác trong tai cái kia chính là chấn động mạnh bọn hắn ý thức được một cái khả năng cái kia chính là trên trời là dùng nhân tộc làm chủ đối với thái hoang cường tộc mà nói bọn hắn đều dùng vì chủng tộc của mình mới là thiên địa nhân vật chính, mặc dù gần đến nhân tộc thế lớn, chỉ khi nào biết được thiên ngoại là dùng nhân tộc làm chủ, cái kia đối niềm tin của bọn họ trùng kích là cực lớn. Việc này tại về sau trong vòng 10 năm lưu truyền rộng rãi, phần lớn chủng tộc không tin, nhận vì nhân tộc muốn mượn cơ hội thống nhất thái hoang, mà thiên cảnh thì bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. 10 năm trôi qua, Khung Trường sinh nhấc mắt nhìn đi, tầm mắt xuyên qua bầu trời. hắn thấy một đầu như thiên hà bao la hùng vĩ tia sáng sắp đến thái hoang theo tia sáng nhìn lại xác thực có không ít võ giới hoặc là tinh thần bị sâu chuỗi điều này cũng làm cho hắn nhìn trộm đến những cái kia ẩn giấu trong bóng đêm võ giới nguyên lai like có không ít võ giới cùng thái hoang một dạng rời xa xoắn ốc thiên hà ẩn núp trong bóng tối bây giờ bị thiên hà lực lượng hình thành tia sáng sâu chuỗi ở trong hư không hình thành tráng lệ chi cảnh chợt nhìn tựa như một cái vòng sáng bao vây xoắn ốc thiên hà chẳng qua là vòng sáng đường kính khó có thể tưởng tượng khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mặt khác võ giới sẽ có hay không có thượng giới lực lượng bung xuống đợi võ giới chiến đấu mở ra võ giới cùng thượng giới ngăn cách siêu việt võ đế tồn tại là có thể làm việc nghĩ lại hắn cảm giác mình quá lo lắng muốn giết hắn chỉ có hai vị có khả năng một là tử hoàn thần quân hai là cửu tuyệt hoàng người sau đã bị hắn chuyển di lực chú ý người trước hà tất quanh co lòng vòng Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Khương Thiện. Khương Thiện khi còn bé liền bị Khương Trường Sinh đánh vào một đạo luân hồi ấn ký, vô luận bao xa, Khương Trường Sinh đều có thể tốc độ cao khóa chặt hắn. Từ khi đi Thái Hoang về sau, Khương Thiện tiềm lực xem như triệt để mở ra. Hắn không có tu hành thiên diễn võ pháp, nhưng cũng có thể trong chiến đấu tốc độ cao mạnh lên. Vạn cổ sát tinh dùng giết mạnh lên, mặc dù dính máu tươi, cũng may Khương Thiện cũng không có mất lý trí. vẫn như cũ duy trì vốn có tính cách. Theo thường giao lăng nói tới truyền thuyết đến xem vạn cổ sát t i n h cũng không có mất lý trí nói chuyện. Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt bắt đầu cân nhắc một chuyện khác. chờ võ giới mở ra muốn hay không sớm kiến lập thiên đình nhường Khương Tử Ngọc triệt để trưởng khống thiên cảnh mà hắn lại có thể nhường thiên đình tại võ giới chiến đấu bên trong trưởng thành, song đường phát triển thiên đình càng mạnh Khương Trường Sinh khí vận giá trị liền càng mạnh. đồng thời theo tiên thần nhóm trở thành chúng sinh kính ngưỡng tồn tại thân là vạn tiên chi tổ hắn tự nhiên cũng có thể bắt tù binh càng nhiều hương hỏa giá trị thiên cảnh địa đã không đáng chú ý hắn muốn đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác võ giới thiên cảnh chẳng qua là hắn lưu cho hậu nhân cơ nghiệp về sau hắn trọng tâm thế tất đem rơi vào thiên đình lên khương trường sinh trong lòng có quyết đoán một năm này là tiên nguyên 140 năm khương tử ngọc sẵn sàng ra trận nặng võ tăng cường quân bị liên đợi đến võ giới chiến đấu mở ra cuồn cuồn tinh hà phía trên một t ò a phù đảo lẳng lặng nổi lơ lửng tử hoàn thần quân đứng tại bên vách núi nhìn xuống phía dưới cuồn c u ộ n tinh hải từ dạng này nhìn lại một đầu quang hồng đem tối t ă m hư không một phần thành hai cực kỳ bắt mắt s a u chuỗi một trăm phương võ giới thiên hà lược lượng nữ tử váy trắng váy xanh nữ tử đứng ở sau lưng nàng đồng dạng đang nhìn tử hoàn thần quân buồn bã nói diệt tộc người vạn cổ sát tinh còn có không biết nội tình đạo tổ trận này võ giới chiến đấu sợ là không có đơn giản như vậy nữ tử vái trắng tò mò hỏi ý của ngài là đem thái hoang võ giới đặt vào chiến đấu bên trong thần bí tồn tại cũng không phải là cửu tuyệt hoàng còn có mặt khác tồn tại tử hoàn thần quân nói không sai diệp tộc trốn vào thái hoang võ giới tin tức liền ta đều có thể tra được tự nhiên đừng nói những cái kia tồn tại chỉ là bọn hắn không dám bỏ qua thần võ giới xâm lấn võ giới mặt khác Vạn cổ sát tinh buông xuống sự tình đến nay không có điều tra rõ ràng. Thái hoàng thần quân có lẽ biết được. Đáng tiếc hắn đã chết. Ta mặc dù kiên kỵ đạo tổ, nhưng lại không thể không đồng tình hắn. Hắn thật sự là kiếp nạn không ngừng, cũng không biết lần này là kiếp số khó thoát, vẫn là biến nguy thành an. Nó đến chỗ này, tử hoàn thần quân thở dài một hơi. Trước đó cùng khương trường sinh nói chuyện với nhau, cũng không phải là nàng tại gia vẻ bất đắc dĩ, nàng sắc thực bất đắc dĩ. thậm chí có chút hối hận đáp ứng thái hoang thần quân liên quan đến không biết tranh đấu vòng xoáy bên trong nàng sợ tự thân khó giữ được váy tím nữ tử nói thần quân chúng ta người đã hạ giới phía dưới có bất kỳ gió thổi c ỏ l a y chúng ta tất nhiên có thể biết được tử hoàn thần quân gật đầu nàng quay đầu nhìn về phía phương xa tại thiên hà một bên khác đồng dạng có một tòa phù đảo đứng ở sáng chói tinh hà phía trên thiên nguyên 141 n năm thiên hà lực lượng xuyên qua thái hoang võ giới dẫn tới thiên tượng kịch biến nhưng đại địa cũng không có dẫn phát thiên tai võ giới chiến đấu chính thức bắt đầu tháng 7 khương trường sinh triệu kiến khương tử ngọc nói ra nhường ngôi cùng phong thần sự tình phần danh sách này chính là trên triều đình phong thần người ngươi sớm chuẩn bị để cho người ta tiếp nhận vị trí của bọn hắn khương trường sinh đưa ra một cái q u y ể n trục khương tử ngọc vội vàng mở ra chỉ là trước mặt một chút tên liền khiến cho hắn mí mắt kinh hoàng hắn càng xem trong lòng càng lạnh võ giới chiến đấu tiến đến, hắn còn muốn đại triển quần cước, nhưng khương trường sinh này một phong thần, hắn rất nhiều kế hoạch liền bị xáo trộn. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật đến một ngày này, hắn vẫn là rất khó chịu. Hắn hiện tại đã đứng ở thiên tử trên lập trường. p h ụ hoàng ngày này một phong thần, thiên cảnh triều đình liền sắp biến thiên a. khương tử ngọc vẻ mặt đau khổ nói, khương trường sinh khẽ nói, chẳng lẽ ngươi liền không thể tự kiềm chế đề bạt, vun trồng, đừng quên. c h ấ m mang đi bọn hắn về sau chờ ngươi phi thăng, ngươi vẫn có thể thống lĩnh bọn hắn. này thiên đế vị trí sớm muộn là ngươi. chờ thiên đình trật tự ổn định hắn không sớm thì muộn thoái vị cho khương tử ngọc, hắn thì làm cao cao tại thượng đạo tổ vạn tiên chi tổ, chuyên tâm tu luyện. liền giống như trước một dạng khương tử ngọc làm thiên tử, hắn làm chỗ dựa. bất quá tại thiên đình quan hệ như vậy chính là vĩnh hằng. nghe vậy khương tử ngọc tâm tình tốt chuyển chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. hai cha con thương thảo về sau quyết định tại 10 năm về sau tân xuân ngày mở ra phong thần đồng thời khương tử ngọc đăng cơ phong thần thái tử mô phỏng chỉ công chiếu thiên hạ tuyên bố này lớn nhất sự tình dẫn tới thiên hạ dung mạnh ngoài trừ khương trường sinh tín đồ tuyệt đại đa số người đều dùng vì đạo tổ tại bánh vẽ không phải thật sự nhưng không nghĩ tới một ngày này thật tới đạo tổ phi thăng phần đất phong hầu 365 vị chính thần cùng với 10 vạn thiên binh thiên tướng từ triều đình quan lại cho tới bình dân bách tính, phàm là có công đức người đều có khả năng, cái này khiến thiên cảnh người xúc động, việc này cũng hướng chủng tộc khác truyền đi. Tại phía xa thanh thạch bộ lạc lâm hạo thiên vội vàng tìm tới khương tiền, khương tiền nhanh đi về, tiền bối muốn phong thần, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Lâm hạo thiên kích động nói, hận không thể lập tức đem khương tiền lôi đi. Từ khi dẫn đầu thanh thạch bộ lạc võ giả đi một chuyến thiên cảnh, thanh thạch bộ lạc lớn chịu trùng kích. những năm này một mực thảo luận muốn hay không đầu nhập vào thiên cảnh khương tiền đang ở trong núi rừng luyện công nghe được lâm hạo thiên hắn mặt lộ vẻ vẻ chần c h ờ lâm hạo thiên chừng mắt khí cấp bại phôi nói ngươi còn do dự cái gì ngươi bồi nữ nhân của ngươi còn chưa đủ lâu khương tiền đừng quên nguyên lai like ngươi là ai ngươi tập võ chính là vì trầm mê gia đình chi n h c nếu là như vậy chúng ta tội gì đi vào thái hoang chỗ sâu khương tiền sắc mặt đại biến Ngươi ta tranh lệch càng lúc càng lớn, ngươi còn muốn bị thiên cảnh ngũ long siêu việt sao? Đừng nói khương thiên mệnh, liền nhỏ nhất khương thiện đều đã triển lộ thiên tư. Ngươi muốn hoang p h ế thiên tư của ngươi? Ngươi xứng đáng ngươi phụ hoàng, xứng đáng tiền bối vun trồng sao? Lâm Hạo Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu không phải vì khương tiền, hắn sớm liền rời đi thanh thạch bộ lạc. Hắn một mực chờ đợi khương tiền bung xuống ngày đó. Khương tiền ánh mắt biến. Lâm Hạo Thiên lời như là một thanh lưỡi lê đâm xuyên qua hắn trái tim. Vừa nghĩ tới gia gia, hắn trong lòng hổ thẹn. Đúng vậy a, hắn xứng đáng bất luận cái gì người có thể xứng đáng gia gia sao? Hắn cắn răng nói, tốt. Bất quá ta muốn dẫn lấy bọn hắn hồi trở lại thiên cảnh. Ha ha, vậy dĩ nhiên có khả năng. Nhanh lên chuẩn bị, thời gian 10 năm quá ngắn, đừng không đuổi kịp. Lâm Hạo Thiên vỗ vỗ khương tiền bà vai, đi theo tan biến tại tại chỗ. Khương Tiền ngẩng đầu, ánh nắng theo lá cây khe hở hạ xuống, chiếu ở trên người hắn, khiến cho hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Bao nhiêu năm không có trở về, đại cảnh vậy mà đã bắt đầu phong thần. Tử Tiêu cung bên trong, Bạch Kỳ tại k h u n g trường sinh trước mặt vẫy đuôi, hung hăng năn nỉ. Kim ô, Bạch Long cũng tới, đều tội nghiệp nhìn hắn. Thái Oa cũng là bình tĩnh, bên cạnh Thái Hi thì hết sức thấp thỏm. Chúng nó đều nghĩ phong thần, chủ nhân. ngài mang ta lên thôi, ngài mong muốn ta như thế nào liền như thế nào, ta có thể là ngài trung thành nhất chó săn a. Bạch kỳ liếm lát khương trường sinh tay áo nói ra, ngượng ngập mị đến cực điểm. Khương trường sinh đột nhiên có chút hưởng thụ nó ác tâm biểu hiện, dù sao rất nhiều năm chưa từng cảm thụ. Hắn mở miệng nói: các ngươi làm bạn chấm nhiều năm như vậy, chấm đương nhiên sẽ không quên, cái gọi là một người đ ắ c đạo gà chó lên trời, chấm có thể để các ngươi thăng thiên, có thể thần vị cần biểu hiện. như là có lỗi với chính thần chức trách, cẩn thận thần vị khó giữ được. Lời vừa nói ra, bạch kỳ, bạch long đám người d ồ n d ậ p bái tạ khương trường sinh. Khương trường sinh cũng là người, người đều là tự tư, chẳng qua là trình độ khác biệt. Chớ nhìn hắn luôn là khi dễ bạch kỳ, kỳ thật đã sớm coi bạch kỳ là thành người một nhà, đối người một nhà. Hắn cho tới bây giờ đều là thiên ái. Hắn đột nhiên nghĩ đến tây du ký bên trong những cái kia lão thần tiên, bên người đều có vật cưỡi, sủng vật. nếu như bạch kỳ, bạch long trở thành cử thế vô địch tồn tại, mà thân là kỳ chủ khương trường sinh tại thương sinh trong mắt lại sẽ là như thế nào trí cao hình ảnh hắn rất chờ mong một phiên náo nhiệt về sau thái oa thái hy mang theo kim ô bạch long rời đi lưu lại bạch kỳ bạch kỳ kích động đến sắp ngất đi tử tiêu cung cửa lớn vừa đóng lại nó liền biến ảo thành cô gái xinh đẹp sau đó bắt đầu chớ có càn ữ ỡ nhưng ngươi lưu lại là muốn dạy bảo ngươi mặc dù ban cho ngươi tiên thần mệnh cách nhưng của ngươi phát triển thật sự là quá chậm. mặt khác về sau thành thần không được lại như vậy tư thái phóng túng. Khương Trường Sinh nghiêm túc nói, dọa đến Bạch Kỳ khẽ run rẩy. Bạch Kỳ liền vội vàng gật đầu nói, Nô gia cũng chính là tại trước mặt ngài dạng này, ở trước mặt người ngoài Nô gia có thể là rất cao lạnh. Nó không có nói sai. Kinh Thành nhiều ít quyền quý nghĩ định vợ nó, nó nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trừ phi đối phương tặng lễ quá nặng. sau đó khương trường sinh bắt đầu hướng nó giảng giải thần chức trách bạch kỳ thành thành thật thật nghe nhưng trong lòng thì tại muốn như thế nào thông đồng khương trường sinh khương trường sinh cũng đang suy nghĩ nhường bạch kỳ đảm nhiệm cái gì thần vị ôn thần tên này cũng là hết sức phù hợp chương 346, tứ thánh đại nguyên soái tam thập lục thiên cương đại tướng quân bởi vì bạch kỳ mặt dày mày d ạ n cuối cùng khương trường sinh vẫn là đồng ý để nó lưu tại tử tiêu cung bên trong ngược lại không cần mấy năm đều phải phi thăng mười năm kỳ hạn nhường thiên hạ cường giả có cảm giác cấp bách như thế nào thu hoạch được công đức trở thành thiên hạ hôm nay đáng giá nhất nghiên cứu thảo luận chủ đề trong lúc nhất thời thiên hạ các châu xuất hiện rất nhiều hiệp nghĩa chi sĩ triều đình quan lại cũng bắt đầu chú trọng dân sinh nhiều thi khẳng khái kế sách thiên cảnh dẫn tới trước nay chưa có mười năm đây là bách tính hạnh phúc nhất mười năm thiên hạ võ giả đều nghĩ l i ề u một phen mặc dù làm không được chính thần trở thành thiên binh cũng tốt bách tính cũng là bình tĩnh chủ yếu là xem náo nhiệt tin tức truyền đến Thái Hoang về sau những cái kia cùng thiên cảnh g i a o hảo chủng tộc dồn dập đến muốn thấy một lần phi thăng chi rầm rộ chủng tộc khác thì đang mong đợi bọn hắn dùng vì đạo tổ cái gọi là phi thăng là rời đi này mảnh võ giới vô tận Hải Dương Đại n g m Thiên Lâm Hồng Trần ngồi tại trên đại sảnh nghe bọn thuộc hạ hồi báo cao mày đạo tổ phong thần d ự tình đã tại Đại n g m Thiên truyền ra dẫn tới triều đình cùng dân gian đều đang nghị luận thậm chí sinh ra oán niệm vì sao thiên cảnh thiên tử có thể phong thần đại nhiễm thiên lại không được không chỉ là đại nhiễm thiên mặt khác vận chiều cũng có tương tự ngôn luận đang khuếch tán cơ hồ đều là hương hỏa tín đồ tại phàn nàn người là phức tạp đồ vật mặc dù cùng là hương hỏa tín đồ cũng không nhất định hoàn toàn một lòng nhất là xuất hiện phong thần dạng này đại cơ duyên lúc sự oán trách của bọn họ khiến cho sự tình khuếch tán thù nhất khó chính là các phương vận chiều lại là đạo tổ thiên cảnh làm sao thỉnh thoảng nháo ra chuyện tới một tên lão tướng mắng người ở chỗ này là lâm hồng trần cố ý chọn lựa qua tránh cho xuất hiện đạo tổ tín đồ cuồng nhiệt bất quá lâm hồng trần cũng không dám hoàn toàn khẳng định nhưng có một chút có thể xác định những người này sẽ không ở ở bề ngoài cổ vũ đạo tổ phong thần thật sự là khoa trương thế gian nào có thần đạo tổ là muốn lường gạt bách tính thôi nói không rõ ràng trước đó còn đ ồ n đãi đạo tổ c h u sát thiên địa chi thần chúng ta đại nhiễm thiên khoảng cách thái h o a n g quá xa đây cũng không phải là chuyện tốt thái h o a n g đến t ụ t cùng ở đâu thật sự là quá khó tìm ta nghĩ đến năm đó đạo tổ vận chuyển long mạch đại lục truyền thuyết chẳng lẽ là thật nếu là không tìm được thái h o a n g về sau còn sẽ xuất hiện ngay lập tức tình huống chỉ có đến thái h o a n g mới có thể đánh tan đạo tổ những cái kia hư giả truyền ngôn nghe lời của mọi người lâm hồng trần gật đầu lâm hồng trần thở dài nói Ta biết được Thái Hoang ở phương hướng nào, chẳng qua là khoảng cách quá xa. Mặc dù phát hiện, như thế nào thành lập căn cứ địa, chuyển di Đại n g m Thiên đều là phiền toái. Dù sao ven đường cách rất nhiều vận chiều, Đại n g m Thiên truyền tống trận còn không có đi đến loại kia khoảng cách. Mọi người yên lặng. Như không Thiên Cảnh, Đại n g m Thiên hoàn toàn trước tiên có thể chiếm đoạt thiên hạ các chiều, nhưng Thiên Cảnh tồn đang làm cho Đại n g m Thiên không thể không mong muốn sớm ngày ngăn cản Thái Hoang. Bây giờ Đại n g m Thiên lâm vào ngõ cụt. một tên khoác lên áo giáp nam tử mở miệng nói vì thế nào không tìm thiên cảnh thiên cảnh bây giờ phát triển cũng đã siêu việt đại nghiễm thiên có lẽ đi tới thiên cảnh có thể giao dịch đến cự ly xa truyền tống trận thậm chí có khả năng tham khảo thiên cảnh là như thế nào tại thái hoang r ừ n g chân lời nói này đưa tới những người khác đồng ý liền lâm hồng trần cũng cảm thấy có thể được tại đại nghiễm thiên thiên cảnh phương hướng cũng không phải bí mật hàng năm đều có một nhóm người hướng phía phía bắc tiến đến nghe nói chỉ cần một mực hướng bắc liền có thể tìm tới thiên cảnh. Lâm Hồng Trần lập tức đánh nhịp, bắt đầu tổ chức nhân thủ, chạy tới thiên cảnh. Mười năm kỳ hạn đối với thiên cảnh người mà nói vô cùng dày vò, nhất là những cái kia mong muốn phong thần người càng là giành giật từng giây. Khương Tử Ngọc không có lập tức thay đổi đại thần trong triều, nhưng cũng cho những đại thần kia an bài đồ đệ, bắt chước học tập. Điều này cũng làm cho một chút người thông minh có suy đoán, bất quá như thế nào đi nữa suy đoán. những đại thần này số lượng không đủ chiếm hết thần vị tiên nguyên 151 năm m à một năm này cũng đem đổi niên hiệu cho nên không đưa vào trong sử sách tân xuân chi ngày tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sải qua kinh thành đường đi quân thần tụ tập tại trước cửa hoàng cung quỳ lại chờ đợi chiến cứ phương viên bài dặm bên trong đường đi có thể sớm quỳ lại ở đây đều là thiên cảnh đại thần bắc tính võ giả tất cả đều sớm rời giường hoặc tại phía trước cửa sổ hoặc ở trong viện hoặc tại trên mái hiên tất cả đều nhìn phương xa nguy nga hoàng cung phong thần ngày đến bên ngoài kinh thành rất nhiều lớn như dãy núi cự nhạc dị tộc sinh linh cũng đang ngẩng đầu mà đối đãi võ phong phía trên mười mấy vạn đệ tử đứng tại khắp núi khắp đồng nhìn ra xa hoàng cung cùng lúc đó thần du đại thiên địa bên trong bầu trời phản chiếu lấy thiên cảnh kinh thành tình cảnh vô số không tại thiên cảnh các tín đồ đang tại quan sát mắt thấy trận này thịnh thế phong thần cũng không biết phong thần là như thế nào rầm rộ. chờ đạo tổ hiện thân đi. tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng, ta có dự cảm tiếp xuống tình cảnh ta sẽ chờ cả đời đều khó mà quên được. bỏ lỡ lần này phong thần, còn có lần nữa sao? tất nhiên sẽ có. làm sao có thể lần thứ nhất liền phong xong hết t h y thần? các tín đồ tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ thần du đại thiên địa vô cùng ồn ào. trong kinh thành thường giao lăng đế xương cũng đã đi ra phòng ốc. t r ô n g mong mà đối đãi. Khương Tiền cùng hắn thê tử đứng ở trong sân, con gái của hắn, con cháu đứng ở xung quanh hưng phấn nghị luận. Trở lại thiên cảnh về sau, bọn hắn mới ý thức tới cha mình. Thân phận của gia gia mạnh bao nhiêu? Trước kia tại thanh thạch bộ lạc, bọn hắn còn tưởng rằng Khương Tiền trèo cao mẹ của bọn hắn. Nãi nãi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vào lúc giữa trưa sắp đến, một đạo tiếng chuông vang vọng kinh thành, quanh quẩn tại Ti Châu bên trong, hướng phía toàn bộ thiên cảnh đại địa truyền đi. Phàm làng nghe thấy người đều là mừng rỡ. Đến rồi, đăng cơ đại điển mở ra, trong hoàng cung vang lên bài tôn thanh âm mười phần to. Hoàng cung các phiến đại môn mở ra, q u ầ n thần đứng dậy đi vào cung nội, d à n h trước cơ lại phong thần. Người mặc long bào khương tử ngọc đã đứng tại nhân hoàng bia trước, hắn mặt không biểu tình, trong lòng thì s ụ c sôi vô song. Đứng tại bên cạnh hắn là thái tử phi Dương gia chi nữ, đời tiếp theo hoàng hậu. Mộ Linh Lạc thì đứng ở phương xa, một bộ áo trắng, lặng lặng nhìn, đợi quân thần đến. Bạch Tôn bắt đầu chấp hành nhường ngôi lễ tiết. Thiên cảnh đế quan đã đặt ở nhân hoàng bia trước, đợi Khương Tử Ngọc thát hương. Tính ngày sau, Khương Trường Sinh lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn, đem đế quan cầm lấy, tự thân vì hắn mang theo. Khương Trường Sinh ăn mặc Lưu Kim Âm Dương Cầu Đạo b ạ o đã không phải đế hoàng chi hình ảnh. Lần này đăng cơ đại điển cùng dĩ vãng không có quá lớn khác nhau. Khương Trường Sinh nhìn trầm trầm Khương Tử Ngọc nói: Thiên cảnh giao cho ngươi. c h ẫ m đã lần thứ hai nhường ngươi đến Giang Sơn Cơ nghiệp. Khương Tử Ngọc sững sốt, còn tưởng rằng Khương Trường Sinh nói chính là hắn trước đó giáng quốc. Đến tận đây, Tiên Nguyên Chi Niên kết thúc, đổi niên h hiệu vì. Khương Trường Sinh mở miệng nói, nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc nhận cổ vũ, lúc này quát: Định Thiên, Định Thiên Nguyên Niên, o a n h sụp sôi khí vận tràn vào khương tử ngọc trong cơ thể hắn thân thể chấn động khương trường sinh đi theo bay lên mà lên bay tới trên biển mây ngồi x ế t bằng chấm sáng lập thiên cảnh 150 t á i nay nhường ngôi đế vị sáng tạo lập thiên đình mang theo nhất thế đại công đức người phi thăng đứng hàng tiên ban phong thần bắt đầu khương trường sinh thanh âm vang vọng kinh thành quanh quẩn không dứt cũng làm cho tất cả mọi người kích động lên chờ 10 năm cuối cùng đợi đến một ngày này tuyệt đại đa số người đều muốn nhìn xem phong thần có phải thật vậy hay không khương trường sinh đưa tay đem phong thần bảng tế ra phong thần bảng xuất phát ra kim quang cấp tốc biến lớn hình thành một cái to lớn q u y ể n trục đang nằm bầu trời dài đến vạn trượng lóng lánh v ệ t sáng màu vàng so hạo nhật còn chói mắt hơn một màn này thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn c h â n chối đây là cái gì liền khương tử ngọc bạch tôn trần lễ mộ linh lạc bọn người bị hù d ạ a bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy phong thần bảng. đây là phong thần bảng tên và phong thần bảng người đều có thể thành thần. khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa, trang nghiêm uy nghiêm, thần du đại thiên địa bên trong vô số tín đồ được phong thần bảng kinh dưỡng đến nhớ thật kỹ hạ hắn bộ dáng, quan thông u, đế xương, cơ võ quân, từ thiên cơ, phong làm thiên đ ỉ n h tứ thánh đại nguyên soái. tiếng nói vừa ra, phong thần bảng bên trong xuất phát ra bốn đạo kim quang. chiếu trong kinh thành đem bốn người này chiếu dọi ở đế xương chừng to mắt một cổ lực lượng cường đại làm hắn vô pháp động đậy đồng thời hắn có thể cảm giác được tự thân khí vận tại thuế biến thậm chí tại thu hoạch một cỗ cường đại lực lượng t i ê n thần lực lượng còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều hắn bay lên mà lên bị kim quang kéo vào phong thần bảng bên trong quan thông u cơ võ quân từ thiên cơ đi theo bay lên tại vô số người nhìn soi m ó i phi thăng chui vào cuộn cuộn phong thần bảng bên trong ngay sau đó phong thần bảng bên trong hiện ra bốn người tên vô luận là thiên cảnh bách tính vẫn là dị tộc sinh linh tất cả đều bị rung động đến thiên địa yên tĩnh còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại đế sương bốn người xuất hiện tại phong thần bảng về sau trên thân hiện ra c u ồ n cuộn hào quang đi theo ngưng tụ thành hình dạng của bọn hắn thân hình to lớn có tới ngàn trượng vĩ ngạn vô song nhìn xuống nhân gian tứ thánh đại nguyên soái phía trên thì là đạo tổ khương trường sinh trần lễ dương triệt bạch tôn phong làm ngự tiên tam thiên quân khương trường sinh thanh âm hạ xuống lại là ba đạo kim quang theo phong thần bảng bên trong rơi xuống bao lại trần lễ ba người đem bọn hắn hút vào phong thần bảng bên trong đi theo xuất hiện tại quan thông u bốn người bên cạnh ngồi ngang hàng đồng dạng ngưng tụ ra ngàn t r ư ợ n g tượng thần bảy người đứng ngạo nghễ thương khung tượng thần cao nữa là sao mà hùng vĩ Kinh thành chấn động, bách tính võ giả đều điên cuồng, vô số người dồn dập quỳ xuống, hướng thiên cầu nguyện. Thường Giao Lang thấy sững sờ, nàng đã đoán được Khương Trường Sinh là thần tiên, không nghĩ tới phong thần càng như thế hùng vĩ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được quan thông u, trần lễ đám người khí tức đã thối biến. Thật sự là phong thần. Kinh thành phía đông một trong phủ đệ, một đám người trong sân ngưỡng vọng bầu trời, từng cái trợn mắt hốc mồm. bọn hắn đều là tử hoàn thần quân phái xuống tới dám thị đạo tổ người trước đó bọn hắn xem thường hôm nay gặp mặt phong thần bọn hắn nhận biết nát đạo tổ sẽ không phải thật sự là vạn tiên chi tổ a ngược lại bọn hắn không thể nào hiểu được phong thần bảng tồn tại huyền hoàng đại thiên địa là giống như này lớn thần binh nhưng sao có thể phong thần thông qua phong thần bảng về sau những cái kia phong thần người đều khí tức thuế biến thần thánh nguy nghiêm dù cho là bọn hắn này chút thượng giới người cũng muốn quỳ bái. Khương Trường Sinh đã sớm phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn, đem nét mặt của bọn hắn nhìn ở trong mắt, hắn thở ở, tiếp tục phong thần. Diệp Tâm đ ị c h Kiếm Thần, Đạo Thần, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên, Bình An, Khương Thiên Mệnh, Khương La, Khương Diệp, Khương Thiện, Dương Nguyên Hồng, Dương Nguyên Liệt, Dương Nguyên Hùng, Khương Tuyệt, Dương Chu, Chu Tuyệt Thế, Hoàng Xuyên, Lăng Tiêu, Hứa Mãng, Khương Huyền Trân. phong làm tam thập lục thiên cương đại tướng quân, từng cái danh tự bị đạo tổ thổ lộ mà ra, từng đạo kim quang theo phong thần bảng xa suốt xuống. Tên thật vì khương tiệt bắc cương vương không nghĩ tới chính mình cũng có thể phong thần, luôn luôn kiên cường hắn l ã trả rơi lệ trong lòng tràn ngập áy náy. Nguyên lai tổ tông một mực tại nhìn xem hắn. Chương 347 thọ cùng trời đất tiên thần c h ú a t ể thời đại 36 vị thiên cương đại tướng quân tại kim quang chiếu giỏi đến bay lên mà lên. chui vào phong thần bảng bên trong khiến cho phong thần bảng lại thêm 36 cái tên bọn hắn đi theo theo phong thần bảng đằng sau bay ra rơi vào tứ thánh đại nguyên x o á i ba đại thiên quân phía dưới đứng thành một hàng khí thế khoáng đạn đồng dạng ngưng tụ ra tượng thần chỉ là không bằng phía trên thần tiên vĩ ngạn nhưng dù cho như thế hình ảnh cũng cực kỳ hùng vĩ đầy trời c ự thần rung động lòng người võ đạo thế giới truyền thừa đến nay vạn tộc san sát bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ huyễn tưởng tiên thần đem những cái kia không gì làm không được tồn tại huyễn tưởng thành tiên thần cũng hoặc là cường giả thời thượng cổ sự tích bị hậu nhân gia công diễn biến thành tiên thần phàm là có linh trí người đều sẽ đi huyễn tưởng tiên thần cái gọi là tiên thần chỉ là một loại tưởng tượng giờ này ngày này đạo tổ nhường tưởng tượng trở thành sự thật nhìn trên trời tưởng tôn vĩ ngạn tiên thần hết t h ả y mắt thấy người đều là nỗi lòng phun trào sốc động sục sôi máu nóng sôi trào, kinh thành bên ngoài dị tộc sinh linh cũng theo đó quỳ lại ngưỡng vọng thần linh, thần du đại thiên địa bên trong vô số tín đồ càng là cuồng nhiệt đến cực điểm, phong thần vừa ra chúng sinh điên cuồng, thanh nhi, chu thiên trí, giả diệp, tề duyên phong làm tứ đại thiên sư, đạo tổ thanh âm vang lên lần nữa, lại là bốn người bay lên mà lên, long khởi quan võ phong bên trên nhất lên chấn thiên gieo hò, đạo tổ không có quên long khởi quan. tứ đại thiên sư về sau chính là thượng tứ bộ tiên thần lôi bộ hỏa bộ ôn bộ đấu bộ bốn bộ lựa chọn bốn vị chấp trưởng thiên địa trật tự từ người từng người bị tuyển người bay lên mà lên bách tính phát hiện ngoại trừ khương gia dòng họ bên ngoài càng nhiều người cũng không phải người nhà họ khương nói rõ đạo tổ công đạo mà đạo tổ lựa chọn dòng họ xác thực đều là uy chấn thiên hạ hạ người đối giang sơn xã t á c có đại công trẻ tuổi nhất khương thiện vì thiên cảnh t á n h hạ không ít thượng cổ di địa Thu hoạch rất nhiều võ đạo cùng chân bảo. Sau đó là hạ tứ bộ tiên thần, phân biệt là quần tinh nhóm túc, tam sơn ngũ nhạc, vải mư hương mây, thiện ác chi thần. Mỗi một bộ tiên thần rất nhiều. Bạch kỳ, kim ô, thái oa, thái hy, bạch long trở đứng hàng trong đó. Khương Trường Sinh đối với mình cố nhân vẫn là hết sức chiếu cố. Dù sao qua nhiều năm như thế, bạn tốt của hắn cũng không nhiều. Trước kia đều là bạn tốt làm hắn vui lòng, bây giờ cũng tính phản hồi. nhưng này một bộ phận người không coi là nhiều. mặt khác tiên thần vị trí phần lớn là theo tín đồ bên trong chọn lựa, chỉ có số ít vài vị chính là dân gian tiếng hô cực cao, có đại công đức nên phong thần trên trời tiên thần càng ngày càng nhiều, nhất là làm tá bộ tiên thần hiện thân về sau có thể nói là chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. theo bọn hắn bài vị cùng tượng thần độ cao cũng có thể thấy được địa vị cùng đẳng cấp. địa sát thiên tướng, tinh tú, tinh quân, tinh quan các loại tiên thần càng ngày càng nhiều. không có bị chọn chúng người thì càng ngày càng lo lắng nhất là những cảnh giới kia cao hoặc là ngồi ở vị trí cao người vẫn cảm thấy chính mình có hy vọng khương trường sinh cũng không định đem 365 vị chính thần toàn bộ phát xong lưu lại mấy chục cái vị trí để ngày sau tuyển lựa hiện tại bắt đầu phong thiên binh thiên binh vị trí vì 10 vạn vị khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa 10 vạn thiên binh nhường toàn thành phấn chấn không ít đánh mất hy vọng người lần nữa giấy lên hy vọng dù cho là thiên binh cũng xem như tiên a lý p h i ê m trần thắng đường nghiễm bồ chu cát lưu ba nhận kiệt chu nghi dịch lỗ khôn giang hành khổ khương châu hàn long từng cái danh tự liên tục bị đạo tổ phun ra từng đạo kim quang chiếu xuống chuẩn xác không sai chiếu d ọ i làm bị tuyển người thậm chí còn có thiên binh ở ngoài thành những cái kia được tuyển chọn thiên binh đều là cảm động đến cực điểm bọn hắn không nghĩ tới đạo tổ vậy mà biết được tên của bọn hắn bác tính võ giả dị tộc sinh linh đều tại tò mò chẳng lẽ đạo tổ thật có thể ghi lại mười vạn tên từng người từng người thiên binh bị hút vào phong thần bảng đi theo rơi vào tiên thần phía dưới chiến cứ bầu trời không gian vì đầy trời tiên thần chi tráng cảnh tăng thêm bản khối thần du đại thiên địa bên trong sinh linh thầm hận bọn hắn liền nên sớm một chút đi tới đạo tổ không thể nói trước có thể trở thành thiên binh vị kia trình đ có thể trở thành thiên binh vị kia trình đạt ta biết bất quá là nhất động thiên cũng có thể trở thành thiên binh đáng h ậ n a ta tại đại nhiễm g thiên khoảng cách thiên cảnh quá xa trước đó liền không nên lưỡng lự hẳn là còn có lần thứ hai phong thần này phong thần thật là hùng vĩ ta đã ghi lại những chính thần đó tên về sau đều là chúng ta cần định b ợ tồn tại chớ có nhột trí chúng ta đã đạp vào tu tiên thời cơ đã thắng qua chúng sinh nhiều ít sinh linh còn đang chất vấn đúng đấy về sau người khác không tin cũng đừng khuyên các tín đồ một bên ngưỡng nhìn trên trời phong thần cảnh tượng một bên thảo luận trong kinh thành tử hoàn thần quân thủ hạ nhóm đều đang x o á n x u ý t muốn hay không lúc này liên hệ tử hoàn thần quân có thể đạo tổ chính là tiên thần bọn hắn nếu là liên hệ tử hoàn thần quân có thể hay không bị phát giác mặt khác bọn hắn đã thấy thường giao lăng phong thần này nhường trong lòng bọn họ hiện nổi sóng bọn hắn có thể hay không cũng thành thần mặc dù đều thuộc về thường tộc nhưng bọn hắn tư chất bình thường này lần thành công nhiều nhất đạt được tử hoàn thần quân khen thưởng có thể lớn hơn nữa khen thưởng có thể so đến được thành tiên nếu là không có thường giao l ă n g phong thần bọn hắn vô luận nhiều rung động lập trường đều không sẽ dao động nhưng hết lần này tới lần khác thường giao l ă n g được phong thần cầm đầu nam tử trung niên hít sâu một hơi nói có muốn không thường lễ đạo tổ thanh âm vang lên nam tử trung niên sững s ố t đây là tên i thật của hắn hắn hạ giới tới thời điểm dùng chính là giả danh những người khác cũng động dung bọn hắn hoảng sợ thấy một vệt kim quang phóng tới bao lại nam tử trung niên đưa hắn nhiếp hướng trời cao cũng không lâu lắm đạo tổ lại niệm đến một cái thường tính danh chữ trong bọn họ có một người bị kim quang thu đi những người còn lại triệt để chấn kinh rồn d ậ p quỳ lại điều này nói rõ cái gì đạo tổ là không gì không biết thần liền thường giao lăng đều không biết tên thật của bọn họ hạ giới sau bọn hắn càng là không có nói qua một lần tên thật đạo tổ sao có thể biết được bọn hắn không thể nào hiểu được chỉ có thể chuyển hóa làm sùng bái cùng kính sợ như đạo tổ chẳng qua là nhận ra tên thật của bọn họ bọn hắn chỉ có hoảng sợ nhưng trong bọn họ đã có người trở thành thiên binh bọn hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới tự thân bọn hắn có thể hay không cũng có thể trở thành thiên binh giờ khắc này bọn hắn tất cả đều t ự bỏ từ hoàn thần quân trong lòng cầu nguyện chọn chúng chính mình mười vạn tên niệm rất lâu trên trời thiên binh càng ngày càng nhiều từng cái ngưng tụ ra tượng thần chỉ vài t r ư ợ n g cao nhưng vẫn như cũ uy nghiêm khí phái cuối cùng từ hoàn thần quân phái xuống tới tất cả mọi người trở thành thiên binh không trường sinh sở d ĩ biết được tên thật của bọn họ là bởi vì lúc trước đọc đến qua trí nhớ của bọn hắn hết thảy đều tại thần không biết quỷ không hay bên trong phát sinh thu bọn hắn vì thiên binh một là khống chế bọn hắn hai là công tâm như không cách nào công tâm vậy liền cưỡng ép chấn áp vừa vạn những người này đều không kém một mực đến hoàng hôn bung xuống mười vạn thiên binh bị điểm xong tất cả đều là động thiên cảnh cảnh giới này một đợt đem thiên cảnh chiến lược rút đại trần nhưng khương tử ngọc cũng không đau lòng ngược lại tràn ngập vô kỳ hạn đợi trải qua này phong thần thiên cảnh danh vọng đem đi đến cực hạn bởi vì chỉ có thiên cảnh có thể phong thần hắn cũng không nghĩ tới phong thần lại hùng vĩ như vậy như thế không thể tưởng tượng nổi phong thần kết thúc chúng sinh làm việc thiện, ngày sau tự có đứng hàng tiên ban cơ duyên. Khương Trường Sinh ngồi cao tiên thần phía trên, hắn cùng phía dưới chính thần so sánh lộ ra nhỏ bé, nhưng càng là như thế, ngược lại tôn lên địa vị hắn chí cao. Chúng tiên quy vị phi thăng thiên đỉnh. Khương Trường Sinh tiếng nói vừa ra, pháp lực bao trùm tiên thần, mười vạn thiên binh cùng với phong thần bảng hóa thành một đạo kim hồng tan biến tại trên biển mây. Cung tiễn thánh thượng, cung tiễn đạo tổ. kin thành bách tính cùng kêu lên hò hét kinh thiên động địa đình tai nhức óc tiên thần hốt hoảng lần nữa mở mắt phát hiện mình đã đi tới một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trên mà không trường sinh ngồi cao thiên đế bảo tọa mộ linh lạc ngồi tại khương trường sinh bên cạnh nàng được phong làm vương mẫu lăng tiêu bảo điện tiên thần dò xét hoàn cảnh chung quanh lăng tiêu bảo điện bên trên bạch trụ đều bao quanh long phượng sinh động như thật tiên thần nhóm có thể thấy ngoài điện biển mây rõ ràng bọn hắn ở trên trời kể từ hôm nay ba vị thiên quân chấp trưởng thiên đình trật tự tứ thánh đại nguyên soái thao luyện thiên binh các phương thần vị truyền thừa thần trước sau liền bắt đầu thực hiện chức trách khương trường sinh mở miệng nói đem hết thầy tiên thần lực chú ý kéo lại trên người hắn tiên thần cùng kêu lên hẳn là chín h thần thọ cùng trời đất ta bất tử các ngươi tuổi thọ không tiêu tan việc này chớ có hướng thiên đình bên ngoài sinh linh thổ lộ mặt khác chính thần vị trí cũng không phải là cố định đến tiếp sau ta sẽ chế định thiên quy chính thần trái với thiên quy cũng sẽ bị đánh xuống thế gian trải qua luân hồi khổ nạn làm việc thiện tích đức lại hồi trở lại thiên đ ỉ n h các ngươi đi đầu lui ra tiến đến tìm chính mình thiên cung thiên cung trước có các ngươi tên khương trường sinh nói xong liền nhẹ nhàng p h ấ t tay thiên thần nhóm thần tình kích động d ồ n d ậ p hành lễ lui ra thọ cùng trời đất riêng một điểm này đủ để cho bọn hắn hưng phấn đến s ắ t ngất rất nhanh lăng tiêu bảo điện bên trong chỉ còn lại có khương trường sinh Mộ Linh lạc, Trần Lễ, Dương Triệt, Bạch Tôn, Trần Lễ ba người còn tại trong hoàng hốt, bọn hắn dự đoán qua phong thần lại không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp. Khương Trường Sinh nói sau đó sẽ còn tuyển bạt tiên tử, do vương mẫu khâm định có thể chọn một ngàn số lượng thiên đình nữ tiên đều do vương mẫu chấp t r ư ở n g Ba vị thiên quân nhiệm vụ của các ngươi là trước quen thuộc chính thần nhóm thần quyền lại tới bái phòng ta. Hiểu rõ. Trần Lễ, Dương Triệt, Bạch Tôn cùng kêu lên đáp. sau đó tại khương trường sinh ra hiệu hạ g i ờ đi, m t linh lạc nhịn không được hỏi một ngàn có phải hay không nhiều? khương trường sinh nói một ngàn chẳng qua là trước mắt danh ngạch không nhất định nhất định phải lập tức lựa chọn xong về sau ngươi tại luyện công sau khi theo nhân gian lựa chọn những cái kia có công đức nữ tử phi thăng phong thần bảng chỉ có 365 vị chính thần tuổi thọ cùng phong thần bảng ngang hàng mặt khác thiên binh thiên quan chẳng qua là tiếp nhận phong thần bảng khí vận trên lý luận tới nói Thiên quan số lượng có khả năng không bị hạn chế. Mộ Linh là gật đầu, sau đó cảm khái nói: Không nghĩ tới thiên đình là như vậy. Những cái kia tiên vị tên nghe đã bao quát thế gian vạn vật, tiên thần hành trách, thương sinh có phúc. Không Trường Sinh nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài xanh thầm bầu trời, bình tĩnh nói: Không có vĩnh viễn phúc phận, thiên đình không sớm thì muộn sẽ xuất hiện sơ cứng, thậm chí mục nát, gian ác các loại tình huống. Bất quá thiên đình giữ gìn chúng sinh, t r ừ n g ác dương thiện. vĩnh viễn không thay đổi. Mộ Linh Lạc nhìn về phía hắn gò má, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Hôm nay cùng Khương Trường Sinh cũng ngồi để cho nàng phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng cảm giác đến phúc p h ầ n của mình là thật lớn, vậy mà có thể được đến Khương Trường Sinh ưu ái, nhờ có kiếp trước nàng đánh b ậ y đánh b ạ bắt gặp Khương Trường Sinh. Đi thôi, về sau theo ta vào Tử Tiêu Cung luyện công. Khương Trường Sinh đứng dậy nói ra, Phong Thần b ả n g đã đem thần quyền chức trách truyền thừa cho tiên thần. lại có ba đại thiên quân chất trưởng, hắn không cần quá mức vất vả. Bây giờ thiên đình vẫn tính đơn bạc, theo phong thần bằng mạnh lên, về sau còn có thể tăng thêm tam thanh tứ ngự tam hoàng ngũ đế trở cao giai tiên vị. Sau đó liền xem trần lễ ba người như thế nào chủ tính chung. Thái h o a n g đem nhất lên tiên thần chú t ể thời đại. Chương 348, b i viêm chủ thiên đình chinh chiến. Phong thần về sau khương trường sinh hương hỏa giá trị bắt đầu tăng vọt. Trần lễ bạch tôn. Dương Tiệt thì thường xuyên tới tìm hắn, xác lập Thiên Đình Thiên Quy cùng với phạm vi hoạt động. Trước mắt Thiên Đình chức trách liền là thông qua Thần Du Đại Thiên Địa tin tức, Trường Ác Dương Thiện, c h â n tướng sự tình vẫn phải thiên quan nhóm điều tra, không thể nghe tin lời nói của một bên. Nói cách khác, Thiên Đình trước mắt chỉ bảo hộ các tín đồ. Dù sao Thiên Đình còn đang kiến thiết sơ kỳ. Tứ Thánh Đại Nguyên Soái thì xuất lĩnh thiên binh thiên tướng luyện công, thu hoạch được phong thần bảng khí vận về sau. bọn hắn tốc độ luyện công tăng cường rất nhiều phong thần bảng đem khổng lồ thiên địa linh khí chuyển hóa làm bọn hắn có thể tiếp nhận võ đạo linh khí làm đến bọn hắn tu hành tốc độ vượt xa lúc trước lại thêm thần quyền lực lượng bọn hắn có thể thể hiện ra siêu việt chính mình cảnh giới lực lượng cái gọi là thần quyền lực lượng chính là khương trường sinh dùng tự thân pháp lực khí vận chỗ diễn biến nói tóm lại khương trường sinh càng mạnh tiên thần nhóm lấy được tăng phúc liền càng mạnh trái lại cũng giống vậy tiên thần nhóm càng mạnh h ắ n khí vận giá trị thì càng nhiều mang tới hương hỏa giá trị cũng sẽ tăng trưởng có thể giúp hắn độ kiếp không ngừng đặt chân cảnh giới cao hơn nhất bắt đầu trước chuyển động chính là quần tinh liệt túc tam sơn ngũ nhạc b ố vũ hương vân chờ chúng thần quần tinh phân tán ở trên trời giám thị thiên tượng đồng thời lĩnh hội thiên tượng trợ chính mình mạnh lên tam sơn ngũ nhạc thì phân bố nhân gian bọn hắn có thể tự do lựa chọn sơn thần thổ địa công đưa đến phong thần bằng bên trong liền có thể hưởng thiên đình khí vận trong mắt bọn hắn thiên đình khí vận là vô cùng vô tận cao thâm mặt chắc cho nên đối với bọn hắn mà nói đây là lớn lao quyền lực liên quan tới bàn đào tin tức cũng đã truyền ra chủ yếu là nhằm vào chính thần phía dưới tiên thần ăn một khoản trường một ngàn năm thần quả lệnh tiên thần nhóm v ấ n chấn đồng thời cũng có cảm giác nguy hiểm tất nhiên không thể để cho người đem chính mình dồn xuống đi đằng trước 10 năm thiên đình một mực tại điều chỉnh nhường bầy thần quen thuộc tiên thần thân phận đồng thời không ngừng có tiên nữ đất đai sơn thần lên thiên đình c h á g đại thiên đình việc này tại thần du đại thiên địa truyền ra khiến cho vô số tín đồ xúc động nguyên lai không cần chờ lần sau phong thần tùy thời có thể dùng đứng hàng tiên b a n định thiên 11 năm khương tử ngọc thành vì thiên tử về sau không có mù quáng chinh chiến mà là x ú t t í c h lực lượng tăng lớn đối võ đạo tài nguyên nghiêng phong thần đại điển rút đi thiên cảnh đại bộ phận tinh nhuệ nhưng ngắn ngủi 10 năm thiên cảnh liền khôi phục hơn phân nửa bây giờ thiên cảnh các nơi sơn thần miếu thổ địa miếu như măng mọc sau mưa toát ra trải rộng các châu sơn nhạc đạo tổ tại thế nhân trong lòng hình ảnh trở nên càng thêm thần thánh vạn tiên tri tổ nhân gian thánh thượng thiên đỉnh thiên đế ba ngàn pháp tướng không gì làm không được chờ chút một ngày này tử tiêu cung bên trong hương trường sinh từ từ mở mắt hắn mở ra chính mình hương hòa giá trị khí vận giá trị trước mắt hương hòa giá trị t 9 tỷ 46 triệu 700.241 t r ư ớ c mắt khí vận giá trị 173 t ỷ 210 t r i ệ u 2.244 h ư ơ n hương hỏa giá trị sắp đột phá trăm tỷ mà khí vận giá trị đã siêu việt trăm tỷ cũng không biết trước mắt hương hỏa giá trị khí vận giá trị có thể hay không trợ hắn vượt qua lần sau thiên kiếp đạo quả của hắn đã bắt đầu thối biến trong cơ thể phát lực sục sôi khoảng cách lần sau đột phá hắn có dự cảm sẽ không còn xa h ắ n Dương mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh Bạch Kỳ, Bạch Long, Bạch Kỳ tại luyện công, Bạch Long thì tại ngủ say. Mộ Linh lạc gần đây hạ giới đi chọn lựa tiên nữ, Thuận Tiền thăm hỏi Khương Tử Ngọc, Thái Hoa, Thái Hi thì đơn độc ở một cung. Bọn hắn đã cùng Đế Sương nhận nhau. Hiện tại do Đế Sương truyền thụ cho bọn hắn thần thuật. Kim u thì tại Tề Thiên Vân Hải bên trên nằm sấp, tỉnh cờ vờn quanh Thiên Đình tuần tra chấn nhiếp. Phong Thần về sau thường xuyên có cường giả chạy đến nhìn trộm. Thiên đình dù sao còn tại Thái hoang võ giới cũng không có triệt để cách ly, cho nên đến phòng bị cường giả chui vào cũng may có đế xương tại, không người nào dám tiến vào thiên đình. Thiên đình n uy nga hùng vĩ cũng bị những cường giả này truyền ra, nhưng truyền ngôn trở thành sự thật khiến cho thần du đại thiên địa xuất hiện càng ngày càng nhiều dị tộc sinh linh. Khương trường sinh dương mắt quét nhìn Thái hoang, thi triển thiên địa vô cực nhãn võ giới chiến đấu đã bắt đầu. Thái hoang chỗ sâu đã xuất hiện mặt khác võ giới nhân tộc. tiếp nạn đã bắt đầu bởi vì thái hoang võ giới nhân tộc suy sụp dị giới nhân tộc đại quân đột kích một chốc còn tìm không thấy thái hoang nhân tộc bất quá đã có một ít dị tộc bán thiên cảnh tồn tại nhiều nhất 20 năm thiên cảnh liền sẽ đối mặt dị giới nhân tộc đại quân đến lúc đó thiên đình tự nhiên sẽ tương trợ thiên cảnh đem dị giới đại quân đánh dấu vì thiên ngoại quân địch là đủ khương trường sinh mục tiêu là ngàn năm kỳ hạn sau khi kết thúc 10 vạn thiên binh đi đến thiên địa đại tôn cảnh giới mà chính thần nhóm giữ gốc cũng muốn đạt tới thiên địa đế cảnh thái hoang đi qua thiên hà chúc phúc về sau võ đạo linh khí gấp bội mà thiên đình có phong thần bảng khí vận tiên thần nhóm có thể thu được võ đạo linh khí càng lớn phong thần bảng còn có thể cổ vũ ngộ tính của bọn họ trong ngàn năm đi đến võ đế cảnh giới chưa hẳn không có khả năng một quan chắc một quãng thời gian khương trường sinh liền thu hồi tầm mắt tiếp tục luyện công có thiên đình tại hắn liền có thể càng yên tâm hơn to gan bế quan phù đảo dìa Tử Hoàn Thần Quân đứng tại vách đá, nhìn sáng chói tinh hà cùng tráng lệ thiên hà, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nữ tử váy trắng, váy xanh nữ tử chống rỗng xuất hiện tại nàng hai bên. Nữ tử váy trắng trước tiên nói: Thần Quân, bọn hắn đã tiến vào thiên đình làm thiên binh, xem như sơ bộ thành công. Tử Hoàn Thần Quân bình tĩnh nói: Các ngươi không cảm thấy bọn hắn không thích hợp sao? Nghe vậy, hai nữ ngẩn người, nhìn về phía lẫn nhau, dùng ánh mắt trao đổi. bọn hắn xuống lâu như vậy, từ đạo tổ phong thần về sau truyền về tin tức đều rất bình thản. p h ẳ n g phất thiên đình chẳng qua là một cái không đáng để ý tông môn. xem ra đạo tổ thật đúng là nắm giữ khống chế lòng người năng lực. tử hoàn thần quân nói một mình, ánh mắt của nàng nhìn về phía trong hư không tối tăm thái hoang võ giới, tựa hồ như muốn xem thấu. v á y xanh nữ tử kinh ngạc nói, không thể đi. đám người này cảnh giới không cao, mà lại là dùng tên giả hạ giới, hạ giới lúc cũng không phải rơi vào thiên cảnh. đạo tổ như thế nào phát giác được? Tử Hoàn Thần Quân không nữa nói tiếp. Nữ tử váy trắng đi theo hỏi: bây giờ võ giới đã phong bế, không cách nào lại phái người hạ giới. Chúng ta nên làm như thế nào? Tử Hoàn Thần Quân nói: không hề làm gì, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hai nữ gật đầu, không nữa x o á n s u ý t vấn đề này. Thần Quân, chúng ta tra được lần này võ giới chiến đấu trước, có rất nhiều thế lực điều động cường giả hạ giới, ngài đoán được không sai? lần này võ giới chiến đấu xác thực cùng vạn cổ sát tinh diệp tàu có quan hệ bất quá trước đó tựa hồ có người tận lực đem bọn hắn hướng thái hoang võ giới dẫn cụ thể là ai chúng ta tra không được vái xanh nữ tử d ầ u dĩ nói nàng không phải vì thái hoang võ giới sầu lo mà là vì tử hoàn thần quân dính đến thế lực càng ngày càng nhiều tử hoàn thần quân thân là thái hoang võ giới chi chủ cũng không phải chuyện tốt tử hoàn thần quân quay người nói việc đã đến nước này lại nhìn xuống đi nữ tử váy trắng váy xanh nữ tử đi theo quay người cùng nhau hướng đi cung điện thiên địa tối tăm cuồn cuộn rung nham cuồn cuộn thỉnh thoảng kích thích sóng biển nóng bỏng khí l ệ n h không gian cũng vì đó vặn vẹo biển d u n g nham phía trên một tên nam tử đang tĩnh tọa luyện công hắn ở trần trên thân thể tràn đầy liệt diễm hình xăm giống như long giống như hung thú rất sống động phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lao ra bên ngoài thân tóc đen tung bay hắn diện mạo lạnh lùng, hai tay biến hóa chiêu thức, không ngừng hấp thu phía dưới nóng vòng khí tức. hưu, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, người tới là một tên người khoác hắc giáp tóc trắng đại hán. hắn đứng ở diễm văn nam tử trước người, nói: v i ê m chủ, các phương võ giới đã hoàn toàn đả thông, chúng ta khi nào làm việc? được xưng là v i ê m chủ diễm văn nam tử không có mở mắt, chậm rãi mở miệng nói: cần gì phải gấp gáp, ngàn năm kỳ hạn còn dài hơn. tóc trắng đại hán cao mày nói. Thuộc hạ chủ yếu là lo lắng vạn cổ sát tinh ngàn năm đối với vạn cổ sát tinh mà nói đầy đủ trưởng thành. Mặc dù mục tiêu của chúng ta không phải hắn, nhưng hắn nếu là trưởng thành, chắc chắn ảnh hưởng đến chúng ta. Hắn nhưng là rơi vào thái hoang võ giới. Viêm chủ đạm mạc nói vạn cổ sát tinh thái hoang gì số d i ệ t tộc hậu nhân đều tại thái hoang võ giới, tất nhiên sẽ đấu. Chờ ta trước hấp thu địa mạch hỏa khí luyện liền thần công, lại đi đối phó bọn hắn. dù sao thái h o a n g có thể là liền thần quân đều muốn gãy kích địa phương mà lại hạ giới cũng không chỉ chúng ta tóc trắng đại hán nghe xong cảm thấy có lý dẫn người đi thống nhất một phương nhân tộc đi nếu hạ giới cũng không thể chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ cũng nên vì chính chúng ta tranh thủ tốt tóc trắng đại hán lộ ra nụ cười đi theo quay người rời đi cấp tốc tan biến tại chân trời viêm chủ lúc này mới mở mắt trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng sát ý nhếch miệng lên lầm bầm lầu bầu cười nói vạn cổ sát tinh ngươi có thể được thật tốt trưởng thành trở thành một phần của ta lực lượng trên biển mây hai bóng người đang ở kịch đấu bọn hắn đều người mặc ngân giáp bạc nón trụ uy phong lẫm liệt chính là thiên binh thiên tướng thiên giáp chính là khương trường sinh luyện chế nội phủ một tầng phòng hộ cấm chế xa s o với thế gian áo giáp càng mạnh chiến đấu là khương tiện cùng khương thiện khương tiện cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao khương thiện cầm trong tay phương thiên h ọ a kích hai huynh đệ chiến đến lực lượng ngang nhau, chủ yếu là khương tiền áp chế cảnh giới. nơi xa một đám thiên cương đại tướng quân đang xem lấy. khương thiện không đơn giản a, không hổ là bệ hạ cháu trai. khương tiền cũng rất mạnh, hắn thiên đế chi nhãn còn chưa động đậy. thật sự là đáng sợ, ta ta cảm giác cùng bọn hắn cùng cảnh giới, t i t không phải bọn hắn đối thủ. cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể ra tay. ha ha ha, ngươi cảm giác mình đủ mạnh sao? về sau thiên đình chúng thần chỉ có thể không ngừng trưởng thành người nào là hậu người nào liền bị thay thế thiên cương đại tướng quân nghị luận bầu không khí hài hòa bắc cương vương đứng ở trong đó v ố t sâu quan chiến hắn âm thầm cảm khái may mắn lúc trước không có mưu triều x o á n vị đúng lúc này quan thông u bay tới một đám đại tướng quân liền vội vàng hành lễ quan thông u cầm trong tay thiên địa lệnh nói thiên đế có lệnh điểm một vạn thiên binh thảo phạt hoạn loạn nhân gian ác tộc nghe vậy, hết t h ả y đại tướng quân mừng rỡ. đang ở chiến đấu khương t i ề n khương thiện cũng dừng lại, hưng phấn nhìn lại, đều muốn mang binh chinh chiến. quan thông u bắt đầu điểm tướng, trong đó bao quát khương thiện, khiến cho khương thiện reo hò. một năm này là định thiên 17 năm, là thiên binh thiên tướng lần thứ nhất hạ phàm chinh chiến chi niên. quan thông u xuất lĩnh 12 tên thiên cương đại tướng quân, 36 tên địa sát tướng quân cùng với một vạn thiên binh xuất chinh, ngồi chính là tề thiên vân hải, còn có kim ô làm bạn. từ khi đi vào thiên đình về sau kim ô liền không lại áp chế chính mình hình thể dương cánh vượt qua 200 t r ư ợ n g tư thái bá khí cảm giác áp bách 10 phần tề thiên vân hải có thể xuyên qua không gian không đến nửa ngày liền tới mục đích khiến cho các thiên binh thiên tướng kinh ngạc tán thán như thế khoảng cách nhường chính bọn hắn bay lượn chỉ sợ muốn mười mấy năm chương 349, trăm tỷ hương hòa giá trị võ thần đột kích vô tận rừng núi từng tôn lớn như núi cao cự thú đang tại nghỉ ngơi. bọn hắn thân hình giống như người, nửa người trên cường tráng cổng k ề n h trên thân không có một cọng lông tóc, làn da hiện lên màu xanh lam, bên hồng cuốn quanh lấy ra thú chế thành quần. từng cái nắm trong tay lấy bằng đá to lớn binh khí. Thạch nguyên tộc tại một đầu trong khe núi, một đám nhân tộc đang ở bờ sông nghỉ ngơi, có c h ừ n g hơn 20 người. bọn hắn từng cái thân phụ thương thế, trần vật không chịu nổi. tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phương tám hướng cái kia từng tôn đáng sợ thạch uyên tộc chiến sĩ một tên tóc tai bù sù nữ tử áo vàng thấp giọng nói đại gia đừng hoảng hốt thiên đình đã phái người tới cứu viện chúng ta lời vừa nói ra những người khác cũng không có cao hứng coi như tới cứu chúng ta chúng ta cũng đợi không được đi đúng vậy à nơi này khoảng cách thiên cảnh sao mà xa xôi đều do tờ đồ lão cầu nhất định phải đi không biết dưới mặt đất di cung Kết quả gặp được quỷ dị trận pháp đem chúng ta truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này đến, chết nhiều người như vậy, chỉ còn lại chúng ta. Ta xem a, chúng ta đều tai kiếp khó thoát. Hừ, lúc trước ra tới mạo hiểm, có không người b ù a c á c ngươi. Đám võ g i ả càng trò chuyện càng xúc động, rất nhanh liền rùng b e n g dưới tuyệt cảnh, bọn hắn áp lực đều rất lớn. Nữ tử áo vàng nhíu mày, đang muốn khuyên can, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì t r ừ n g lớn trong veo hai mắt, kêu lên, mau nhìn. tất cả mọi người theo nàng chỗ hướng đi quay đầu nhìn lại chỉ thấy vạn trượng kim quang từ trên trời biển mây hạ xuống chiếu rọi rừng núi tại cái kia trên biển mây hiện ra lần lượt từng bóng người chính là thiên binh thiên tướng từng cái ngưng tụ ra khí vận tượng thần chiếm cứ bầu trời đầy trời tiên thần nhìn xuống dãy núi ở giữa thạch uyên tộc thiên binh thiên tướng đến rồi nữ tử áo vàng kích động nói nàng bèn đạo tổ tín đồ tại thần du đại thiên địa cầu cứu Không nghĩ tới thiên binh thiên tướng đến mức như thế nhanh chóng, Phụng Thiên Đế chi lệnh chấn áp làm ác chi tộc. Quan t h ô n g U thanh âm to vang vọng đất trời ở giữa, cả Kinh Thạch Uyên t ộ c các chiến sĩ rồn rập đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Quan t h ô n g U dơ cao trường thương, thiên tướng nhóm thả người vọt lên, một vạn thiên binh như mũi tên mưa hạ xuống, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Nhưng những cái kia bị bắt cầm đám võ giả cả đời khó quên. k i ể m chắc đến ngươi hương hòa giá trị lần thứ nhất đột phá trăm tỷ trị số mở ra hương hòa công năng hương hòa truyền tống hương hòa truyền tống ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến tùy ý một vị hương hòa tín đồ bên cạnh cần thiết tiêu hao hương hòa giá trị quyết định bởi tại nên hương hòa tín đồ thực lực đang tại luyện công khương trường sinh bị trước mắt nhắc nhở cắt ngang hệ thống nhắc nhở cho dù là nhắm mắt cũng có thể thấy hương hòa truyền tống còn không sai chỉ cần hắn hương hòa tín đồ đầy đủ rộng gặp được không thể đối đầu tồn tại là có thể không ngừng truyền tống. Khương Trường Sinh đầu tiên nghĩ tới chỗ này, dĩ nhiên truyền tống còn có trợ giúp hắn giảng đạo. Thời gian thật nhanh, bất t r i bất giác hắn đã tích lũy trăm tỷ hương hỏa giá trị. Một năm này là định thiên 23 năm, Khương Trường Sinh đã 508 t u ổ i khoảng cách lần trước đột phá đã qua 175 năm năm. Khương Trường Sinh cuối cùng có loại bế quan một lần, nhân gian thiên thu cảm giác. Tu tiên giả chính là muốn chịu được n h à m chán, hắn đã đem chính mình để ý người kéo vào phong thần bảng thọ cùng hắn đủ, không sợ tỉnh lại sau giấc ngủ. Cố nhân đã thọ hết chết g i ả táng nhập đất vàng. Khương Trường Sinh bắt đầu nhìn trộn thần du đại thiên địa tín đồ số lượng tăng vọt, bọn hắn còn tại thần du đại thiên địa bên trong sáng tạo đủ loại kiến trúc địa thế, khiến cho thần du đại thiên địa càng ngày càng phong phú. Đồng thời tại thần du đại thiên địa sinh linh số lượng lại sáng tạo cái mới cao. cái này khiến khương trường sinh nghĩ đến địa cầu hiện đại v õ n g du làm ruộng người chơi thậm chí còn có tín đồ bắt đầu phổ biến giả lập giao dịch bằng và uy tín làm việc mạch suy nghĩ cũng là hết sức vượt mức quy định thần du đại thiên địa đồng dạng có thiên đình chủ trì cũng không sợ xảy ra chuyện thiên đình tiên thần càng lúc càng nhiều không sớm thì muộn có thể c h ấ p trưởng tam giới vừa vạn hướng đi hắn thiết tưởng thiên đình từ khi quan thông u xuất lĩnh thiên binh thiên tướng bắt lấy thạch uyên tộc về sau thiên đình thành lập thiên lao Thạch Nguyên tộc chính là nhóm đầu tiên thiên lao tù phạm hết hạn tù về sau liền có thể phóng thích. Thạch Nguyên tộc tại Thái Hoang làm nhiều việc ác, tại bắt lấy Thiên c ả n h võ giả trước đó liền nghiệp lực thâm trọng. Bọn hắn ăn con mồi trước đó ưa thích tra tấn con mồi, cho rằng con mồi tại cực đoan hoảng sợ phía dưới huyết dịch càng thêm mới lạ. Chẳng qua là vừa vặn bắt Thiên c ả n h võ giả bị Thiên Đình biết được. Đi qua phong thần bằng tẩy lễ, tiên thần là có thể cảm nhận được sinh linh công đức cùng nghiệp lực. nghiệp lực thâm trọng người thường thường sát lục quá nặng làm việc thiện có thể gia tăng công đức suy yếu nghiệp lực đây đều là vô hình nhân quả quy tắc qua chiến dịch này thiên đình t ạ i thần du đại thiên địa bên trong uy danh phóng đại khương trường xin xem xong chính mình các phương thiên địa về sau bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi người mạnh nhất bảo đảm chính mình tạm thời không có gặp nguy hiểm mặc dù võ giới chiến đấu đã bắt đầu nhưng một phần vạn có cường giả khủng bố sớm buông xuống đâu một phần vạn có người có thể đánh phá quy tắc lần nữa buông xuống đây cũng may đi qua diễn toán về sau thái hoang võ giới trừ hắn ra người mạnh nhất miễn cưỡng đột phá 9 tỷ cùng giá trị con người của hắn chênh lệch hơn trăm lần h a khương trường sinh lúc này mới hài lòng tiếp tục bế quan luyện công đến mức vừa đột phá trăm tỷ hương hỏa giá trị tạm thời bất động giữ lại lần sau đột phá độ kiếp dùng định thiên 28 năm thiên cảnh trên kim loan điện Khương Tử Ngọc ngồi tại đế tọa bên trên, tư thái uy nghiêm. So với ngày xưa cảnh Thái Tông, khí thế càng mạnh. Võ giới chiến đấu sự tình các ngươi hẳn là rõ ràng. Nhóm đầu tiên dị giới đại quân sắp đột kích, đây là thiên cảnh đối mặt võ giới chiến đấu đệ nhất chiến. Các ngươi nhất định phải chiến cái xinh đẹp. Khương Tử Ngọc dứt lời, bắt đầu điểm tướng. Bị điểm tên người không khỏi là phấn khởi, đều muốn mượn tiếp xuống chiến tranh kiến công lập nghiệp, sớm ngày phi thăng đứng hàng tiên ban. đ ợ i khương tử ngọc nói xong, một tên lão thần đứng ra nói: bệ hạ, phong thần chỉ mới qua 28 năm, thiên cảnh binh lực mặc dù sung túc, có thể đối mặt những cái kia siêu việt võ đạo thánh vương tồn tại, chúng ta có thể ngăn không được. lời vừa nói ra, các tướng quân tất cả đều tỉnh ngộ lại, máu nóng về máu nóng, thực lực sai biệt bày ở đâu? trước mắt thiên cảnh võ đạo thánh vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, kẻ địch có thể là vừa thống nhất phương võ giới nhân tộc, thiên đình sẽ trợ chấm. chư vị ái khanh đừng quên chấm là tương lai thiên đế đạo tổ chính là vạn tiên chi tổ thiên đế vị trí đối với hắn mà nói cũng là hạ mình khương tử ngọc cười to nói hào tình vạn trượng nghe được tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy a đạo tổ đối với nhi tử cưng triều thiên hạ đều biết huống hồ vạn tiên đứng đầu vị trí không có khả năng truyền cho người bên ngoài trong lúc nhất thời kim loan điện bầu không khí trở nên náo nhiệt tất cả mọi người bắt đầu thảo luận tiếp xuống chiến lược tràn ngập vô kỳ hạn đợi khương tử ngọc mục tiêu cũng không chỉ là muốn thắng còn muốn hợp nhất các giới nhân tộc dùng thời gian ngàn năm thống nhất trăm giới nhân tộc đúng lúc này một tên võ tướng bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt đại biến khương tử ngọc bén nhạy chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa hỏi vương tướng quân không biết ngươi có gì hoang mang tất cả mọi người nhìn về phía vương tướng quân chỉ thấy vương tướng quân trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn run i ọ n g nói có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh ở trên trời đi tập khương tử ngọc lập tức đứng dậy các tướng quân rồn d ậ p tan biến tại tại chỗ đi vào trên kim loan điện không cửu thiên chi thượng đông thiên môn đang tại luyện công các thiên binh rồn d ậ p mở mắt đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía chân trời thiên đình thiên đế quả nhiên là cuồng vọng ở trên trời đều không người nào dám tự xưng thiên đế các ngươi quả nhiên là to gan lớn mật Hôm nay ta liền đại biểu thiên san bằng các ngươi thiên đình. Một đạo hét to tiếng vang triệt để chân trời, như lôi đình cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Không thấy người, trước nghe hắn thân. Đông thiên môn dưới các thiên binh bị chấn động đến khí huyết chấn động, nhưng có thiên đình khí vận bảo hộ cũng không lo ngại. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, một đạo thân ảnh theo thiên đình bên trong bay ra, thế không thể đỡ thẳng hướng chân trời, cơ hồ là đồng thời chân trời cũng có một đạo mạnh mẽ thân ảnh đột kích. Oanh! Đế sương cùng một tên nam tử áo đen đụng vào hai cỗ cường đại vô song chân khí như là hai quả hạo nhật chạm vào nhau hai người cách xa nhau trăm trượng nhấc lên lực trùng kích s ô tan tầng tầng biển mây hình thành â m ầm sóng dậy vòng xoáy thiên tượng duyên triển thiên địa phần cuối người khoác thiên tướng ngân giáp đế sương n h e o mắt lại t ầ m mắt khóa chặt đối phương nam tử áo đen thể phách khôi ngô mắt hổ bá mặt trên mặt mang kiệt ngạo nụ cười thiên địa đế cảnh cũng dám cùng ta tranh phong. Nam tử áo đen quát lạnh một tiếng, tay phải đẩy về phía trước, cưỡng ép đem đế xương đẩy lui. Làm thiên đình cường đại nhất thiên tướng, đế xương vì đó động d u n g âm thầm kinh hãi, trong nháy mắt đoán được đối phương đến từ trên trời. Tung hoành thái hoang nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được như thế khí thế cường đại. Dĩ nhiên, trong này không bao gồm đạo tổ. Nam tử áo đen nhìn như quyến cuồng, trong lòng thất kinh. Hắn nhưng là võ đạo thông thần cảnh giới, cũng chỉ là đem đối phương đánh lui. trên người hắn khí vận như thế nào như thế khác biệt võ giới cũng có thể thay ngén ra thánh địa khí vận nam tử áo đen trong lòng kinh ngạc không đợi hắn nhiều phản ứng đế xương lần nữa đánh tới đế xương song t r ư ở n g đẩy ra thiên đình khí vận cùng vương tộc chân khí dung hội tại cùng một chỗ hóa thành một đạo màu tím trường tiễn bắn về phía nam tử áo đen màu tím trường tiễn nhanh đến cực hạn trong nháy mắt động xuyên nam tử áo đen nhưng mà nam tử áo đen trực tiếp phá tán thành khói đen Đế sương quay người rút ra bên hông bảo kiếm nhất kiếm chém đi một kiếm này đông kết sau lưng không gian nhưng vừa hiện thân nam tử áo đen xuyên qua hắn thân thể tay phải trở tay đập vào đế sương trên thân oanh đế sương khí vận kém chút bị đánh tan hắn một đường ngã bay xuống đi nện xuyên tầng tầng biển mây càng ngày càng nhiều thiên tướng chạy đến trông thấy đế sương bị đánh rơi đều là sắc mặt đại biến nam tử áo đen nhìn về phía thiên tướng nhóm. mặt lộ vẻ tàn nhẫn nụ cười. Thiên đình liền chút thực lực ấy, vừa rồi tên kia sẽ không chính là của các ngươi thiên đế A. Nam tử áo đen khinh miệt cười nói, hắn nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ xâm nhiên khói đen, nhường xung quanh không gian vặn vẹo, như là mặt nước g ợ n sóng. Đúng lúc này, đế xương đột nhiên g i ế t đi lên, quanh thân xuất phát ra nhàn nhạt ánh bạc, một quyền đem nam tử áo đen đánh bay. Không đợi nam tử áo đen phản ứng, đế xương tay trái bóp. đạo đạo hư ảnh theo trong cơ thể bay ra, hình thành muôn v à n đạo phân thân. Hắn đi theo tay phải đánh ra, muôn bàn phân thân hư ảnh hướng phía một cái điểm bay đi, v e n đường cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tôn cường đại chiến thần hình bóng, giống như đế xương đuổi theo nam tử áo đen đánh tới. Thiên cảnh khôi lỗi võ đạo vốn là đến vương tộc ảnh hưởng, đế xương thi triển võ học chính là vương tộc thập đại thần thuật một trong thần hình thuật. Thần hình thuật đến thiên đình khí vận ra trì về sau. sức chiến đấu mạnh hơn, nam tử áo đen đem hắn đánh tan về sau, thần hình thuật lần nữa ngưng tụ, tiếp tục công kích hắn. Đông thiên môn dưới một đám thiên tướng bắt đầu nghị luận, chỉ trỏ, không có áp lực chút nào, dù sao đạo tổ vẫn còn ở đó. chương 350, hồ lô thu võ thần có thể nghĩ cầu trường sinh, thần hình thuật ngưng tụ chiến thần hư ảnh thi triển ra đế xương đủ loại tuyệt học, thỉnh thoảng cận thân tác chiến, thỉnh thoảng tiêu xài chân khí. trong vòng n h ì n dặm biến thành chiến trường hai bên tốc độ cực nhanh đế xương cũng tại di chuyển nhanh chóng ba đạo thân ảnh thỉnh thoảng ở chân trời lúc mà đi tới đông thiên môn phía trên khiến cho thiên tướng nhóm mở rộng tầm mắt không h ổ là đã từng thái hoang vương tộc chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thái hoang vương tộc thập đại thần thuật ta từng tại vương tộc di cung trong thấy qua ghi chép nhưng không có phương pháp tu hành ta nghe đế xương đại nghiên soái nói qua phàm là nhanh nhất thành tự u võ đế thiên tướng có thể được thập đại thần thuật truyền thừa này hư ảnh vậy mà có thể khôi phục nhanh chóng chiến lược không bị ảnh hưởng chút nào đối phương đến cùng là cảnh giới gì thật mạnh a cảm giác đế x ư ơ n g đại nguyên x o á i thần thuật không làm gì được hắn mặc dù nhìn xem đế x ư ơ n g không chiếm thượng phong thiên tướng nhóm vẫn như cũ không hoàng hốt ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ liền đế x ư ơ n g cũng không là đối thủ bọn hắn tự nhiên không thể lỗ mãng lên tiếp xuống chờ đạo tổ thi triển thần thông là đủ mặc dù phong thần nhưng bọn hắn cũng cần thời gian trưởng thành dù sao liền nói tổ đều muốn tu luyện chiến thần hư ảnh bị nam tử áo đen lần lượt kích diệt đế xương cao mày hắn ý thức được mình cùng đối phương tranh lệch nhưng trong lòng không cam lòng đầu nhập vào đạo tổ về sau đây là hắn lần thứ nhất ra tay phải biết hắn trước kia có thể là không phải muốn khiêu chiến đạo tổ tính cách hiếu chiến chi tâm càng mãnh liệt cho nên nam tử áo đen mới xuất hiện hắn liền lập tức ra tay không nghĩ tới Đế sương thầm hận chính mình không đủ cường đại, đạo tổ có thể hay không đối với hắn rất thất vọng, khẳng định thất vọng. Đúng lúc này, nam tử áo đen đột nhiên vung tay áo quyền tán chiến thần hư ảnh, dùng tất cả mọi người không kịp phản ứng tốc độ giết tới đế sương trước mặt, tay phải đứng ở đế sương trước mắt, cách xa nhau không đến 1 0 c m Đế sương chừng to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngưng kết, vô phát động đậy. Nam tử áo đen vẻ mặt băng lãnh, không còn trước đó kiệt ngạo. hắn lạnh giọng nói rắn ngươi chơi chán sao đế xương nửa người dưới chính là đuôi rắn xem xét cũng không phải là người cho nên nam tử áo đen dùng rắn nhục nhã hắn đế xương sắc mặt trong nháy mắt dữ t ợ n hắn hai mắt xuất phát ra thanh diễm trong nháy mắt bao phủ nam tử áo đen đầu nhưng nam tử áo đen hít sâu một hơi vậy mà đem cuộn cuộn thanh diễm hút vào trong miệng thiên đế ngươi liền điểm này bản lĩnh nam tử áo đen khinh thường nói hắn nâng tay phải lên chuẩn bị kết đế xương đúng lúc này một cỗ không thể ngăn cản cự lực đưa hắn túm ra đi hắn kinh hãi phát hiện mình vô pháp tán thành khói đen tránh né hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một cây tím lăng quấn lấy eo của hắn hắn theo tím lăng nhìn lại phát hiện căn này tím lăng từ trên trời biển mây hạ xuống trông không đến phần cuối đây là cái gì nam tử áo đen mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thiên tướng nhóm thì lộ ra xúc động nụ cười đạo tổ ra tay rồi bọn hắn đã thật lâu không có xem đạo tổ chiến đấu, không biết tổ mạnh bao nhiêu. thúc thần lăng một chỗ khác biển mây bỗng nhiên khuếch tán, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, làm thúc thần lăng buông ra lúc nam tử áo đen bị hắc động hút đi qua. trong chớp mắt nam tử áo đen v ỗ tới một t r ư ờ n g cuồn cuộn khói đen như lỗ quét cuốn tới, che khuất bầu trời, nhường đông thiên môn trong nháy mắt ngầm hạ tới. thiên tướng nhóm ngẩng đầu nhìn lại, rồn d ậ p động rung, thật là đáng sợ chân khí. đây mới là đối phương thực lực chân chính sao? đế xương vẻ mặt khó coi, ý thức được đối phương vừa rồi tại chiêu đùa chính mình. nam tử áo đen nhưng không có buông lỏng, bởi vì hắn còn tại bị đi lên hút, không có dừng lại. hắn hoảng sợ thấy trên trời khói đen kịch liệt cuồn cuộn, cái kia cỗ hấp lực đang hấp thu hắn khói đen, chẳng qua là khói đen quá khổng lồ, không có lập tức bị hút đi. tại thiên tướng nhóm rung động vẻ mặt dưới, đầy trời khói đen cùng nam tử áo đen cùng nhau tốc độ cao co vào. bầu trời khôi phục chỉ còn lại có một hố đen to lớn đây là cái gì hắc động đem nam tử áo đen cùng đầy trời khói đen nuốt hết về sau cấp tốc thu nhỏ thiên tướng nhóm thấy một cái to lớn từ kim hồ lô nguyên lai hắc động là từ kim hồ lô miệng hồ lô từ kim hồ lô co nhỏ lại thành nguyên lai lớn nhỏ đi theo bay về phía cửu trọng thiên tan biến tại càng cao trong mây đế xương sững sốt thiên tướng nhóm nhìn mà than thở lúc này đại lượng thiên binh thiên tướng chạy đến chỉ có thể nhìn thấy trên trời mây tản vừa rồi đó là đạo tổ bảo vật sao không sai liền là bảo vật nghe nói trần thiên quân tề duyên thiên sư đã tại tu hành đạo tổ con đường luyện khí nghe nói ngày sau cũng sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật cho chúng ta dùng các ngươi nói phong thần bảng có thể hay không cũng là bảo vật mạnh mẽ như vậy tồn tại lại bị lấy đi không hổ là đạo tổ không hổ là bệ hạ a không cần tự mình hiện thân liền có thể hàng phục cường địch Đế sương hít sâu một hơi, không nói một lời xoay người rời đi. Hắn thật sự là không mặt mũi lưu lại. Tử tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh mở mắt, nâng tay p h ả i lên, Tử Kim Hồ Lô cùng thúc thần lăng tốc độ cao bay tới, rơi trong tay hắn. Bạch Kỳ lại gần, t ò mò hỏi, Điệt Nhân đã bị thu. Nam tử áo đen cùng Đế sương chiến đấu uy áp cực cường, nó tại cửu trọng thiên đều cảm nhận được. Ưm, Khương Trường Sinh đáp, hắn đem Tử Kim Hồ Lô thả trước người. nhưng bên trong lửa cháy bừng bừng đốt cháy nam tử áo đen một quãng thời gian lại khảo vấn kỳ lai lịch bạch kỳ ghé vào từ kim hồ lâu trước mặt mắt sói trợn thật lớn nó cảm khái nói cái này là bảo vật à con rỗi tự nhiên còn có thể hàng yêu phục ma chủ nhân trần lễ cùng tề duyên thật có thể luyện chế dạng này võ đạo bảo vật từ sáng tạo lập thiên đình lên k h u n g trường sinh liền muốn sáng tạo rèn đúc võ đạo pháp bảo chi phát tu tiên cùng võ đạo trên bản chất là lực lượng khác nhau cảnh giới võ đạo càng cao lĩnh hội thiên địa quy tắc càng nhiều lấy võ đạo chân khí luyện chế pháp bảo cũng là có thể được tựa như nhẫn chữ vật không trường sinh không có r ả n h đi vì mỗi một vị tiên thần luyện chế võ đạo bảo vật cho nên liền để trần lễ cùng tề duyên đi nghiên cứu nhất là tề duyên liền ưa thích nghiên cứu dạng này đồ chơi tự nhiên có thể bọn hắn cũng không giống như ngươi liền luyện công đều sẽ lười biếng khương trường sinh khẽ nói sau đó nhắm mắt chuyên tâm tu luyện Bạch kỳ vẫn như cũ ghé vào tử kim hồ lô trước quan sát tỉ mỉ. Định thiên 30 năm xuân hạ giao tế thiên cảnh nghe đón chiến tranh đến từ dị giới nhân tộc đại quân tập kích bắc cảnh sớm đã chuẩn bị xong biên cảnh đại quân tới khai chiến chiến tuyến kéo đến thật dài vừa khai chiến thiên cảnh liền tao ngộ áp lực thương vong thảm trọng ngay tại thiên cảnh các tướng sĩ tuyệt vọng lúc thiên hàng vạn trượng kim quang. tam thập lục thiên cương đại tướng quân cùng thất thập nhị địa sát tướng quân từ trên trời giáng xuống quét ngang từng cái chiến trường đế xương b ã o nội tựa hồ mong muốn theo trong quân địch một lần nữa tìm về tự tin hắn ra tay chính là toàn lực không có một tên cường giả có thể gánh vác hắn một chiêu giết hết chiến trường tối cường kẻ địch hắn lập tức trợ giúp người tiếp theo chiến trường đại hiển tứ thánh đại nguyên soái uy phong tiên thần tương trợ thiên cảnh đại thắng từng cái chiến báo truyền vào thiên cảnh các nơi dẫn tới thiên hạ bách tính cao hứng như ăn tết thiên tướng nhóm ra tay không có người ngã xuống mặc dù ngã xuống khương trường sinh cũng có thể khởi tử hồi sinh nhưng đến cam đoan thi thể hoàn hảo cho nên hắn không có điều động thiên binh mà là nhường thiên binh tiếp tục luyện công đại chiến sau khi kết thúc sơn nhạc ở giữa đếm không hết nhân tộc tướng sĩ hạ chạy nghỉ ngơi sĩ khí thấp thỏm trong đại doanh một đám tướng sĩ võ giả vây quanh to lớn bàn cắt từng cái vẻ mặt âm trầm bọn hắn đến từ xích thiên võ giới tại xích thiên võ giới bên trong nhân tộc thống lĩnh vạn tộc bất quá cũng không có tuyệt đối thống nhất vận chiều bọn họ đều là các phương vận chiều tông môn chỗ tổ nhưng trải qua hơn 10 năm tôi luyện đã có rất tốt ăn ý có thể trăm triệu không nghĩ tới đệ nhất chiến cũng sẽ thua này phương võ giới thật có tiên thần bảo hộ một tên c ụ t một tay lão g i ả chậm rãi mở miệng nói đánh vỡ yên lặng trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ hắn vừa mở miệng trong đại doanh trực tiếp vỡ tổ không phải tiên thần lại là cái gì những tên kia theo trên trời buông xuống từng cái khí v ậ n bất phàm còn có trên người bọn họ ngân giáp đánh trên người bọn hắn chân khí của ta trực tiếp tàn đáng giận a còn tưởng rằng này phương võ giới nhân tộc rất yếu không nghĩ tới mạnh mẽ như thế không nên a nơi này nhân tộc tại sao không có thống nhất võ giới các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này võ đạo linh khí cực kỳ d ồ i d à o vượt xa chúng ta võ giới dạng này võ giới không nên gia nhập võ giới chiến đấu bọn hắn tức miệng mắng to phát tiết lấy chính mình phiền muộn cùng hoảng sợ đứng tại bàn cát ngay phía trước đưa lưng về phía bọn hắn một tên áo giáp nam tử cúi đầu vẻ mặt vô cùng âm trầm theo hắn sau thắt lưng nắm chặt hai quả đấm đến xem hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh xuyên qua võ giới cũng không phải chuyện dễ tốn thời gian phí sức còn phí vật tư lần xuất chinh này do áo giáp nam tử vận triều chỗ phụ trách toàn bộ quân nhu đây cũng là thế lực khắp nơi chịu đáp ứng nguyên nhân nếu là không công mà lui quốc h ố nhất định thiệt lớn hắn vô pháp cùng thánh thượng bàn giao không chỉ như thế thương vong cực lớn cũng là cần muốn ứng đối tất cả mọi người sau khi mắng xong hết thảy nhìn về phía áo giáp nam tử áo giáp nam tử quay người đang muốn nói chuyện một tên binh lính xông tới gấp giọng nói chư vị tướng quân thiên đình có thiên quân đến đây bái p h ỏ n g nói phải ban cho cho chúng ta cơ duyên. lời vừa nói ra, áo giáp nam tử quay người, nhíu mày. thiên tướng hiện thân, tự báo lai lịch, để bọn hắn không thể quên được thiên đ ỉ n h tên. bọn hắn nghĩ đến khủng bố vô song đế xương đều không rét mà run, tất cả đều hoảng loạn lên. đại quân ở đây vội cái gì, khiến cho hắn tiến đến. áo giáp nam tử trầm giọng nói, truyền lệnh binh sĩ lập tức lui ra. đại doanh lần nữa lâm vào tĩnh lặng bên trong. cũng không lâu lắm, trần lễ dạo chơi vào doanh, hắn người mặc thiên quân tiên bào, áo bào trắng phía trên tràn đầy lưu vân đường cong, t à n ra quang thải, khí chất xuất trần. vừa thấy được hắn, tất cả mọi người bị chấn nhiếp đến. trần lễ quét nhìn mọi người, mặt lộ vẻ nụ cười, nói: "chư vị có thể nghĩ cầu trường sinh." hắn mở miệng câu nói đầu tiên lệnh trong doanh tất cả mọi người động dung, có chút không hiểu rõ hắn ý tứ. áo giáp nam tử trầm giọng hỏi: "làm sao?" Thiên đình muốn mời chào chúng ta. Trần Lễ lắc đầu nói: Thiên đình chính là tiên thần chi đỉnh, cũng không phải người nào muốn gia nhập liền gia nhập. Lời nói này lệnh mọi người hử lạnh, nhưng không dám chào phúng. Trần Lễ tiếp tục nói: Nhưng gia nhập Thiên đình liền có thể truy đuổi trường sinh hy vọng. Các ngươi tính qua à? Một trăm phương võ giới chiến đấu ra tam phương võ giới, các ngươi phần thắng lớn bao nhiêu? Ngàn năm kỳ hạn là dài, có thể các ngươi có nắm bắt sống đến cuối cùng. sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, cảm giác bị nhục nhã đến. Đoạn thời gian trước có một tên võ đạo thông thần mong muốn mạnh mẽ sông tới thiên đình, bị thiên đế bệ hạ dùng cái này hồ lô hàng phục. Trần lễ nâng tay phải lên, tử kim hồ lô xuất hiện trong tay. c ụ ộ t một tay lão g i ả g h ẽ nói, võ đạo thông thần là gì cảnh giới? Hắn hỏi ra lời nói này, áo giáp nam tử vẻ mặt liền một sụp đổ. Hắn nhìn về phía Trần lễ, quả nhiên đối phương tư thái lập tức càng cao.